Mời các bạn cùng nghe phần 31 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đảo lý khắp thiên hạ. mươi 596 tới chiều, mắt thấy tiểu hài từ trong mắt lại nổi lên nước mắt sở du liền âm thầm thọc sở giật một chút tính, hắn đều có thể bái so với chính mình tiểu 10 tuổi cố cảnh vân vi sư kêu hai cái cùng hắn nhi nữ không sai biệt lắm đại hài tử làm sư huynh sư tỷ, hiện tại lại kêu một cái tuổi càng tiểu nhân hài tử làm sư tỷ cũng không có gì không thể. Hắn một cái người trưởng thành đều kéo đến hạ ra mặt, người một cái 11 tuổi hài tử còn làm ra vẻ cái gì chạy nhanh kêu sư tỷ. Sở giật nghẹn đỏ mặt gần như không thể nghe thấy kêu một tiếng nhị sư tỷ. An An cao hứng không thôi, trượt xuống phụ thân ôm ấp, từ nàng tiểu túi sách tìm ra hai kiện nàng tương đối không thích món đồ chơi đưa cho bọn họ, nãi thanh nãi khi nói, nặc tặng cho các ngươi lễ gặp mặt. Hai người yên lặng mà tiếp nhận An An lễ vật hành lễ cảm tạ một tiếng sư tỷ. Lê Bảo Lộ nghẹn cười kéo qua khuê nữ, đối ba người gật đầu nói các người đi thư phòng đi, đem phòng khách nhường cho ta. An An thành công thành sư thì cảm thấy mỹ mãn phất tay làm hai cái sư đệ cùng phụ thân rời đi chính mình ngoan ngoãn dọn chương ghế nhỏ ngồi ở mẫu thân bên người. Dường như vừa rồi vẻ mặt ủy khuất khiêu căng thiểu hài tử không phải nàng giống nhau. Cố Cảnh Vân mang theo bọn họ đi thư phòng, sở du cùng sở giật toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng theo sau. Cố cảnh vân đối sở giật nói, người đến thi được thanh khê thư viện quá xong năm thanh khê thư viện sẽ chịu tập dự thi, trong khoảng thời gian này ngươi đều tới ta nơi này đọc sách có khó hiểu có thể vấn đề. Lại đối sở du nói, người không cần phải gấp gáp ta liệt chút thư mục cho ngươi, trừ bỏ thông thường ôn tập ngoại ngươi liền xem này đó thư. Sở du đồng ý, đại tùng một hơi, đây là thân truyền đệ từ cùng phi thân truyền khác nhau. Bọn họ cử nhân ban có 30 cái học sinh cố cảnh vân đã tính tận tâm tận lực mỗi người đều chiếu cố đến ước nói tình hình lúc ấy nhằm vào bọn họ nhược điểm cùng sở trường điều tiết công khóa. Nhưng lại tỉ mỉ liền không thể bởi vì người quá nhiều. Cho dù là như thế này, này đã hơn một năm tới bọn họ ở cố cảnh vân nơi này cũng học được rất nhiều. Mà trở thành hắn thân truyền đệ tử, hắn có thể học được chỉ biết càng nhiều. điểm này ở sở du giao đi lên hai thiên sách luận sau thể hội càng sâu. Hắn không khỏi may mắn lúc trước kiên trì, sở du may mắn cùng lớp cùng trường nhóm tắc đỏ mắt đến rơi lệ, sớm biết rằng là như thế này, bọn họ lúc trước chính là lại lãnh lại mất mặt cũng sẽ kiên trì đi xuống. Đặc biệt là lúc ấy kiên trì đi quét tuyết vài thiên học sinh, bọn họ mới dục đập đầu xuống đất, rõ ràng lúc ấy bọn họ đã kiên trì vài thiên, vì cái gì không hề kiên trì đi xuống. Nếu là kiên trì đi xuống, bọn họ hiện tại cũng là hoàng đế đồng môn sư đệ. sở du vận khí tốt hảo hào tưởng quần ẩu hắn làm sao bây giờ tại đây hối hận ẩm ý chung trừ tịch vô cùng náo nhiệt tiến đến năm nay là tân đế đăng cơ năm thứ nhất trừ tịch bởi vì đại sở đại bộ phận khu vực mưa thuận gió hòa ngũ cốc được mùa cho nên phổ dân cùng khánh không chỉ có bổn quốc bá tánh muốn hoan độ trừ tịch chung quanh quốc gia cũng đều phái đại biểu tiến đến tham gia cho nên năm nay trừ tịch cung yến đặc biệt náo nhiệt Năm trước không có trừ tịch cung yến, mà năm kia có cảnh vân vì bồi bảo lộ không có đi, năm nay lại là vô luận như thế nào không thể vắng họp Mà hai vợ chồng đều đau lòng an an, không muốn nàng tiến cung chịu đông lạnh chịu câu thúc cho nên bảo lộ quyết định lưu tại trong nhà bồi khuê nữ cố cảnh vân một người vào cung Năm nay mợ sẽ mang nữ nữ vào cung, ngươi cùng an an hai người ở nhà, nếu là tịch mịch liền mang nàng đi trong hoa viên phóng pháo hoa, năm nay ta mua không ít pháo hoa Lê Bảo Lộ chuyên tâm tính sổ, không thèm để ý nói tuất chính liền ra cung, chúng ta có thể có bao nhiêu nhàn. Yên tâm đi tịch mịch không được, ngươi vừa vào cung chúng ta nương hai liền đi ngủ trưa, ngủ đến buổi tối rời giường rửa mặt hảo ngươi vừa lúc ra cung, đến lúc đó chúng ta lại ăn bữa cơm đoàn viên một khối gác đêm. Cố Cảnh Vân nhìn không chút nào để ý thê tử trong lòng đột nhiên cảm thấy tịch mịch lần đầu tiên trừ tịch chi giả cùng Bảo Lộ tách ra, hắn đột nhiên lại tưởng Kiều Ban không đi tham gia trừ tịch cung Yến làm sao bây giờ. cô cảnh vân từ phía sau ôm lấy bảo lộ đem đầu chôn ở nàng trong cổ dầu dĩ không vui hỏi người đều không có không bỏ được sao lê bảo lộ ngốc ngốc hỏi người giờ thân vào cung tuất con dòng chính cung liền tách ra hai cái nửa canh giờ ta muốn như thế nào luyến tiếc Cố cảnh vân nhấp miệng nhưng đó là trừ tịch chi giả đúng vậy cho nên chúng ta nương hai chờ ngươi ra cung lại cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên sau đó lại cùng nhau gác đêm quá trừ tịch quan trọng nhất khi đoạn chúng ta vẫn là cùng nhau quá không phải sao Lê Bảo Lộ thấy hắn giàu dĩ không vui, liền oa tiến hắn trong lòng ngực quay người ôm lấy hắn cười nói, hảo ta cho ngươi nói chút vui vẻ sự đi. Nàng dơ dơ lên trong tay sổ sách nói, năm nay mưa thuận gió hòa, nhà của chúng ta cũng là được mùa, phía trước ở núi hoang thượng loại cây ăn quả đều kết quả, hơn nữa nông trang sản xuất lương thực, năm nay tiền lời cũng không ít. Đặc biệt là phó biểu huynh quản kinh giao cái kia nông trang, năm nay liều ấm sản xuất rau dưa trái cây bán ra giá cao thế nhưng thật sự có nhà giàu nhân ra mua. còn có chúng ta cửa hàng cùng tiên sinh hợp tác thương đội đều là được mùa cô cảnh vân biết nàng muốn nói không phải cái này nhướng mày hỏi cho nên cho nên sang năm kỳ nghỉ hè chúng ta không cần tỉnh tiền đến lúc đó chúng ta một nhà ba người có thể tới cái xa hoa thảo nguyên du người không phải muốn đi xem thảo nguyên phong cảnh sao đến lúc đó chúng ta cùng đi không phải bởi vì ngươi tưởng niệm thảo nguyên thượng hoang dại đại hoàng dương thịt nướng Lê bảo lộ một bên chảy nước miếng một bên kiên quyết nói, không phải trên đời Mỹ vị ngàn ngàn vạn ta sao có thể chỉ vì một nói nướng dã hoàng dương liền như thế lãng phí tiền. Ta là vì ngươi thảo nguyên mộng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ dục ngựa lao nhanh ở mênh mông vô bờ đại thảo nguyên thượng? Xem qua biển rộng tổng muốn xem quá lớn thảo nguyên mới viên mãn à. Cố cảnh vân cúi đầu bình tĩnh nhìn thê từ nửa ngày cuối cùng gật đầu nói, ngươi nói không sai ta đều nghe ngươi. Lê bảo lộ cao hứng ở trong lòng ghi nhớ một bút thảo nguyên hành trình. Bị như vậy một gián đoạn cố cảnh vân cảm giác tâm tình hào không ít nhưng vẫn như cũ triền ở bảo lộ bên người cho nàng quê rối. Lê bảo lộ công tác không đi xuống chỉ có thể ném xuống bút lông cùng sổ sách lôi kéo hắn mang lên an an một nhà ba người đi ra ngoài đi dạo phố. Trên đường người đi đường như dệt đều là cuối cùng một chuyến đổi hàng Tết. cố cảnh vân một tay ôm an an một tay gắt gao mà giữ chặt bảo lộ tay cũng không mua đồ vật tạm tha có hứng thú dạo nhìn đến đẹp đồ vật liền nghỉ chân dừng lại một lát từ phố linh thánh dạo đến chủ phố nơi này người càng nhiều hơn nữa lộ trung gian lui tới nhiều là xe ngựa xe la cùng xe bò người đi đường ngay ngắn trật tự ở con đường hai bên đi cưỡi ngựa xem hoa giống nhau nhìn quầy hàng cùng cửa hàng đồ vật an an hưng phấn chuyển đầu nhìn đến một đám ăn mặc khác hẳn với thường nhân người không khỏi mờ to hai mắt nhìn đi xem còn duỗi tay tú một chút mẫu thân hạ giọng hưng phấn nói mẫu thân mau xem bọn họ thật xinh đẹp lê bảo lộ theo nàng ánh mắt nhìn lại thấy là một đám trang phục lộng lẫy thắt đát nữ tử mỉm cười nói đó là thắt đát người các nàng sinh hoạt địa phương nhiều thảo nguyên nhân dân tộc bất đồng cho nên ngôn ngữ phục sức cũng nhiều có bất đồng an an oa một tiếng chỉ vào các nàng trên đầu bím tóc nói ta cũng muốn Lê bảo lộ liền cười sơ sờ nàng mang mũ đầu, chờ ngươi tóc thật dài lại nói. An An nháy mắt mi phẫn nói, đều bị ngươi cắt. Tiểu hài từ trước không lưu tóc dài. Lê bảo lộ cười nói, nhiều cạo đầu, sau khi lớn lên lưu lại đầu tóc mới lại trường lại hát lại mật. An An tỏ vẻ không tin, lấy đôi mắt đi xem phụ thân, cố cảnh vân cũng vuốt nàng đầu nói, mẫu thân ngươi nói không sai. An An lúc này mới tin tưởng. Lê bảo lộ liền đô miệng nói An An. Vì cái gì mẫu thân nói ngươi không tin, cha nói ngươi mới tin. Chẳng lẽ mẫu thân đã lừa gạt ngươi sao? An An không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Lê Bảo Lộ liền hỏi. Vậy ngươi nói mẫu thân khi nào đã lừa gạt ngươi? An An cẩn thận hồi ức cuối cùng buồn rầu lắc đầu. Lê Bảo Lộ liền nghiêm túc nói. Vậy thuyết minh mẫu thân ở ngươi nơi này danh dự vẫn là thực tốt. Ngươi như thế nào có thể vô trung sinh nghi cảm thấy mẫu thân sẽ lừa ngươi đâu? Đây là không đúng. An An liền hỏi. Ta đây muốn cùng ngươi xin lỗi sao?" Lê Bảo Lộ nghiêm trang gật đầu. "Đúng vậy, ngươi hiểu lầm mẫu thân, đương nhiên phải cho mẫu thân xin lỗi." An An đại nhân giống nhau thở dài, nghiêm túc đối mẫu thân nói, "Thực xin lỗi mẫu thân, ta về sau không bao giờ hiểu lầm ngươi." Lê Bảo Lộ nhịn không được cong môi cười. Cố Cảnh Vân vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ mẹ con, thấy các nàng đạt thành giải hòa liền mang theo các nàng tiếp tục đi phía trước đi. "Chúng ta giữa trưa liền ở bên ngoài ăn, các ngươi muốn ăn cái gì?" Lê bảo lộ nhìn phía trước tung bay dựng lên hương khí chảy nước miếng nói ta cái gì đều muốn ăn. Cô cảnh vân ôm khuê nữ nói an an không thể ăn quầy hàng thượng đồ vật. Lê bảo lộ chỉ có thể thiết hận ngắm hướng hai bên tiệm cơm tiểu lầu. An an đối ở bên ngoài dùng cơm cũng nhiệt tình tăng vọt đi theo mẫu thân cùng nhau tìm kiếm đối chính mình ăn uống hương khí. Đối với hai mẹ con độc đáo tìm thực phương pháp, cố Cảnh Vân rất là dung túng, mang theo các nàng hai đêm này nửa con phố đi rồi một vòng, cuối cùng phản hồi tới tìm ra hương khí nhất đối với các nàng ăn uống tửu lầu đi vào. Hôm nay là đại niên 29, cũng liền cuối cùng náo nhiệt hôm nay, cho nên hôm nay tửu lầu chật ních. Một nhà ba người đợi nửa ngày mới đến phiên bọn họ ngồi trên cái bàn. Vừa rồi ta ở trên phố động tới một đám mũi cao mắt thâm người nước ngoài, nghe nói là tây vực bên kia quốc gia phái tới chúc mừng tân đế đăng cơ, này tân đế đều đăng cơ một năm, bọn họ như thế nào mới đến? Tây vực ly quốc gia của ta xa đâu, bọn họ thu được tin tức lại đến xuất phát hiện tại có thể tới đã tính không tồi Trừ bỏ tây vực đông dương bên kia đều có phiên quốc sứ thần tới chơi, bọn họ thảm hại hơn, nghe nói hơn 10 chiếc thuyền cùng nhau ra tới chầm vài chiếc thuyền đâu. Thát đát cũng có sứ thần tới hạ ngươi nói ta đại sở hiện tại có tính không vạn quốc tới triều. Cách vách mấy bàn nghị luận thanh không nhỏ, mọi người đều xem qua đi, trong đó có một người cười nhạo nói, liền mấy cái quốc gia tới chơi cũng dám kêu vạn quốc tới triều. Hơn nữa thát đát tuy là ta đại sở nước phụ thuộc lại vẫn như cũ là ta đại sở cường địch, không thể không phòng. Nếu muốn làm được vạn quốc tới triều, thà có nỗ lực đâu. Này đã tính không tồi tiên đế ở khi hiện giờ cảnh tượng là tưởng cũng không dám tưởng, cũng liền Thái Thượng Hoàng vào chỗ sau tốt một chút. Vẫn là đương kim vận khí tốt có Thái Thượng Hoàng đánh hạ cơ sở. Lê Bảo Lộ không khỏi cảm thán. Hiện giờ ngôn luận càng thêm tự do. cố Cảnh Vân cho nàng đổ một ly trà cười nhạt nói không phải chuyện xấu. Lê bảo lộ khẽ gật đầu An An ngồi ở hai người trung gian, thấy bọn họ lại chỉ lo nói chuyện không để ý tới nàng, liền vội đến nhéo hai người góc áo nói các ngươi lại quên ta sao. Cố cảnh vân cười điểm nàng cái mũi nói, như thế nào sẽ đã quên ngươi, phụ thân cùng mẫu thân không đồng nhất thẳng nhìn ngươi sao. An An lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nắm cha mẹ tay hưng phấn nhìn chung quanh, nguyên lai like đây là nam phong thúc thúc bọn họ nói tiểu lầu nha. chương 597 Cung Yến Cố cảnh vân khom người hướng tần tín phương hành lễ, lúc này mới đi đến hắn hạ đầu ngồi xếp bằng ngồi ở hắn ghế thượng. Bởi vì hắn gia phong vì thái phó cho nên lần này hắn chỗ ngồi bị an bài ở tần tín phương dưới. Năm nay vị trí có rất lớn biến hóa, không ít tân gương mặt xuất hiện ở cung yến thượng. tần tín phương nhìn khóe miệng hơi hơi một trọn, chiếu hiện tại phát triển tốc độ lần sau kỳ thi mùa xuân qua đi hắn liền có thể về hưu chuyên tâm ở nhà mang hài tử. nữ nữ tựa hồ trước thời gian tiến vào phản nghịch kỳ gần nhất thực không nghe lời cũng may tình huống còn không thập phần nghiêm trọng nhưng này phản nghịch kỳ không biết dài ngắn vạn nhất cùng thanh hòa giống nhau phản nghịch mười mấy năm làm sao bây giờ nữ hải nhi nhưng không có như vậy lớn lên trường thành kỳ cho nên hắn đến đem càng nhiều tinh lực đặt ở khuê nữ trên người chiều chính gì đó có thể ủy quyền liền ủy quyền hay là nên nhiều bồi dưỡng một chút hậu đại a Tần tín phương nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua cháu ngoại trai, trong lòng hơi hơi thở dài, nếu là thanh hòa vào chiều kia hắn về hưu liền càng đơn giản. Nữu nữu tả hữu nhìn xem, thấy biểu ca bên cạnh vị trí không, liền tránh thoát khai mẫu thân tay, trực tiếp ngồi vào hắn bên người đi, làm lơ cha mẹ chừng ánh mắt của nàng. Biểu ca ta ngồi ngơi nơi này được chưa? Cố cảnh vân liếc nàng liếc mắt một cái, nói, lui về phía sau một bước. Nữ nữ bĩu môi, nhưng vẫn là nghe lời nói đem chỗ ngồi sau này dịch một bước ngồi quỳ ở cố cảnh vân sườn phía sau. Tàu tử hẳn là tới, như vậy ta là có thể cùng nàng một khối ngồi. Cố cảnh vân cấp chính mình đổ một ly trà, đạm nhiên nói, nàng muốn mang an an. An an như vậy ngoan, cũng là có thể tiến cung, năm trước nàng đều vào, hiện tại nàng lớn hơn nữa chút vì cái gì không thể tiến. Nàng bối phận đại tuổi còn nhỏ, vào cung liền cái người nói chuyện đều không có, nữ nữ thực không vui. Nàng ánh mắt lưu truyền gian nhìn đến đối diện lục tục vào bàn ngoại quốc sứ thần, nhất thời chừng lớn hai mắt, nàng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn đối diện người, tay nhỏ nhịn không được kéo kéo cố cảnh vân ống tay áo, để thấp thanh âm ngạc nhiên nói, "Biểu huynh, biểu huynh, mau xem, mau xem đối diện người, bọn họ đầu tóc là màu vàng, thiên a, đôi mắt là màu lam." Cố Cảnh Vân bất đắc dĩ nói, "Ngươi không phải sớm đã gặp qua?" Nhưng không có nhiều như vậy, hơn nữa các nàng đều thật xinh đẹp, trên người quần áo cũng thực đặc biệt Nữu nữu đôi mắt không chớp mắt nhìn tò mò không thôi. Gần 20 năm qua, nhân đại sở quốc lực suy yếu, mà biên quan không xong, trên đường con đường tơ lụa sớm đã đoạn tuyệt rất ít có tây vực thương nhân thông qua đường bộ lại đây. Đại sở đối ngoại mậu dịch phần lớn thông qua trên biển, cho nên Quảng Châu chờ vùng duyên hải hàng hải ngoại đặc biệt nhiều cũng càng có thể nhìn thấy này đó dị vực người. kinh thành ở vào đất liền ở vùng duyên hải đổ bộ tây vực thương nhân rất ít đến nơi đây tới nhưng cũng có mấy năm trước bạch nhất đường ở theo đổi tần văn nhân khi mỗi ngày mang theo nữ nữ đi ra ngoài chơi mãn kinh thành loạn dạo tự nhiên cũng nhìn thấy quá này đó dị vực người nhưng bọn hắn phần lớn ăn mặc đại sơ quần áo không giống hôm nay tới khách nhân bọn họ đều bổn quốc ăn mặc không xem người chỉ xem quần áo liền tràn ngập dị vực phong tình chính là cố cảnh vân cũng không khỏi tò mò nhìn nhiều hai mắt huống chi nữ nữ đứa nhỏ này Cố cảnh vân buông chén trà thiền thanh dặn dò nói chú ý người lễ nghi. Nữu nữu nhìn chằm chằm đối diện ánh mắt nháy mắt thu liễm rất nhiều chỉ lặng lẽ đánh giá đối diện. Tiến đến sự tiệc sứ thần không ít phía nam có lê triều cùng xiêm la phía bắc các có diệt lực bà cùng thắt đát ngay cả hiện tại đang theo thắt đát đánh nhau ngõa thứ đều phái người tới phía đông triều tiên cùng nhật bản cũng đều phái sứ thần tiến đến còn có tây vực chưa tiểu quốc sứ thần bọn họ trực tiếp chiếm đại điện một khối địa phương. Trừ từ Tây vực tới sứ thần, mặt khác quốc gia sứ thần tới đây đều mang theo chính trị mục đích mà thương nghiệp văn hóa mục đích đều dựa vào sau. Nếu không phải đại sở hoàng đế cùng triều thần đều biết rõ bổn quốc hiện tại quốc lực bằng không đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy tới triều hạ ngoại quốc sứ thần khẳng định sẽ cho rằng bọn họ đã có thể như hán đường giống nhau trở thành thiên triều thượng quốc. Lý An đối mặt nhiều như vậy tới triều ngoại quốc sứ thần kỳ thật là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Dù với bọn họ đại sở hiện tại cũng không đủ cường thịnh này đó sứ thần tự tin cũng đủ thật sự, trao đổi khi đại sở ưu thế cũng không lớn. Nếu bọn họ liên hợp lại cấp đại sở đào hố, đại sở chưa chắc có thể một chút không rơi nhảy qua đi. Thì với có nguy cơ liền có kỳ ngộ những người này đã đến đối đại sở là một cái tân phát triển cơ hội, mà hiện tại đại sở quốc lực tuy không kịp từ trước nhưng miễn cưỡng coi như an gia lập nghiệp, nếu có thể đem đối nội mâu thuẫn điều hướng bên ngoài kia quốc nội phát triển nhất định sẽ càng thêm hài hòa Cố cảnh vân lại là rất vui thấy này Thành, bởi vì đầu xuân sau bọn họ vân lộ kỹ viện liền khai giảng kỹ viện sẽ bồi dưỡng ra đại lượng thù công nghệ già, bọn họ yêu cầu đại lượng vào nghề cương vị, khai thác quốc nội thị trường quan trọng, nhưng có thể khai thông nước ngoài mậu dịch thông đạo đồng dạng quan trọng. Đặc biệt là đối ôm làm buôn bán thái độ tiến đến Tây vực người cùng với cùng đại sở giáp giới tiêu phí năng lực rất cao thắt đát cùng diệt lực bà. Hắn tin tưởng chỉ cần có cũng đủ kinh tế ích lợi, phía chính phủ cùng dân gian đối vân lộ kỹ viện chống lại sẽ giảm bớt thậm chí ngược lại duy trì bọn họ. Tuy rằng hiện tại kỹ viện tuyển nhận đều là nữ học sinh, trên danh nghĩa là bảo lộ một người ở quản lý, trên thực tế lại là hai vợ chồng cộng đồng khoang lái, bảo lộ đưa ra rất nhiều thiết tường, đều thực mới lạ nhưng thật muốn làm khi yêu cầu chuẩn bị sự tình lại không ít. Tỉ như nhập học bọn học sinh giao không dạy nổi qua nhập học yêu cầu vừa học vừa làm, này đó tài liệu phí thư viện có thể cung cấp, này đó yêu cầu học sinh tự trả tiền, mà công giá như thế nào định, đi nơi nào công tác tốt nghiệp lúc sau các nàng còn phải vì thư viện công tác ít nhất 2 năm lấy hoàn lại ở thư viện đọc sách khi tiêu phí, cụ thể như thế nào thao tác này đó đều phải một cái một cái loát định. Đồng thời bọn họ còn muốn tìm hào hợp tác thương gia, sự tình chi phức tạp không phải bảo lộ một người có thể làm xong, nàng nhưng thật ra tưởng tự tay làm lấy, nhưng cố cảnh vân sợ nàng mệt chết cho nên ra tay hỗ trợ. Cho nên đối vân lộ kỹ viện tương lai phát triển đường xá hắn nhất hiểu biết bất quá, mà đối diện ngồi đều là tương lai khả năng hợp tác đồng bọn. Đối với hợp tác đồng bọn cố cảnh vân tự nhận vẫn là khách khí hào phóng cho nên đối diện người đối hắn giơ lên chén rượu, hắn hơi suy tư liền đáp lễ một ly. Cái này làm cho điện thưởng không ít chiều thần mở to hai mắt nhìn Này vẫn là cái kia thanh lãnh cao ngạo cố trạng nguyên sao Uồn đồn bùm chén rượu khóe miệng mang cười rũ xuống đôi mắt Gần như không thể nghe thấy nói cố thanh hòa nhiều vài phần nhân khí Kỳ một cách ngồi ở hắn bên cạnh người Nghe vậy ngẩng đầu nhìn đối diện liếc mắt một cái thấp giọng trả lời Hắn có một ái nữ, hai tháng liền mãn nhị một tuổi Có thể con nữ trên người pháo hoa khí tự nhiên sẽ trọng chút Uồn đồn hơi hơi gật đầu Người vẫn như cố kiên trì lưu tại đại sở, kỳ một cách không khỏi banh thẳng thân thể, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía hắn. Biểu huynh cố tiên sinh cùng Lê Tiên Sinh sáng lập một khu nhà thư viện chuyên môn dạy dỗ nữ từ các loại tay nghề, trong đó không thiếu gieo trồng, nuôi dưỡng, dệt cùng nghề mộc này đó đều là thảo nguyên thượng nhất thiếu. Người có thể học được, không thể, nhưng ta có thể thỉnh cầu Lê Tiên Sinh làm chúng ta thắt đát người cũng nhập học. Ôn đồn cuối cùng là ngồi ngay ngắn, hắn trịnh trọng quay đầu nhìn về phía kỳ một cách nhẹ giọng hỏi người có bao nhiêu đại nắm chắc. Sáu thành, kỳ một cách tự tin nói, biểu huynh, Lê Tiên Sinh là một vị lòng dạ thực to rộng đạt giả ta tin tưởng chỉ cần ta tiếp tục nỗ lực cái này khả năng tính còn sẽ lại gia tăng. Ôn đồn như suy tư gì? Người nói chúng ta nếu là đêm này yêu cầu liệt vào hai nước nói chuyện với nhau nội dung như thế nào? Đại sở triều thần sẽ không đáp ứng, ngược lại còn làm vân lộ kỹ viện khiến cho chú ý cho nó phát triển mang đến ngăn trở. Nhưng vân lộ kỹ viện phát triển đối đại sở tác dụng sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó chúng ta thắt đát sẽ lạc hậu càng nhiều Biểu huynh chúng ta mục đích cũng không phải chiến tranh Kỳ một cách nghiêm mặt nói, chúng ta mục đích là phát triển, là làm thảo nguyên thượng thần dân càng ngày càng tốt Không hề bị bần hàn chi khổ cũng giảm bớt đối đại sở ý lại không phải sao Ún đồn cúi đầu xem nàng, nhẹ giọng nói, xem ra đại sở giáo dục vẫn là rất hữu dụng. Kỳ một cách dịu ngoan cúi đầu. Ún đồn, đồn trượt hoạt ngón cái thượng nhẫn ban chỉ nửa ngày mới gật đầu nói, ta sẽ cùng khả hãn nói, vương đình công chúa không ít thiếu ngươi một cái liên hôn cũng có thể, bất quá ta nguyện ý cho ngươi thời gian, vương đình lại sẽ không đợi lâu cho nên ngươi đến mau chóng lấy ra thành tích tới. Còn có. Uốn đồn dừng một chút ánh mắt đào qua đang theo đại sở quý nữ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm na nhân nói. Na nhân đến cùng ta hồi thảo nguyên, nàng tuổi không nhỏ, hẳn là xuất giá. Biểu huynh có thể chính mình đi cùng na nhân nói. Uốn đồn gật đầu chỉ cần kỳ một cách không ngăn trở mang đi na nhân liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn ánh mắt đào qua hạ đầu sứ thần khóe miệng hơi chọn nói cố đại nhân cùng ngươi vị kia lê tiên sinh vẫn là như vậy ân ái sao. Kỳ một cách nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ nhiều không ít. Uốn đồn khóe miệng tươi cười càng tăng lên Kia đêm nay đã có thể có trò hay nhìn Kỳ một cách liền có chút bất an Nhưng nhìn mắt đối diện thanh lãnh người Nàng hữu an hạ tâm tới cố tiên sinh phong hoa tuyệt đại Không phải không ai động quá tâm tư Nhưng hắn trong lòng trong mắt đều chỉ có lê tiên sinh một người Mà ở hoàng cung bên trong Ai có thể đủ thiết kế có cảnh vân đâu Nếu hắn trước sau như một người khác Lại có thủ đoạn tâm tư cũng ổn công Loại sự tình này chủ yếu vẫn là xem nam nhân kỳ một cách yên tâm lại kế hoạch sơ tam liền đi cố phụ cấp lê bảo lộ chúc tết sau đó để một chút nàng đi vân lộ kỹ viện dạy học sự một đợt ca vũ qua đi trong sân người bắt đầu cho nhau kính rượu có chút quen biết người trực tiếp ngồi xuống cùng nhau bành đan như cũ nâng lên chén rượu giao kính tần tín phương một ly tần tín phương dơ lên chén rượu đang muốn đáp lễ chén rượu cố cảnh vân thiệt quá bành thủ phụ cữu cữu gần nhất ở rút châm cho nên kỵ rượu này ly từ thanh hòa đại uống còn xin đừng quái Bành đan cười, Tuấn Đức con này hiếu thuận cháu ngoại trai ta cao hứng còn không kịp như thế nào trách tội. Hắn ngửa đầu uống một ly, nhìn về phía tần tín phương quan tâm hỏi chính là thân thể không khỏe như thế nào muốn rút châm. Tần tín phương cười nói, bệnh cũ gần đây vũ thuyết đại cho nên thân mình có chút phát trầm, người trong nhà không yên tâm cho nên mới thỉnh lưu thái y tới cửa gim kim, gần đây muốn kỵ rượu thôi. Bành đan gật đầu cảm thán nói, vẫn là đến chú ý a ta chờ tuổi tác nhưng đều không nhỏ. Tần Tín Phương mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua Cố Cảnh Vân bên cạnh nữu nữu. Cũng không phải là sao, ngươi còn hảo, con cháu mãn đường, nhà ta khuê nữ lại còn tuổi nhỏ đâu. Nữu nữu chính cảm điểm tâm, nghe vậy mê mang ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện một đạo bóng ma liền che khuất nàng, một đạo liền vặn cắn lưỡi thanh âm ở nàng bên tai nổ vang. Vị này chính là cô thái phó, tại hạ Nhật Bản sứ thần kính ngài một ly. Người phù tang, nữu nữu ánh mắt sáng lên, dương mắt nhìn về phía người tới. mươi 598, đẩy mạnh tiêu thụ. Nhật Bản vì Đông Hải quốc gia, nếu nếu từng ở dị quốc trí cập một ít Phật giáo sách báo nhìn thấy về nó giới thiệu. Dân gian nhiều xưng nó vì đông doanh cùng oa Quốc bởi vì cách một mảnh hải, hai nước không giống cùng thắt đát giống nhau lôi tới cực mật đông nam vùng duyên hải giặc oa không tính ở trong đó, rốt cuộc đối phương chính phủ không thừa nhận cũng chỉ có thể xem như dân gian hành vi. Nữ nữ hứng thú bừng bừng nhìn đứng ở trước mặt hai người, đem bọn họ từ đầu đánh giá đến chân, thấy bọn họ đại lãnh thiên cũng ăn mặc húa gỗ, không khỏi sừng sốt. Nhật bản sứ thần phía sau còn mang theo một nữ tử, nhận thấy được nữ nữ tầm mắt nàng ngẩng đầu lên đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nữ nữ hồi lấy cười tay nhỏ lại nhịn không được nắm chặt cố cảnh vân ống tay áo ai nha kia bạch bạch gương mặt hai luồng hồng, còn có kia hồng diễm diễm anh đào môi kia không phải ngụy tấn thời kỳ lưu hành trang dung sao. Cố cảnh vân duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nữu nữu tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhật Bản sứ thần, hơi hơi gật đầu nói: Tại hạ thật là họ cố sứ thần khách khí. Dứt lời dừng một chút mới dơ lên chén rượu nhấp một ngụm. An An không thích hắn trên người mang theo mùi rượu đâu. Nhật Bản sứ thần kính song rượu cũng không có đi, mà là nghiêng người nhường ra phía sau nữ tử cười ha hả nói, cô thái phó cho dù là cách một mảnh hải, chúng ta cũng kính đã lâu ngài tài danh, chúng ta Nhật Bản đối có tài hoa người luôn luôn thưởng thức yêu thích, đây là chúng ta Nhật Bản công chúa, nàng liền rất thích ngài. Cô cảnh vân theo hắn thủ thế nhìn khi hòa phục nữ hải liếc mắt một cái, nữ hải e lệ cúi đầu, hơi hơi khom lưng hành lễ. Hắn đạm mặc rời đi ánh mắt chờ Nhật Bản xứ thần tiếp theo câu nói. nàng hy vọng có thể lưu tại ngài bên người chiếu cố ngài nếu có thể từ ngài nơi này học được một ít thơ từ đó là rất may nữ nữ chừng lớn hai mắt trực tiếp quỳ lên nói ca Ka, ca ta đã có thê tử. nhật bản sứ thần tò mò nhìn nàng một cái không nghe nói có cảnh vân có muội muội a nhưng hắn vẫn như cũ hảo tính tình cười nói chúng ta đại cùng dân tộc nữ hài đều thực hiện huệ thiện lương cũng không sẽ để ý cùng người cùng thờ một chồng Nữ nữ chiến ý bừng bừng phấn chấn, cả người mọc đầy thứ giống nhau chừng mắt hắn, mở miệng liền phải rỗi trở về, đầu đã bị một đôi bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, nàng cả người thứ vừa thu lại, một lần nữa ngồi quỳ hảo cúi đầu nhìn trên bàn điểm tâm. cố Cảnh Vân thu hồi tay, đối nhật bản sứ thần nói, nhưng ta để ý. cố Cảnh Vân đạm nhiên nói ta không thích trong nhà có người xa lạ càng không thích ta cùng với nội tử gian cắm vào tới người thứ ba. Nữ nữ dơ lên khóe môi, khóe mắt dơ lên thì uy giống nhau nhìn ngày ấy bổn nữ hài. Nữ hài hơi hơi sừng sốt, sau đó đối nàng ôn nhu cười, tiếp tục cúi đầu đứng. Nhật bản sứ thần đồng dạng sừng sốt trong lòng lại không khỏi sinh bực bất quá trên mặt hắn vẫn như cũ cười đến sang sảng, hỏi cô thái phó là không thích nàng sao kỳ thật lần này chúng ta tới đây còn mang theo một vị khác công chúa. Cố Cảnh Vân khẽ lắc đầu, đánh gãy hắn nói nói, không phải không thích nàng, mà là bất luận bất luận kẻ nào đều không thích. Hắn dừng một chút sau nói, tại hạ có thói ở sạch. Nhật Bản Sứ Thần không tin, trên đời này sao có thể có không thích Mỹ nữ nam nhân. Nếu có kia nhất định là bởi vì thích Mỹ nam. Nhưng hắn không phải có thê từ sao kia lại thêm một cái thê từ có cái gì không thể. Cố Cảnh Vân thấy Nhật Bản Sứ Thần còn không đi, sắc mặt không khỏi trở nên lạnh băng. Sứ thần thấy lúc này mới cười một tiếng mang theo hắn công chúa cáo từ rời đi. Nữ nữ đô miệng nói, biểu huynh, đông doanh công chúa như vậy không đáng giá tiền, thế nhưng có thể tùy ngươi chọn lựa tuyển. Cố cảnh vân nghe vậy không khỏi cười, vỗ nàng đầu nói, thật là ngốc tử, ngươi thật đúng là tin đó là bọn họ công chúa sao. Dân gian chi nữ thậm chí là tư sắc xuất chúng công nữ nha đầu cấp một cái công chúa quận chúa phong hào đó là đều không cần ghi tạc ngọc điệp bên trong. Cách một mảnh hải, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đến bọn họ quốc gia đi chứng thực đây là thật công chúa vẫn là già công chúa sao? Nữ nữ há to miệng, bất quá là cái phong hào thôi, thậm chí cái kia phong hào vẫn là lên thuyền, hoặc là đổ bộ thượng đại sở sau mới cho đâu. Nữ nữ tức giận đến nắm chặt nắm tay, thật là quá vô sỉ, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chúng ta đại sở tính sổ? Cố Cảnh Vân không khỏi cười. Bọn họ cũng không phải lấy công chúa tới hòa thân, bất quá là đưa cho giống ta như vậy được sùng ái triều thần, nếu có thể được đến thê tử hoặc bình thê vị trí tự nhiên hảo, không chiếm được cũng là quý thiếp này đối bọn họ đông doanh chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Mà với đại sở tới nói, này không phải phía chính phủ hành vi, triều đình tự nhiên sẽ không nhúng tay. Kia nếu là thật sự công chúa, người sẽ nạp sao? Nữ nữ ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, cố cảnh vân cười, lắc đầu nói, sẽ không. nữ nữ lập tức yên tâm cười này liền hảo bằng không tầu tử nếu là cùng ngươi cãi nhau ta nên đứng ở ai bên kia đâu cố cảnh vân nghe vậy bật cười mà vẫn luôn âm thầm chú ý bên này quý nữ nhóm tác thất vọng thu hồi ánh mắt không biết các nàng rể hiền hiện tại phương nào hắn về sau có thể hay không cũng giống cố cảnh vân giống nhau độc thủ một người đâu Nhật Bản sứ thần đi rồi, Triều Tiên sứ thần cũng mang theo bọn họ quý nữ đến cố cảnh vân trước mặt lung lay một vòng, bọn họ quý nữ chính là thật sự quý nữ cũng không phải là giả tuy không có công chúa phong hào, lại là chân chính tiểu thư khuê khác. Bất quá giống như cố cảnh vân cũng không hiếm lạ là được. Mấy quốc sứ thần đèn kéo quân giống nhau mang theo bổn quốc quý nữ đến cố cảnh vân trước mặt làm một vòng, đương nhiên, có này thù vinh không ngừng là cố cảnh vân, mới vừa bị phong làm trực thân vương còn chưa ra cung kiến phủ trước nhị hoàng tử mới là đại gia trọng điểm chú ý đối tượng. trường ngoài ra, mặt khác Tài Tuấn cũng bị các quốc gia sứ thần theo dõi, đương nhiên, đẹp nhất, yếu tố nhất kia một cái là vì bệ hạ chuẩn bị. Vì thế đến các quốc gia hiến nghệ thời gian khi đó là các màu mỹ nữ tề phát mới đi xuống một cái lại đi tới một cái, không phải này quốc công chúa, đó là kia quốc quận chúa hoặc quý nữ. Làm lực lượng quân sự cùng đại sở không sai biệt lắm, thà cùng đại sở giáp giới, ích lợi liên lụy thật nhiều thắt đát tự nhiên cũng có hiến nghệ, lên sân khấu lại không phải công chúa quý nữ, mà là dũng sĩ. Dũng sĩ hiến nghệ, rồi sau đó tỉ thí, này đã là hai nước vài thập niên tới thái độ bình thường. Hoàng đế cũng tập mãi thành thói quen, xem xong đối phương võ nghệ, liền tùy ý giơ tay hỏi, vị nào ái khanh nguyện ý tiến lên cùng thắt đát dũng sĩ thử một lần. Vì anh kiệt cùng đào ngộ buông chén rượu, không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy bước ra khỏi hàng, cùng năm cái cùng nhau bước ra khỏi hàng võ tướng liếc nhau, tiến lên chờ lệnh nói thần nguyện thử một lần. Hoàng đế đang muốn điểm đào ngộ tên thắt đát dũng sĩ liền tiến lên một bước nói, bệ hạ mấy năm trước quốc gia của ta hắc hãn tướng quân bị quý quốc một vị dũng sĩ bắt ta muốn tìm hắn tỉ thí một chút không biết vị kia đại nhân có không lên sân khấu. Hoàng đế lặng im, đại sư các triều thần lặng im, sau đó yên lặng quay đầu nhìn về phía gỗ cảnh vân. Uốn đốn trên mặt tươi cười lạnh lùng, nhéo trong tay chén rượu không nói lời nào. Kỳ một cách nhắc tới một lòng thân mình trước khuynh nhìn chăm chú vào trong sân người. Dũng sĩ thấy đại sơ quân thần đều an tĩnh lại, không khỏi nhíu mày. Như thế nào, vị kia đại nhân là trướng mắt tại hạ sao? Hoàng đế liền ho nhẹ một tiếng cười nói, dũng sĩ hiểu lầm, là ngươi người muốn tìm cũng không ở cung yến thượng. Hắn dừng một chút cười nói, kỳ thật đào tướng quân công phu cũng không tồi, ngươi không bằng trước cùng hắn tỉ thí. dũng sĩ nhíu mày còn muốn nói nữa liền nhận thấy được một đạo sắc bén tầm mắt võ nhân ngũ cảm nhanh nhạy hắn theo tầm mắt nhìn lại liền đối với thượng ôn đôn cảnh cáo ánh mắt trong lòng dùng mình chỉ có thể cúi đầu đồng ý hắn ở năm trước đặt mộ đại hội thượng hướng hắc hãn khiêu chiến nhưng hắc hãn cự tuyệt hắn chỉ là tưởng cùng đánh bại hắc hãn người thì thí nhìn xem nếu là hắn thắng vậy thuyết minh hắn so hắc hãn còn lợi hại kia hắn là có thể hướng đi na nhân quận chúa cầu thân Nhưng ôn đôn đại nhân vì cái gì không được hắn đi khiêu chiến. Dũng sĩ buồn bực cùng đào ngộ giao thủ ở qua gần trăm chiêu sau rốt cuộc đem đào ngộ đánh bại. Hắn rất muốn thuận thế nhắc lại một lần. Nhưng nghĩ đến ôn đôn đại nhân cảnh cáo. Hắn vẫn là thành thật đối ghế trên hoàng đế chắp tay lui ra. Đương chính mình không để qua kia sự kiện. Hoàng đế cũng chỉ đương chính mình nghĩ không ra. Đến nỗi thua sẽ mất mặt. Thắng bại là chuyện thường. Tương lai còn dài. Cùng thắt đát tỉ thí cũng không ngăn hôm nay mà thôi. Bằng không hắn không phục lại đánh một hồi, thắng thắt đát thắt đát lại không phục lại đánh một hồi, đánh tới đánh lui khi nào thì kết thúc. Hôm nay buổi tối là trừ tịch bọn họ còn muốn hay không ăn Tết. Lý An không hắn tổ phụ như vậy sĩ diện, bàn tay vung lên tỏ vẻ tiếp theo quốc gia tiếp tục xem xong rồi hiến nghệ lại uống một vòng rượu xem mấy chàng ca vũ biểu diễn nên xuống sân khấu. cố Cảnh Vân thấy nữ nữ đứng ngồi không yên, liền biết nàng cẳng chân đã tê dần. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhưng người nhìn về phía mở. Hà Từ bội liền đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục quay đầu đi xem trong sân biểu diễn. Cố Cảnh Vân liền duỗi tay đưa tới một cái cung nữ, thấp giọng phân phó nói, "Mang nàng đi thay quần áo." Nữ nữ nghe được hắn nói, trên mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy, đi theo cung nữ rời đi. Nói là thay quần áo, nhưng kỳ thật là đi ra bên ngoài thông khí, luôn là ngồi quỳ đều mau ma đã chết vẫn là đến bên ngoài đi một chút tương đối hảo. cung nữ biết nữ nữ thân phận không bình thường, bởi vậy nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, mang theo nàng thay quần áo ra tới sau thấy nàng cọ tới cọ lui không muốn đi, liền cười khổ một tiếng mang theo nàng ở phụ cận hoa viên nhỏ xoay chuyển, sau đó đánh giá thời gian không sai biệt lắm liền thấp giọng nói tần tiểu thư canh giờ không còn sớm, bên ngoài vẫn là mau trở về đi thôi. Cung Yến cũng không thời gian dài bao lâu, nữ nữ tiểu đại nhân thở dài một hơi, hạ xuống nói, hảo đi. Hai người xoay người trở về, kết quả sắp đi đến cửa đại điện khi đột nhiên phát hiện bên trái cây cối sao rào rạt rung động, hai người đều hoảng sợ. Cùng nữ nhĩ tiêm nghe được vài tiếng như có như không thanh âm liền sắc mặt trắng bệch biết chính mình khả năng đánh vỡ đến không được sự, nhất thời sợ đến tay chân rét run Nữ nữ từ nhỏ liền nghe mẫu thân cùng tàu tử nói qua, gặp gỡ không thể gặp quang sự khi nhất định phải có xa lắm không trốn rất xa, lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ hại chết miêu còn sẽ hại chết người. Cho nên nữ nữ rỗi tay giữ chặt công nữ tay liền phải rời đi, xúc vừa phát hiện tay nàng lạnh như băng tuyết hơi hơi sừng sốt. Quay đầu vừa thấy, thấy nàng mặt đều trắng bạch, không khỏi trong lòng ái náy, cái này công nữ tỷ tỷ vẫn là khá tốt vì làm nàng nhiều dạo trong chốc lát còn cố ý mang nàng tới hoa viên nhỏ. Nàng trong mắt vừa chuyển, túng công nữ liền lặng lẽ trốn đến một khắc khỏa đại thụ sau, nhặt lên một khối đá liền bắn ra đi. ở cung nữ hoàng sợ nhìn chăm chú hạ đá hưu một tiếng lứt qua cây cối phanh một chút đánh ở nghiêng đối diện núi giả thưởng cây cối sau động tĩnh một tĩnh nửa ngày sau một người nam từ cúi đầu tả trương hữu vọng xuất hiện phát hiện không ai sau bay nhanh hướng trong điện đi đến một lát sau cây cối lại lần nữa vừa động một cái nữ hài cúi đầu từ phía sau ra tới tiểu toái bộ bước nhanh rời đi nữ nữ kia không phải vừa rồi muốn câu dẫn nàng biểu ca đông doanh công chúa sao? đừng tưởng rằng nàng tiểu liền không biết bọn họ đang làm gì quả thực là quá đồi phong bại tục xem ra nàng biểu ca có thói ở sạch vẫn là thực chính xác chương 599 trăm chín mươi chín khát tích nữ nữ gặp người đi rồi lôi kéo công nữ liền phải trở về công nữ theo bản năng giữ chặt nàng Để thấp thanh âm nói chờ một chút nữ nữ chớp chớp mắt nghe lời dừng lại bước chân hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát công nữ thấp giọng kinh ngạc cảm thán nói người đã ném đến thật chuẩn hơn nữa người biết võ công Bằng không một viên nho nhỏ đá sao có thể phụt ra ra như vậy đại lực lượng. Nữ nữ kiêu ngạo có đồ ngực nói, lược hiểu một vài mà thôi. Nàng dưỡng là giang hồ đại hiệp, nàng biểu tẩu là lăng thiên môn đương nhiệm trưởng môn, liền nàng thể nhược biểu ca đều sẽ một chút võ công, nàng như thế nào có thể không học đâu. Từ bạch nhất đừng mang theo nàng đi tới bay đi mãn kinh thành chơi khi nàng liền muốn học, chỉ là nàng tôi còn nhỏ, bọn họ không giáo, cha mẹ cũng không cho. khó khăn đến năm tuổi mới bắt đầu tập võ tuy rằng còn không chỗ nào thành nhưng phi cái đá đánh một hai người vẫn là làm được đến nếu không phải cha mẹ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không chuẩn nàng ra bên ngoài nói nàng đã sớm cùng các bạn học khoe ra đặc biệt là khinh công nàng hiện tại chính là có thể lên cây tuy rằng còn không thể giống rượng bọn họ giống nhau bay tới bay lui lại so với người bình thường muốn linh hoạt đến nhiều bỏ cái tường vây gì đó không thành vấn đề. Nhưng phụ thân nói đây là nàng bảo mệnh thủ đoạn, không được nàng khắp nơi ồn ào. Nhìn sùng bái công nữ, nữ nữ sử rất lớn sức lực mới nhịn xuống cùng nàng khoe ra xúc động. Ở sau thân cây đứng tiểu 15 phút xác định bọn họ không có sát hồi mã thương sau hai người liền lặng lẽ đi ra, biểu tình nhẹ nhàng hoảng hồi đại điện. Hà từ bội liên tiếp nhìn về phía cửa hông, thấy khuê nữ cuối cùng là trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vặn quay đầu lại chính xác ngồi xong. Nữ nữ sờ đến cố cảnh vân bên người tiếp tục ngồi xong, cúi đầu rũ mắt làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng khóe mắt dư quang luôn là nhịn không được ngắm hướng đối diện vị kia đông doanh công chúa. Ở nàng ánh mắt lần thứ ba ngắm hướng đối diện khi một ly trà đột ngột xuất hiện ở trước mắt dọa nàng nhảy dựng Nữ nữ vội vàng ngẩng đầu, liền đối với thượng cố cảnh vân có chút thanh lãnh ánh mắt nàng ngượng ngùng tiếp nhận chén trà. Cô Cảnh Vân bất động thanh sắc quét đối diện liếc mắt một cái, đối nàng nói, này một đầu xuân giang hoa nguyệt giả chính là áp chụp khúc ngươi hào hảo nghe một chút đi. Hắn ý bảo nàng đi xem đồng hồ nước, không bao nhiêu thời gian liền xuống sân khấu, rốt cuộc là một năm một lần trừ tịch cung yến, nhạc phường người vẫn là thực tận tâm, không cần cô phụ bọn họ khổ tâm. Nữ nữ âm thầm thề lưỡi, không dám lại loạn xem, ngẩng đầu nhìn chăm chú giữa điện diễn tấu nhạc cụ nhạc mọi người. Chính như cố cảnh vân theo như lời Này đầu xuân giang hoa nguyệt dạ là áp trục khúc trình độ siêu cao Cho dù là nữ nữ như vậy nửa hiểu nửa không hiểu người nghe đều thực hưởng thụ Một khúc kết thúc người cũng muốn tan Hoàng đế nhìn hạ thời gian Nâng chén cùng mọi người chúc mừng trừ tịch Đêm nay qua đi Đại sở quan viên có 15 thiên nghỉ ngơi thời gian Chiều đình thẳng đến tháng riêng 16 mới khai ấn Nhưng chính là khai ấn Bọn quan viên vẫn là có hai ngày đất chống kỳ nghỉ Cho nên đại sở nhân viên công vụ đãi ngộ vẫn là khá tốt. Mà làm chức quan không thấp tần tín phương cùng cố Cảnh Vân, này đãi ngộ càng tốt. Hoàng đế ăn tết khi không chỉ có sẽ làm hộ bộ nhiều phát thuế ruộng còn sẽ từ trong kho chúng tuyển ra một ít đồ vật tới ban thường thần hạ trong triều lục bộ thượng thư trở lên đều có ban thưởng, Mà tần tín phương cùng cố Cảnh Vân cùng Hoàng thất quan hệ hảo được đến ban thường chỉ nhiều không ít. hôm nay buổi tối hoàng đế còn sẽ cho bọn họ phủ đệ ban đồ ăn tuy rằng đồ ăn đưa đến trong nhà đã lạnh nhưng rốt cuộc là ngự trù xuất phẩm hâm nóng hương vị vẫn là rất không tồi ban cho cố phủ thức ăn đều là ngự trù sở trường hảo đồ ăn cố cảnh vân cáo biệt cữu cữu một nhà trở lại tự mình trong nhà khi vừa lúc đổi kịp phòng bếp nhiệt đồ ăn bưng lên An An ăn mặc đỏ thẫm trăm phúc áo bông ngồi ở thảm thượng khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ chính cầm một cái cửu liên hoàn lung tung cười ra, nghe được tiếng bước chân xoay đầu đi, nhìn đến phụ thân liền hoan hô một tiếng, ném xuống cửu liên hoàn liền phải chạy tới. Đừng tới đây, phụ thân trên người mang theo hàn khí đâu. Cố cảnh vân vội vàng dừng lại bước chân, An An không nghe, bôn qua đi mở ra đôi tay liền phải hắn ôm. Cố Cảnh Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, Lê Bảo Lộ liền đem khuê nữ sách lên tới ôm vào trong lòng ngực hống nói, chờ cha ngươi đi đổi hào quần áo, trong chốc lát làm hắn cho ngươi kể chuyện xưa nghe. An An mới đô lên miệng lập tức buông, chỉ vào nội thất nói, mau đi, mau đi ta muốn nghe chuyện xưa. Cố Cảnh Vân đi thay quần áo, đem tay hòng ấm sau mới ra tới ôm quá An An, ngồi ở trên giường hỏi. Có đói bụng không, có chút đói bụng, An An kỳ quái hỏi. Vì cái gì hôm nay buổi tối ăn cơm như vậy vãn? bởi vì phải chờ ta nha cố cảnh vân vuốt nàng đầu ôn nhu cười nói phụ thân tiến công đi tham gia cung yến muốn tới đã khuya mới trở về đêm giao thừa muốn ăn bữa cơm đoàn viên về sau người một nhà mới có thể đoàn đoàn viên viên cho nên các ngươi đến chờ ta trở lại cùng nhau ăn an an liền buồn rầu nói chính là ta vừa rồi ăn qua sồi cào cố cảnh vân mỉm cười không quan hệ vừa rồi tính điểm tâm trong chốc lát ăn cơm thời điểm ăn nhiều một chút liền tính là bữa ăn chính ông trời phân đến ra tới An An lúc này mới yên tâm, Hồng Đào cùng Thanh Lăng đem sở hữu đồ ăn bạch dọn xong, lúc này mới hành lễ lui ra. Bọn họ cũng muốn đi xuống dùng cơm, hôm nay buổi tối là trừ tịch dựa theo lệ thường, bọn họ hôm nay buổi tối là có thể uống chút rượu trái cây, hơn nữa Thái thái còn cho bọn hắn mua thật nhiều kẹo hàng khô đâu. Trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người, Cố Cảnh Vân ôm An An ngồi vào bên cạnh bàn, dùng canh cho nàng chan canh, đem cái muỗng cho nàng chính mình ăn. lê bảo lộ tắc cho nàng mặc vào yếm đeo cổ tuy rằng nàng thông minh lanh lợi không chỉ có sẽ chạy sẽ đi còn có thể nói đọc sách nhưng ăn cơm vẫn cứ sẽ rớt an an biết tiểu hài từ ăn cơm đều phải yếm đeo cổ cho nên ngoan ngoãn ngồi xong làm mẫu thân cho nàng hệ thượng dây lưng an an nắm cái muỗng nhìn về phía phụ thân cố cảnh vân hơi hơi mỉm cười động đũa gắp một đũa đồ ăn cười nói ăn đi an an liền chính mình vùi đầu khổ ăn lê bảo lộ cùng cố cảnh vân nhìn nàng trong ánh mắt đều không khỏi hiện lên nhu ý Ai nói bọn họ khuê nữ bá đạo, rõ ràng như vậy ngoan ngoãn, như vậy nghe lời, lại như vậy có khả năng. Hai vợ chồng nhìn nữ nhi cảm thấy nàng nào chỗ nào đều thực hào. cố cảnh vân duỗi tay cấp bảo lộ đồ một chén canh. Uống trước điểm canh ấm áp thân mình, lại cấp an an gấp chút nàng có thể ăn đồ ăn. Một nhà ba người lẳng lặng mà dùng cơm, ăn cơm đó là gác đêm, năm nay khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp không ở, không ai bồi an an ở trong phòng chạy loạn an tĩnh rất nhiều. Một nhà ba người ngồi xếp bằng ngồi ở phô thảm lông trên giường, an an ngồi ở hai người trung gian tiếp tục chơi cựu liên hoàn. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ tắc tương đối mà ngồi, đem nàng vây quanh ở trung gian. Cố cảnh vân rũi tay cầm Bảo Lộ tay, nói hôm nay buổi tối cung Yến thực náo nhiệt ta cùng Tây vực tới sứ thần nói chuyện với nhau quá. Bọn họ hẳn là chỉ là xuống dốc quý tộc ra tới làm buôn bắn, liền quốc thư đều không có, không thể xưng là sứ thần. Cho nên, cho nên bọn họ chú ý điểm không ở chính trị thưởng mà ở thương nghiệp thượng Cố Cảnh Vân nói, Hồng Lưu tự chú ý điểm vẫn là ở thát đát diệt lực bà Lê Triều Triều thiên này mấy cái cùng đại sở giáp giới quốc gia thượng đối không giáp giới ngõa thứ, Nhật Bản cùng Tây Vực cũng không nhiều coi trọng, mà trong đó Nhật Bản cùng Tây Vực vưu gì. Ngoã thứ cùng thát đát quan hệ cũng thân cũng địch bọn họ cùng ra một mạch tuy rằng bộ lạc bất đồng thậm chí tín ngưỡng cũng bất đồng nhưng đối mặt đại sở cùng mặt khác cường địch khi lại sẽ liên hợp cùng nhau trong lịch sử hai bên liên hợp thậm chí là thống nhất lên hướng nam khuếch trương cùng đại sở đánh nhau trường hợp cũng không ít. Nhưng bọn hắn cũng là địch nhân hiện tại bọn họ cũng không phải là một quốc gia hiện giờ ngõa thứ phân băng đại khả hãn khống chế độ nhược các đại bộ lạc làm theo ý mình mà thắt đát quốc nội vẫn là vương đình định đoạt. nghe nói bọn họ gần nhất liền ở đánh nhau xa hơn giao gần công sách lực tới nói giao hảo ngọa thư đối đại sở chỗ tốt chiếm đa số cho nên ngõ thư tuy không cùng đại sở giáp giới nhưng nội các cùng hồng lưa tự đối nó coi trọng trình độ cũng chỉ ở sau lê triều mà nhật bản cùng tây vực một cái cùng đại sở cách một mảnh hải một cái cùng đại sở cách một tảng lớn lục địa cũng là có thể có sinh ý lui tới cho nên hồng lưa tự đối bọn họ cũng không nhiều coi trọng đặc biệt là tây vực tới người bọn họ liền quốc thư đều không có vừa thấy liền biết là chính mình làm sứ thần báo danh hồng lư tự tới nếu không phải bọn họ có thể lấy ra bổn quốc quan tước tín vật hồng lư tự đều không nghĩ tiếp đãi bọn họ hồng lư tự không coi trọng bọn họ nhưng cố cảnh vân coi trọng a ta cùng với bọn họ tiếp xúc quá bọn họ đối đại sở thương phẩm thực cảm thấy hứng thú ngươi không phải đau đầu thư viện tài chính liên cùng bọn học sinh rèn luyện nơi đi sao Nếu có thể cùng bọn họ đạt thành hợp tác ý đồ các nàng làm được đồ vật liền không lo nguồn tiêu thụ Tây vực người đối thương phẩm yêu cầu không như vậy khắc nghiệt Chúng ta đây muốn tổ chức tương ứng cửa hàng kinh doanh Không, liền lấy vân lộ kỹ viện danh nghĩa cùng bọn họ tiếp xúc Cố cảnh vân cười nhạt nói, sở hữu sinh ý lui tới đều nhớ trong mây lộ kỹ trong viện Tài liệu công nghệ, nhân công, thành phẩm toàn bộ từ vân lộ kỹ viện tiến hướng vân lộ kỹ viện ra Lê bảo lộ thiết thường một chút cái này hoạt động hình thức trong lòng không khỏi kích động đôi mắt tỏa sáng nói. Cái này hảo chúng ta đến hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Cố Cảnh Vân khóe miệng hơi kiều cầm chặt tay nàng cười nói, việc này không vội ngươi học sinh không phải nhanh như vậy là có thể học ra tới chúng ta có thể trước dùng mặt khác sinh ý nếu trụ bọn họ. Quỳnh châu lá trà đã gieo trồng ra tới, năm kia mùa hè liền bắt đầu đưa ra thị trường tiêu thụ chỉ là doanh số cũng không như thế nào hảo. Bởi vì nổi danh lá trà đều là hiểu rõ, mà Quỳnh Châu sản xuất lá trà thanh hương có thừa, vị lại có chút đạm, bảo lộ rất thích nhưng hắn không thích rất nhiều uống quán tây hồ trà, võ di trà người cũng đều không thích. Quỳnh Châu hiện tại đi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến. Nhưng lại ít lãi tiêu thụ mạnh thông qua một đạo eo biển tính thượng vận truyền phí tổn sau vẫn là thấp không đến chạy đi đâu, Quỳnh Châu trà đánh không nổi danh khi tới, liền rất khó chiếm trước thị trường. Mà Quỳnh Châu nhiều sơn lĩnh từ lá trà kiếm tiền sau không ít bá tánh đều bắt đầu ở trên núi gieo trồng lá trà. Liền tính ta đã làm chương nhất môn khống chế gieo trồng số lượng, năm nay lá trà vẫn như cũ sẽ bảo chứng ta không nghĩ bởi vì Quỳnh Châu trà liền làm địa phương khác nông dân trồng chè bị hao tổn cho nên chỉ có thể lựa chọn tiêu thụ bên ngoài. Người tuyển định tây vực người, cố cảnh vân hơi hơi gật đầu. Ta đã cùng bọn họ ước hảo quá mấy ngày thỉnh bọn họ lo pha trà, nếu là thích hợp ta đại trương nhất ngôn thiêm này phân hiệp ước. Thảo Nguyên cũng thực yêu cầu lá trà. Lê Bảo Lộ như suy tư gì nói, vì cái gì không cùng thắt đát cùng ngõa thứ sứ thần bàn bạc một chút đâu. Liên lụy quá nhiều ta sợ phiền toái. cố Cảnh Vân nhéo tay nàng nói, hơn nữa, đó là người khác trong nồi canh ta nếu là đi vớt lên trong nồi thịt không phải phạm vào nhiều người tức giận. cho nên vẫn là chính mình nấu một nồi nước mới hào, là ăn thịt vẫn là ăn canh đều tùy vào chính mình lựa chọn. chương 600, Vân Lộ Kỹ Viện, Phúc Tỷ Nhi là kinh giao trường thanh thôn nông hộ chi nữ, lúc này đang ngồi ở trên giường đất sửa sang lại chính mình túi sách kỳ thật bên trong không nhiều ít đồ vật, chỉ có một bộ kim chỉ cùng một phen kéo, còn có một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Nhưng nàng vẫn như cũ là sửa sang lại lại sửa sang lại quý trọng không thôi. Nàng mẫu thân ở ngoài cửa qua lại lung lay vài vòng, vẫn là nhịn không được vào cửa nói, Phúc Tỷ Nhi, ngươi thật sự đi vân lộ kỹ viện đọc sách ra. Phúc Tỷ Nhi kiên định gật đầu, nương ta đều hỏi qua ở thư viện đọc sách có thể nợ chứng, chờ ta học thành sau lại thủ công chậm rãi còn là được. Ta theo chân bọn họ đã ký kết hiệp nghị, mặt trên viết thật sự rõ ràng, ta ở bên trong học 3 năm, nhiều nhất làm 2 năm công liền còn xong học phí, nếu ta tay nghề hảo, nói không chừng không cần hai năm liền trả hết về sau ta lại kiếm tiền chính là của ta. Nàng mẫu thân vẫn như cũ do dự, nhưng ngươi năm nay đều 13, 3 năm sau 16, trả lại 2 năm nợ đều 18, đến lúc đó còn có ai cưới ngươi Phúc Tỷ Nhi không thèm để ý nói tổng có thể gà đi ra ngoài, nương thư viện Sơn Trường nói, nữ từ gà chồng là vì đem nhật từ quá đến càng tốt, nhưng nếu ta tạm thời không gà trồng, thậm chí không gà chồng sẽ so gà trồng quá đến càng tốt ta vì sao nhất định phải sớm xuất giá. Phúc Tỷ Nhi thấy mẫu thân lại muốn phản đối, liền nói ta hiện tại gà đi ra ngoài cũng là cùng ngày giống nhau xuống đất làm ruộng, một năm có một nửa nhật từ ở ăn chấu quay cơm, trừ bỏ ăn Tết ăn Tết mấy ngày nay có thể ăn làm ngoại còn lại một nửa thời gian là ở uống cháo. Nhưng nếu ta tiến thư viện, học được tay nghề, nương ta hiện tại mỗi tháng theo khăn tay bán cho theo phường đều có một trăm nhiều văn, nếu là ta có thể cùng những cái đó tú nương giống nhau làm ra đại kiện. Phúc tỷ nhi đôi mắt lóe sáng, khẩn trương nhéo trong tay túi sách nói, tránh tiền, nhà của chúng ta là có thể sửa chữa lại phòng ở, mỗi ngày đều có thể ăn gạo trắng cháo, ăn trộn lẫn bạch diện hát bánh bao, nói không chừng nữ nhi còn có thể cho ngươi cùng cha mua thịt ăn đâu. Hơn nữa tú tỷ nhi các nàng đều cùng ta cùng đi ta nếu không đi liền hạ xuống người sau Phúc tỷ nhi mẫu thân lúc này mới không hề phản đối Ly trường thanh thôn không xa trường lâm trong thôn Thường đại nữ yên lặng ở nàng cha trước giường dập đầu lại ba cái Sau đó xoay người đi ra ngoài thu thập tự mình tay nài Thường lão cha tức giận đến phiên một cái thân Cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng dậy hỏi Ngươi thật muốn đi kia gì gì thư viện Thường đại nữ lẳng lặng mà ân một tiếng, thấp giọng nói ta xem qua thư viện tiên sinh dệt ra tới tơ lụa cũng hỏi qua giá, một con bán được bên ngoài cửa hàng thấp nhất hai lượng tối cao lại là vô thượng hạn. Cha, liền tính ta dệt ra tới chỉ có thể bán thấp nhất giới kia cũng có thể kiếm không ít ta nghĩ tới ngày lành ta còn muốn mang các ngươi quá ngày lành. Thường lão cha run rẩy môi không nói lời nào, thường mẫu liền đẩy cửa ra từ cách phách ra tới nói, nàng cha, làm đại nữ đi thôi. Nhị nữ cùng tam nữ nắm đệ đệ cũng từ trong phòng chạy ra Liên thanh nói cha khiến cho đại tỷ đi thôi Dù sao thư viện không cần tiền còn bao ăn bao ở tốt nghiệp sau Vì thư viện làm hai năm việc cũng có tiền công lấy liền tính là đến trong thành làm học đồ cũng chưa như vậy Đãi ngộ trước kia ngươi không phải vì làm đại tỷ có thể tới tiệm Vài làm học đồ hoa thật nhiều tiền còn không được sao Thường lão cha bất đắc dĩ nói Chính là thư viện đãi ngộ thật tốt quá ta mới sợ nha chà người cứ yên tâm đi bên ngoài đều nói làm thư viện chính là hoàng đế sư mẫu vị kia lê sơn trưởng còn ở thanh khê thư viện dạy học đâu giáo tất cả đều là quý nữ thường lão cha trầm mặc mà theo chân bọn họ ra cách đến không xa một hộ nhà liễu nương từ cấp hải từ uy xong cơm liền về phòng nàng trượng phu đã giúp nàng thu thập thứ tốt thấy nàng tiến vào liền dặn dò nói người quen dùng đồ vật ta đều cho ngươi thu thập hảo ngươi nhìn xem còn thiếu gì Liễu nương Tử không thèm để ý nói ta lại không được thư viện, mỗi ngày đều trở về có thể sử dụng được với nhiều ít đồ vật Nàng Trưởng phu cộc lốc cười, liễu nương Tử liền thấp giọng nói, ngươi trên tay tay nghề cũng đừng ném, chờ ta học xong trở về giáo ngươi, đáng tiếc thư viện không thu nam từ, bằng không ngươi đi học khẳng định so với ta cường Nàng trượng phu liền ở trong lòng nói thầm, nếu là thư viện cũng thu nam kia hắn còn không yên tâm làm hắn tức phụ đi đi học đâu Thành nam xóm nghèo càng là náo nhiệt gần một phần ba nhân ra tất cả đều bận rộn cấp hài tử đóng gói hành lý, bọn họ hài tử sáng mai cũng phải đi vân lộ kỹ viện đọc sách trong nhà cha mẹ nhất nhất dặn dò muốn đi đi học hài tử. Muốn nghe lời nói, không được gặp sắc rối nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài, học tay nghề trở về giáo một giáo ngươi muội muội các huynh đệ, về sau trong nhà liền dựa các ngươi. Về sau trong nhà liền dựa các ngươi. những lời này thành tuyệt đại bộ phận tiến vào vân lộ kỹ viện học tập các nữ hài động lực các nàng thích bị người trong nhà coi trọng thích loại này hữu dụng cảm giác mà gánh vác bao lớn trách nhiệm liền cũng có bao lớn quyền lợi hiện tại các nàng địa vị tuy không đến mức cùng trong nhà huynh đệ bình tề nhưng các nàng nói chuyện đã có người nghe xong hai tháng sơ tam vân lộ kỹ viện chính thức khai giảng thư viện đại môn mới mở ra liền ùa vào từng bầy mang theo hài tử tiến đến báo danh gia trường thư viện giáo công đừng đừng đừng gõ chiêng trống la lớn Không nên gấp gáp, từng bước từng bước tới, đã thuyền hảo tài nghệ ban đi đối ứng tài nghệ ban báo danh không thuyền tốt đi cơ sở ban. Nhìn đến phía trước chữ to sao, phía trên viết các ban tài nghệ tên không cần loạn tễ, ngươi không phải muốn học theo thùa sao, ngươi chạy nghề một chỗ đó đi làm gì, theo thùa ở bên kia. Không nhận tự xem tự bên cạnh tranh vẽ, phía trên vẽ theo nữ theo thùa chính là theo thùa ban, bào đầu gỗ chính là nghề mộc bản, cầm thoi dệt chính là dệt ban, cầm bàn tính chính là kế toán ban đối, liền xem tranh vẽ tìm ban cơ sở ban tìm cái cô nương vùi đầu viết tự Giáo công thanh nghị kiệt lực kêu các ban tiếp thu báo danh tiên sinh cũng ở hô to, làm mặt sau người xếp thành hàng từng bước từng bước tới. Hỏi rõ ràng hay không trọ ở trường Hay không chịu nở qua nhập học liền soát soát khai đơn Trọ ở trường cầm thẻ bài đến mặt sau đi tìm tự mình ký túc xá Ký túc xá ở cuối cùng tiến Nhận tự tìm tự Không nhận tự tìm họa ký túc xá Trước cửa treo một bức nữ từ theo thùa đồ Lê Bảo Lộ đứng ở office building ngắm cảnh trên đài chậm rãi phun ra một hơi May mắn Duy trình cuối cùng nhớ tới đại gia Không biết chữ vẽ tranh vẽ thay thế Bằng không hôm nay phi loạn chết không thể cố cảnh vân trầm mặc tuyệt đối không thừa nhận chính mình cũng xem nhẹ cái này cơ bản nhất chi tiết. vân lộ ký viện không giống thanh khê thư viện, nó đối mặt chính là trung hạ tầng giai cấp cái này giai cấp người có chín thành chín không biết chữ, mà nữ tử biết chữ xác suất càng tiểu. thanh khê thư viện giáo công thiếu, bởi vì mặc dù là tân tiến giáo tiểu hài tử đều nhận thức cơ bản nhất tự, bọn họ ra trường càng không cần phải nói cho nên ven đường chỉ cần có một bài chỉ thị liền biết như thế nào làm đi nơi nào làm. Nhưng mà Vân Lộ Ký viện học sinh cùng gia trường hiển nhiên không biết chữ, hơn nữa bọn họ ứng biến năng lực cũng muốn kém rất nhiều. Cũng may bọn họ vẽ không ít tranh vẽ làm bảng hướng dẫn, bảng hướng dẫn hạ lại có giáo công giải đáp nghi vấn, lúc này mới không có hỗn loạn lên. Nhưng cái này ồn ào cũng đủ hỷ tĩnh thả thói ở sạch cố cảnh Vân nhíu mày. Một ngày qua đi thư viện rốt cuộc chậm rãi an tĩnh lại, hiện tại Vân Lộ Ký viện tuyển nhận đến học sinh cũng bất quá 128 người mà thôi. Trải qua quá kiếp trước trường học Lê Bảo Lộ cảm thấy nhân số rất ít nhưng mà chú ý nơi này thư viện lại rất giật mình, bởi vì bọn họ không nghĩ tới vân lộ kỹ viện sạp phô đến như vậy đại thế nhưng vừa lên tới liền tuyển nhận như vậy nhiều học sinh. Phải biết rằng, giống nhau tiểu thư viện học sinh cũng liền hai ba mươi người mà thôi. Không phải thư viện đều có thể cùng Thanh Khê Tùng Sơn giống nhau ở giáo sinh động chiếp hơn một ngàn người. Bất quá các thư viện cũng không chú ý, bởi vì vân lộ kỹ viện phát triển đối tượng cùng tiền đồ theo chân bọn họ là hai điều đường thẳng song song, đại gia bất quá lo liệu đối giáo dục coi trọng chú ý một chút mà thôi. Rốt cuộc bọn họ đối mặt học sinh là nam chủ yếu nhiệm vụ là đọc sách hiểu lý lẽ khoa cử, mà vân lộ kỹ viện tuyển nhận tất cả đều là nữ học sinh triển lãm ra tới giáo dục trọng điểm ở tài nghệ một đường, về sau ra tới học sinh hơn phân nửa muốn làm thủ công nghiệp. Theo chân bọn họ sĩ tộc dài cấp kém một cấp bậc cho nên không ai quá hướng trong lòng đi. Chính là thanh khê thư viện tiên sinh nhóm đều khẽ lắc đầu, cảm thấy cô tiên sinh cùng Lê Tiên sinh cũng quá không làm việc đàng hoàng, giáo thư thế nhưng còn khai như vậy một khu nhà thư viện, chẳng sợ khai cái huấn luyện ban, chỉ đạo một ít các sĩ từ cũng hảo nha. Hà tất tốn công vô ích đi như vậy một khu nhà thư viện. mà mang theo khuê nữ cháu gái tới báo danh các gia trưởng nhìn đến trong thư viện giáo công là nữ, trừ bỏ bộ phận tiên sinh ngoại liền thư viện hộ vệ đều là nữ, sau đại gia yên tâm. Có giáo công nhìn đến các gia trưởng nhìn chằm chằm hộ vệ, liền cười giải thích nói, đây là chúng ta sơn trường mời đến nữ hộ vệ, các nàng trước kia đều là tiêu sư, tay chân công phu không yếu, một người đánh ba cái đại nam nhân một chút vấn đề cũng không có, có người trên người còn có mạng người đâu, đương nhiên các nàng giết đều là kiếp tiêu người, không tính phạm pháp. Các gia trưởng càng yên tâm. Sau đó giáo công mang theo bọn họ đi nhà ăn tham quan. Nhà ăn đồ ăn cũng đều đòi tiền, cũng có thể cùng qua nhập học giống nhau tạm thời chịu nợ, cầm thư viện phát hạ cơm bài là có thể múc cơm, mỗi cái học kỳ tiền cơm cũng đều là cố định. Lê Bảo Lộ biết tới nơi này đi học học sinh gia cảnh đều chẳng ra gì cho nên thiết chí nhà ăn không giống thanh khê thư viện giống nhau có thể tự do điểm cơm hiện phó tiền cơm. Mà là vừa thu lại một cái học kỳ, học sinh có thể lựa chọn khai giảng đài thọ học kỳ tiếp thu sau đài thọ cũng có thể tạm thời chịu nợ chờ tốt nghiệp sau cùng mặt khác phí dụng cùng nhau thu công hoàn lại. Mà đại bộ phận nhập đọc học sinh đều lựa chọn chịu nợ, bao gồm quà nhập học các loại tài liệu phí cùng ăn ở phí dụng. Cho nên Lê Bảo Lộ mới nói nàng khai này sở thư viện yêu cầu làm tốt cũng đủ chuẩn bị bởi vì tiêu dùng quá lớn. Học sinh tiên sinh cùng với trong thư viện giáo công tổng cộng 169 người. bọn họ ăn uống tất cả tại thư viện này còn không phải tiêu dùng lớn nhất bọn học sinh học tập tài liệu toàn bộ từ thư viện tạm thời ứng ra nếu là chuẩn bị tiền không đủ kia thư viện căn bản khai không đi xuống bởi vì năm thứ nhất thư viện học sinh là không có khả năng cho nàng kiếm tiền các nàng đều ở học tập giai đoạn cố cảnh vân cùng lê bảo lộ đem các mặt toàn bộ tính toán hảo đem thư viện tương lai 5 năm quy hoạch làm tốt ở xác định bọn họ tích tụ có thể gánh nặng đến khởi thư viện 5 năm tiêu dùng sau lúc này mới dám khai này sở thư viện Trường 601 di truyền ai? Lê Bảo Lộ cùng Cô Cảnh Vân cũng không ở Vân Lộ Kỹ trong viện đảm nhiệm cụ thể dạy học nhiệm vụ Cô Cảnh Vân hoàn toàn ẩn với phía sau màn chỉ xử lý thư viện hoạt động trong quá trình sinh ra vấn đề. Mà Lê Bảo Lộ ngẫu nhiên khai vừa tan học nhưng cũng là giảng bài. Vân Lộ Kỹ viện chương trình học chia làm hai bộ phận, một bộ phận là cơ sở dạy học đây là mỗi một người đệ tử đều phải học tập chủ yếu học tập nhận thư cùng số học. Một bộ phận là tài nghệ dạy học, đại bộ phận học sinh ở nhập học khi liền nghĩ kỹ rồi các nàng muốn học tập tài nghệ cho nên các nàng sẽ trực tiếp phân đến tài nghệ ban trừ bỏ cơ sở dạy học ngoại các nàng đại bộ phận thời gian đều là ở học tập chính mình sở lựa chọn tài nghệ. Mà thiếu bộ phận tuổi tiểu, không có tuyển định tài nghệ học sinh tắc thống nhất phân ở cơ sở trong ban trước tập trung học tập số học cấp chữ Hán, sau đó lại chậm rãi tiếp xúc các loại tài nghệ cái thứ hai học kỳ lại phân nhập các tài nghệ ban. Khi đó các nàng không chỉ có đối các tài nghệ có điều hiểu biết thả nhân tiếp xúc quá biết giải chính mình sở am hiểu tài nghệ, do đó tổng hợp suy xét lựa chọn sở muốn học tài nghệ. Bọn họ vân lộ kỹ viện là kỹ giáo chủ yếu học tập chính là các loại tài nghệ cho nên Lê Bảo Lộ đối giáo thụ tài nghệ tiên sinh phi thường coi trọng, mời đến tiên sinh năng lực đều không kém. Mà cơ sở ban dạy học tác từ trịnh đan, khúc duy trinh, khúc tĩnh hấp cùng kỳ một cách đảm nhiệm Bởi vì bọn họ bản nhân không phải ở thanh khê thư viện đi học chính là ở đi học bởi vậy thời gian không dư giả Cũng may vân lộ kỹ viện cơ sở dạy học chương trình học rất ít bọn họ vẫn là chia sẻ được đến Ngay từ đầu Lê Bảo Lộ còn muốn ngẫu nhiên hỗ trợ đại nhất hạ khóa Đợi cho cố cảnh vân đem triệu ninh, sở du, sở giật cập cử nhân ban một ít học sinh ném lại đây dạy thay khi nàng liền hoàn toàn không cần lại ra mặt Vì thế vân lộ kỹ viện bọn học sinh phát hiện, mỗi lần giáo các nàng biết chữ cùng số học tiên sinh đều không giống nhau, hơn nữa nam nữ lão ấu đều có cảm giác hảo phương. Cũng may các nàng thích ứng thực mau, dù sao là theo thư đi xuống học học xong một chữ đến một chữ tiên sinh nhóm còn sẽ đến hồi phục tập các nàng cũng không sẽ tụt lại phía sau. Bất qua tiên sinh nhóm giảng bài phương thức thật nhiều loại đa dạng, hơn nữa rõ ràng là một chữ, vì cái gì hai vị tiên sinh giải thích hoàn toàn không giống nhau. Các nàng muốn hay không đều nhớ kỹ. Vân lộ kỹ viện rối ren, lại vẫn là làm xuống dưới, hơn nữa theo thời gian trôi qua, học sinh cùng tiên sinh nhóm ma hợp sau càng ngày càng phù hợp, thư viện không khí cũng càng ngày càng tốt. Theo thùa ban học sinh bắt đầu học tập theo pháp, bắt được mới vừa phát tới tay thượng vài dệt bọn học sinh một trận kích động. Dệt ban học sinh ở hiểu biết quá xe cơ sử dụng sau cũng bắt đầu thượng thù thực tiễn huấn luyện các nàng đến chiếc xe ra đơn giản nhất phải dệt, sau đó còn muốn học xe tơ lụa, gấm vóc tiên sinh nàng tốt nhất tài nghệ là ở gấm vóc thượng xe ra vân văn, mà nếu muốn học nàng tài nghệ, không có 7-8 năm bản lĩnh là không thành, nhưng học thành sau so một con gấm vóc có thể bán được 50 lượng, bọn học sinh chính tâm hướng tới chi. Nghề mộc ban học sinh cũng bắt đầu cầm cưa đi theo tiên sinh phía sau học tập cưa đầu gỗ các nàng lý tưởng là làm ra giường bạt bộ đem điêu khắc làm được trong hoàng cung đi. Mà kế toán ban học sinh chính vùi đầu nhận từ cùng toán học chung mà không thể rút. Vân lộ kỹ viện phát ra ra bừng bừng sinh cơ, nhưng mà này cổ sinh cơ chỉ ở thư viện nội có thể thấy được ở toàn bộ kinh thành, vân lộ kỹ viện cũng không thu hút ở khai giảng kia đoạn thời gian khiến cho nho nhỏ chú mộc qua đi liền yên lặng xuống dưới, không có người lại chú ý bọn họ. nếu không phải cửa hông mỗi ngày đều có người đưa vào đại lượng rau xanh mà trong thư viện cũng ngẫu nhiên truyền ra lanh lành đọc sách thanh tả hữu hàng xóm cơ hồ cho rằng thư viện đóng cửa phó đại lang đem xe bò từ cửa hông đuổi đi vào vừa vào cửa liền đem rau xanh chọn đến nhà ăn sau bếp thư viện sử dụng lương thực rau xanh thậm chí thịt đều là từ cố phủ nông trang ra từ năm trước bắt đầu cố phủ lương thực liền không lại cơm hộp mà là tập trung phóng tới kinh giao nông trang nhà kho chung từ phó đại lang quản lý Tư viện mỗi tháng phải dùng lương thực muốn trước tiên dự định hảo cấp ra số lượng, Phó Đại lang hạch định sau liền sẽ đưa tới. Mà nay ngày là hạch định nhật tử cho nên hắn mới tự mình tới đưa đồ ăn, ngày thường đều là từ nông trang người đưa. Phó Đại lang móc ra sổ sách cùng nhà ăn đường chủ hạch định sau ở phía sau vẽ một vòng tròn, viết thưởng đã hạch định ba chữ. Đường chủ rũi đầu nhìn một chút hắn tự bĩu môi nói, vẫn là khó coi như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. phó đại lang một chút cũng không thèm để ý nói có thể xem hiểu là được ta bản lĩnh là trồng trọt lại không phải viết tự hắn đem nét mực làm khô đem sổ sách xùy trong lòng ngực nói gần nhất các ngươi nhà ăn mễ tiêu hao đến có chút mau nha ngươi xem tháng sau muốn lượng lại nhiều 10 cân không có biện pháp gần nhất thư viện ở thêm khóa bọn học sinh tiêu hao đại nếu là không cho cơm nhiều điểm các nàng buổi tối liền đói bụng phó đại lang nhíu mày Lại trướng đi xuống liền phải thêm chấu, 160 nhiều hào người đâu, mỗi đốn đều ăn làm, nhiều ít gạo và mì đủ ăn. Đường chủ không thèm để ý nói ta nhưng thật ra thưởng thêm, nhưng Sơn trường nghiêm lệnh quá không được thêm chấu, muốn ta nói thêm cũng không gì, trong thư viện học sinh cái nào không ăn qua trộn lẫn chấu cơm. Phó Đại lang Hiểu biết bảo lộ, nếu nàng nói không chừng thêm kia khẳng định không thể bỏ thêm. Hắn thở dài một tiếng, vì nàng lo lắng lên. nếu là năm nay không được mùa sang năm lương thực làm sao bây giờ này một trăm nhiều hào người quang ăn không kiếm sao được trở về hắn liền xuống ruộng nhìn xem vô luận như thế nào trong đất hoa màu không thể ra vấn đề phó đại lang đầy bụng tâm sự nắm xe bò đi ra ngoài cũng không ra thành lập tức hướng nội thành đi cố cảnh vân cùng lê bảo lộ đều ở thanh khê thư viện đi học trong nhà cũng chỉ có an an một cái trụ từ ở cho nên trong núi vô đại vương an an này chỉ con khỉ nhỏ đều nháo phiên thiên phó đại lang đến lúc đó hồng đào cùng nàng mama chính đại kinh thất sắc truy ở nàng mặt sau an an khanh khách cười lớn chuyên môn dẫm lên nguy hiểm địa phương chạy nghinh diện đụng phải phó đại lang nàng càng thêm cao hứng mở ra hai tay liền chạy như bay qua đi hét lớn biểu cữu biểu cữu ngươi tưởng an an sao phó đại lang ôm nàng cười suy nghĩ ngươi tưởng biểu cữu sao an an lớn tiếng nói tưởng phó đại lang trên mặt tươi cười càng tăng lên hồng đào cùng ma ma vội cho hắn hành lễ biểu thiếu gia phó đại lang làm hai người đứng dậy ôm an an đi tiền viện cười nói biểu cữu bao thật nhiều bánh trưng ngươi đi xem thích ăn không an an vuốt bụng nói cha không cho ăn có phải hay không ăn đến quá nhiều phó đại lang sờ sờ nàng bụng nhỏ ai u nói lớn như vậy ngươi đều ăn gì đồ vật an an ngượng ngùng cười Mẫu thân nói ăn đến dài hơn đến mau ta muốn mau mau lớn lên, sau đó đi tìm ra ra cùng nãi nãi. Bạch nhất đường cùng tần văn nhân còn không có du lịch trở về, nghe nói người đã tới rồi giang nam. Người tuy rằng không trở về, nhưng mỗi tháng gửi trở về đồ vật cũng không ít một nửa cấp an an. Một nửa cấp nữ nữ chọc đến an an thường thường nghiệm ra ra nãi nãi thu được lễ vật sau mấy ngày nay Chỉ cần hỏi nàng thích nhất ai, nàng nhất định nói là ra ra nãi nãi Liền tính là cố cảnh vân đứng ở nàng trước mặt nàng cũng nghĩ không ra nàng đã từng thích nhất chính là phụ thân Quá hai ngày chính là đoan ngọ mà bạch nhất đường cùng tần văn nhân cho nàng đoan ngọ lễ vật ngày hôm qua liền đưa đến Là thông qua chu đại thương đội vào kinh cho nên có non nửa xe các loại mới lạ đồ vật đều có còn có không ít ăn ngon Chọc đến an an đêm qua muốn ôm kia đôi đồ vật ngủ, cũng bởi vậy nàng hiện tại tâm tâm nhiệm niệm chính là lớn lên về sau muốn đi tìm ra ra nãy nãy, đi theo bọn họ cùng nhau dạo ăn dạo ăn chơi. Phó đại lang cộc lúc cười của vũ an an mau mau lớn lên, sau đó ôm nàng chờ cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ trở về. Không biết năm nay đoan ngọ ngày hội bọn họ hay không còn muốn đi nông trang nghỉ phép thuận tiện tránh nóng, nếu muốn đi, hắn cũng thật sớm làm chuẩn bị. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ khi trở về thiên đều mau ám xuống dưới, Cố Cảnh Vân đem An An ôm vào trong lòng ngực, đối phó Đại Lang khẽ lắc đầu nói, năm nay Đoan Ngọ chúng ta không đi nông trang, thư viện có việc. Phó Đại Lang mặt lộ vẻ quan tâm, chuyện gì, nghiêm trọng sao? Lê bảo lộ làm phòng bếp thượng đồ ăn, nghe vậy cười nói, không phải chuyện xấu, kinh thành các đại thư viện muốn cử hành tài nghệ thi đấu, thanh khê thư viện cùng vân lộ kỹ viện đều phải tham gia, vân lộ kỹ viện còn bãi, các nàng vừa mới khởi bước, dự thi người cùng đồ vật đều rất ít, cũng liền đi ngang qua sân khấu, thanh khê thư viện lại là muốn tranh cái thứ tự, ta cùng thanh hòa đều bị thuyền vì trọng tài cho nên sẽ có điểm vội. Lê bảo lộ thấy phó đại lang thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng liền cười. biểu huynh nếu là không vội cũng có thể vào thành tới xem một chút náo nhiệt nếu có thể cho ta tìm cái biểu tẩu liền càng tốt phó đại lang sắc mặt đỏ lên cúi đầu không nói lê bảo lộ liền thở dài một hơi lê quân đã thành thân mà phó đại lang không chỉ có đối tượng không có liền thành thân ý đồ cũng không có nhưng hắn cũng không phải hưởng thụ một người sinh hoạt mà là bởi vì sợ hãi cùng nhân sinh sống Tuy rằng đã trở lại trong đám người sinh hoạt, nhưng hắn vẫn như cũ quái gở, bởi vì hắn là nàng biểu huynh cho nên có không ít người tưởng cho hắn làm may, nhưng kết quả không nói cũng thế. Lê Bảo Lộ hy vọng hắn có thể nhiều tiếp xúc một ít đám người, có thể tìm được thích người thành thân sinh con tự nhiên hảo không thể cũng có thể giao mấy cái bằng hữu ngày thường cũng có người nói nói chuyện. Cố cảnh vân nhìn nhọc lòng thê tử liếc mắt một cái, nói thẳng, biểu huynh liền trước trụ hạ đi, dù sao hiện tại nông trang cũng không sự, không bằng tại đây qua đoan ngọ lại nói. Thấy phó đại lang muốn cự tuyệt, hắn liền nói, thuận tiện giúp chúng ta mang một chút an an, ta cùng bảo lộ không ở nhà, nàng đều sắp phiên thiên, ngài giúp chúng ta nhìn chằm chằm nàng, không được nàng quá mức hồ nháo. An an nghe vậy lập tức nói, chao an uổng a ta nhưng nghe lời, một chút cũng không có hồ nháo. cố cảnh vân liền chỉ vào nàng quần cùng giày nói vậy ngươi nói cho phụ thân này đó bùn đất đều là như thế nào tới an an cúi đầu nhìn thoáng qua quần của mình cùng giày quyết đoán ngồi xổm xuống che lại mờ to ướt rầm dề đôi mắt nói không ô uý một chút cũng không ô uý cố cảnh vân yên lặng mà quay đầu xem bảo lộ như vậy xuẩn khuê nữ nhất định không phải giống hắn đều là di truyền bảo lộ bảo lộ tắc trừng trở về tỏ vẻ nàng khi còn nhỏ cũng thực thông minh lanh lợi có được không Cố Cảnh Vân cũng không khỏi cảm thán, rõ ràng khi còn nhỏ ta cùng với ngươi đều như vậy ngoan ngoãn, vì cái gì An An sẽ như vậy bướng bỉnh? Lê Bảo Lộ trầm mặc, không dám nói chính mình đời trước khi còn nhỏ giống như có điểm bướng bỉnh. Cố Cảnh Vân nhận thấy được Thê Tử trầm mặc nhướng mày xem qua đi, cẩn thận nhìn nàng biểu tình hỏi, vẫn là nói, kỳ thật ngươi khi còn nhỏ chính là như vậy, chẳng qua. Chưa hết lời nói hai bên đều minh bạch, chẳng qua kiếp này ngươi có kiếp trước ký ức, cho nên mới như vậy ngoan ngoãn. cố Cảnh Vân nhìn về phía hắn vẫn như cũ ở ý đồ che giấu chứng cứ khuê nữ, không thể tin được bảo lộ khi còn nhỏ nguyên lai like là cái dạng này. chương 602, Cải Trang, nhận thấy được thê từ có lẽ bản tính bướng bỉnh Cô Cảnh Vân không khỏi nhấp miệng một nhạc ở mang khuê nữ chơi trò chơi khi còn sẽ hỏi một chút bảo lộ muốn hay không chơi, nàng có thể ôn lại một chút thơ ấu. Lê bảo lộ mỗi lần đều phải dẫm lên hắn chân hoặc ninh hắn eo cho trả lời, Cô Cảnh Vân lại có thể mừng rỡ cười ha ha. An An tiểu bằng hữu không biết cha mẹ phía trước tình thú chỉ là cảm thấy hảo chơi cho nên cũng học mẫu thân dùng chính mình chân nhỏ đi dẫm phụ thân chân, sau đó ngửa đầu ba ba nhìn hắn, chờ hắn cười ha ha. Cố cảnh vân, An An nghiêng đầu xem trầm mặc phụ thân, lại dẫm lên hắn chân nhảy qua đi thấy hắn vẫn là không phản ứng, liền buôn qua đi dắt hắn gương mặt. Cha, người như thế nào không cười a? Một bên Lê Bảo Lộ ngẩng đầu thấy nhịn không được xì một tiếng cười ra tới, thấy có cảnh vân mộc một khuôn mặt sâu kín mà nhìn nàng, nàng cười đến càng hoan, thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. An An nghe thấy mẫu thân cười liền từ bỏ phụ thân chạy đến nàng trước mặt, đứng ở nàng trước mặt đi theo cười ngây ngô Lê Bảo Lộ nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, cười đến nước mắt đều ra tới, nàng đem hài tử ôm chính mình trong lòng ngực, hôn hôn nàng gương mặt nói ta An An như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Cố cảnh vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Tết đoàn ngọ đến, Kim Hải bên hồ lại náo nhiệt phi phàm. Trải qua 2 năm phát triển, thư viện gian thi đua càng thêm hoàn thiện, năm kia còn chỉ là cầm kỳ thư họa thơ vũ thi đấu, năm trước liền gia tăng rồi bắn quyền trường binh tỷ thí, năm nay còn lại là gia tăng rồi hạng mục phụ thủ công nghệ so đấu. Mà Vân Lộ học viện sở giáo thụ chương trình học đều thuộc về hạng mục phụ, bởi vì bọn họ học sinh tài học tập 3 tháng, trừ bỏ bản thân đáy tốt còn lại tay nghề đều giống nhau, tự nhiên so ra kém các đại thư viện học tập nghiên cứu nhiều năm học sinh. Bất quá vân lộ học viện cũng không thường tại đây trong lúc thi đấu lấy thưởng, bất quá là tới thử xem thủy, làm tiên sinh cùng bọn học sinh cảm thụ một chút thi đấu, thuận tiện tích lũy một chút kinh nghiệm thôi. Bọn họ năm nay lấy ra tới tham gia thi đấu học sinh chỉ có mười mấy chôn vùi ở đông đảo thư viện đông đảo học sinh chung cũng không có khiến cho người khác chú ý. Tiên sinh cùng bọn học sinh bãi xong chính mình tác phẩm, lưu lại vài người xem triển đài còn lại người liền đi quan khán mặt khác thư viện lấy ra tới thi đấu sản phẩm. Ở tới trước sơn trường cùng bọn họ nói qua, bọn họ thư viện vừa mới khai giảng học tập thời gian đoàn, so ra kém mặt khác thư viện là bình thường, bằng không các nàng chỉ học tập 3 tháng liền so được với người khác học tập 3-4 năm, thậm chí càng lâu kia các nàng không phải thiên tài chính là yêu nghiệt. Chưa từng cảm thấy chính mình là thiên tài cùng yêu nghiệt các thiếu nữ yên lặng thu hồi chính mình hiếu thắng tâm, ôm cần cù bù thông minh cùng lấy thừa bù thiếu ý tưởng tới tham gia đoan ngọ thư viện đại bỉ. Xem xong mặt khác thư viện triển đài các thiếu nữ đã tâm tình mênh mông, lại lo lắng lo âu, nguyên lai like trên đời này lại có như thế tay nghề, nhưng các nàng cùng nhân ra kém thật nhiều. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ không đi vân lộ học viện bên kia, bọn họ đi hồ trung tâm thư viện trên thuyền, nơi đó có bốn tao thuyền lớn liên tiếp nhất chịu chú mục thi đấu hạng mục đều đặt ở nơi này. cố cảnh vân cùng lê bảo lộ làm trọng tài lên thuyền mới vừa vừa lên thuyền hai người liền tách ra cố cảnh vân đem an an phóng tới bong tàu thượng ngồi xổm nàng trước mặt hỏi nàng an an người là muốn đi theo mẫu thân vẫn là đi theo phụ thân an an tả hữu nhìn xem nghĩ đến mẫu thân nghiêm khắc nàng quyết đoán quăng vào phụ thân trong lòng ngực ôm cổ hắn nãi thanh nãi khí nói ta muốn cùng cha cùng nhau cố cảnh vân liền bế lên nàng đối bảo lộ cười nói ta đây mang theo nàng trong chốc lát ngươi bên kia vội xong rồi lại đây tiếp chúng ta hào lê bảo lộ nhìn về phía cười trộm an an hổ mặt cảnh cáo nàng nói an an đi theo phụ thân nhưng không chuẩn nghịch ngợm gây sự muốn cho ta biết ngươi ở trên thuyền gặp sắc dối tiểu tâm ta tấu ngươi an an đem đầu trôn ở phụ thân trong lòng ngực thấp thấp lên tiếng lê bảo lộ liền dặn dò cố cảnh vân Giám sát chặt chẽ nàng tới, nhưng không cho nàng tới gần thuyền duyên, nếu là ngã xuống liền không hào cố Cảnh Vân gật đầu đồng ý, vỗ nữ nhi sống lưng cười nói, yên tâm, ta nhất định giám sát chặt chẽ nàng. Trịnh đan bước nhanh lại đây, nhìn đến Lê Tiên Sinh còn ở lưu luyến chia tay, không khỏi nôn nóng tiến lên nói Tiên Sinh, mặt khác trọng tài đều tới tề. Cho nên liền thiếu ngươi một cái. Nàng đối cố cảnh vân hành lễ trong lòng nhịn không được phun tàu, không phải tách ra hai cái canh giờ sao, muốn hay không như vậy ma kỳ. Lê bảo lộ lúc này mới không hề vô nghĩa, đối cố cảnh vân gật gật đầu cùng trịnh đan cùng đi phía trước cầm thi đấu khu. cũng không biết thư viện là nghĩ như thế nào thế nhưng đem nàng phái tới làm cầm nghệ trọng tài may mắn nàng cầm kỹ còn hành hơn nữa bởi vì cả nhà ở âm luật thượng đều có rất cao tạo nghệ bởi vậy giám định và thưởng thức năng lực không kém bằng không nàng thật đúng là không tự tin đảm đương cái này trọng tài trịnh đan làm thư viện tân tấn sử học tiên sinh hôm nay là tới hỗ trợ nàng đi ở lê bảo lộ phía sau so một bước thấp giọng cùng nàng giới thiệu cầm nghệ thi đấu khu tình huống Mới vừa có tiểu đạo tin tức ra tới, nói thái thượng hoàng cùng thái hậu nương nương cũng tới, muốn nhân cơ hội này cấp trực thân vương tuyển phi cho nên hiện tại thi đấu khu dương cung bạc kiếm không ít người đều dốc hết sức lực muốn biểu hiện đâu. Nàng dừng một chút lại nói, đã tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh đều đã trở lại, muốn ở thi đấu sau khi kết thúc cùng thư viện học muội nhóm luận bàn một chút đâu. Nói trắng ra là chính là tìm cơ hội biểu hiện chính mình tài nghệ, làm truyền thuyết tránh ở âm thầm thái thượng hoàng cùng thái hậu nhìn đến các nàng. Lê Bảo Lộ nhìn không được bước chân một đốn, này đó tiểu đạo tin tức là từ đâu truyền ra tới. Không biết dù sao lúc ta tới còn chưa truyền khai, đại gia không khí đều cũng không tệ lắm, nhưng giờ tỷ mới quá các đại thư viện thuyền mới dựa vào cùng nhau tin tức này liền ngầm truyền khai. Trịnh Đan rất là bất đắc dĩ nói, liền ta cái này tiên sinh đều đã biết có thể thấy được phía dưới truyền thành cái dạng gì. Thư viện cùng địa phương khác cũng không có cái gì kém, đều là dấu thưởng không rối gạt hạ trịnh đan hiện tại đã là tiên sinh, liền nàng đều nghe được tiếng gió có thể thấy được phía dưới truyền đến có bao nhiêu mãnh liệt. Lê Bảo Lộ không thèm để ý nói, vậy làm các nàng nỗ lực biểu hiện đi, vốn dĩ đó là thi đấu. Cho nên dương cung bạc kiếm một chút cũng không có gì không tốt. Lê Bảo Lộ thực tâm đại cùng chúng trọng tài chào hỏi, sau đó ngồi ở chính mình vị trí thượng Trịnh Đan cho nàng đổ một ly trà tuy rằng nàng hiện tại cùng Lê Tiên Sinh là đồng sự, nhưng một ngày vi sư cả đời vi sư, hiện tại Trịnh Đan vẫn như cũ lấy học sinh thân phận đãi nàng. Lê Bảo Lộ nhìn đến vây xem thuyền trung toát ra tới Âu Dương Tình đám người, hơi hơi mỉm cười nói, người đi đi ta chính mình tới liền hào. Trịnh Đan cũng thấy được Âu Dương Tình các nàng, đối Lê Bảo Lộ lược thi lễ liền lui ra. Hiện tại hồ thượng không gió, nhưng chưa từng liên tiếp con thuyền cũng không dám dựa thật sự gần, sợ một cái không cẩn thận liền đánh vào cùng nhau. Cho nên trịnh đan cùng các nàng chỉ có thể cách 4-5 mét khoảng cách nói chuyện. Vạn chỉ Hà nhìn trịnh đan khí phách hang hái bộ dáng hâm mộ không thôi. Không nghĩ tới chúng ta mấy cái chung lại là lá gan của người lớn nhất, chủ ý nhất chính. Trịnh đan không khỏi cười, nhấp miệng nói, người nếu là nghĩ đến tự nhiên cũng có thể tới thư viện hiện tại nhưng thiếu nữ tiên sinh. Vạn trì hà trong mắt rẫy ruộ cuối cùng vẫn là lắc đầu nói tính, nhà ta người sẽ không đồng ý. Trịnh đan không tỏ ý kiến, định quốc công phù có thể so nàng cha mẹ còn muốn khai sáng, vạn trì hà nếu là lấy đến ra thẳng tiến không lùi dũng khí, vạn ra là ngăn cản không được nàng. Trịnh đan nhìn về phía nàng bạn tốt Âu Dương tình, nhấp miệng hỏi, ngươi đâu, ngươi tới sao? Âu Dương ra gia giáo càng nghiêm, nàng trầm mặc một chút sau nói ta đã đính hôn. trịnh đan đồng dạng trầm mặc một cái chớp mắt sau đó nói thi đấu xong rồi các ngươi trước đừng đi ta qua đi tìm các ngươi hiện tại cũng không phải nói chuyện hào thời cơ nơi này cũng không phải nói chuyện hào địa phương mấy người đồng ý sau đó lui về xem thi đấu trịnh đan tắc đi an bài thi đấu tuyển thủ lên sân khấu trật tự Cầm nghệ thi đấu tương đối đơn giản, cũng tương đối cao nhã, chỉ cần nghe bọn học sinh đàn tấu ra tới khúc mục chấm điểm, xóa một cái tối cao phân, một cái thấp nhất phân, lại đem sở hữu điểm tương thêm sau lấy được số bình quân đó là các nàng đạt được. Chờ thi đấu xong rồi lại lấy điểm ganh đua cao thấp chính là. Kim Hải Hồ Thượng sớm liên nở rộ tiếng đàn từng trận gió nhẹ từ từ, Lê Bảo Lộ chống đầu nghe, nếu không phải phía sau ghế dựa không thoải mái, nàng cơ hồ liền phải tại đây mềm nhẹ âm nhạc trong tiếng ngủ rồi. Nhưng những người khác lại là căng thẳng thần kinh, vì kia không biết ở đâu Thái Thượng Hoàng Cùng Thái Hậu. Lê Bảo Lộ cảm thấy đây là lời đồn, Thái Thượng Hoàng Cùng Thái Hậu ra cung sao có thể im ắng, cũng không biết truyền này tiểu đạo tin tức người ra sao giáp tâm. Sau đó nàng liền nhìn đến đối diện một con thuyền bá đạo từ phía sau chen ngang tiến vào tễ rất kia treo bình quốc công phủ cờ xí thuyền, chiếm cương nhất hữu lực quan khán vị trí. Định Quốc Công cũng chính là cấm quân thống lĩnh vạn bằng hắn đại ca vạn ưng từ trong khoang thuyền ra tới, mà hắn phía sau mang theo một cái đầu đội khăn vài trung niên văn sĩ, văn sĩ bên cạnh còn có một tá giả mộc mạc phụ nhân, hai người đứng chung một chỗ tả hữu nhìn xung quanh. Sau đó chỉ chớp mắt liền cùng chừng lớn đôi mắt Lê Bảo Lộ đối thượng. Phụ nhân ngần ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình mới ra tới đã bị chảo bao trung niên văn sĩ nhận thấy được nàng cứng đờ theo nàng ánh mắt nhìn lại, đồng dạng đối thượng Lê Bảo Lộ đôi mắt Hắn chớp chớp mắt, sau đó liền nhoèn miệng cười, đối Lê Bảo Lộ nháy mắt vài cái. Lê Bảo Lộ yên lặng thu hồi tầm mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Trung niên văn sĩ cùng phụ nhân liếc nhau, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nhìn về phía đối diện thi đấu. Bị tễ rớt trên thuyền, bình quốc công thế tử Chu Đình Thanh một khuôn mặt đi theo hắn bên người hồ bằng cầu hữu tức giận đến dậm chân, bất bình nói, định quốc công phủ khinh người quá đáng, Chu Huynh, ngươi mặc cho từ bọn họ như vậy kiêu ngạo. Vị trí này chính là chúng ta thật vất vả cướp được Chu đình run lên môi cuối cùng vẫn là chưa nói ra Thái thượng hoàng ở kia trên thuyền nói Mà là bình ổn trong ngực bất bình nói Đó là định quốc công ta chỉ là một cái thế tử Hắn so với ta tôn Làm hắn lại như thế nào Hắn hồ bằng cầu hữu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn Quả thực không tin đây là chu thế tử có thể nói ra nói Chu đình dường như không có việc gì nhìn về phía bên ngoài Phân phó trên thuyền quản sự nói Đi lại tìm cái hảo địa phương quản sự vẻ mặt đau khổ nói thế từ ra, lúc này nào còn có hảo địa phương a Vậy đem chiếm hảo địa phương tế rất đem áp phích phóng lượng một chút, chỉ cần quyền thế địa vị so ra kém ta bình quốc công phủ đều có thể đoạt. Hắn là không dám cùng thái thượng hoàng đoạt địa phương, lại có thể đoạt người khác bế lên thái thượng hoàng đùi rất lợi hại sao. Chu thế từ bất bình hoành phía trước thuyền liếc mắt một cái, hừ chờ hắn bế lên đương nhiệm hoàng đế chân, xem hắn như thế nào đạp lên định quốc công trên đầu. 603 kinh diễm. Lê Bảo Lộ thu hồi ánh mắt nhìn trong sân các nữ hài thi đấu thái thượng hoàng cùng thái hậu thật đúng là tới chẳng lẽ bọn họ thật đúng là tưởng từ nơi này cấp trực thân vương tìm cái tức phụ. Lê Bảo Lộ đánh giá trong sân nữ hài, đừng nói có thể đại biểu thư viện ra tới thi đấu nữ hài còn đều rất yếu tú, ít nhất mỗi một cái đều tự nhiên hào phóng hơn nữa xuân hoa thu nguyệt ai cũng có sở trường riêng. Nhưng như vậy thật sự có thể tuyển ra thích hợp tức phụ sao? Lê bảo lộ ánh mắt nhìn không được liếc về phía đối diện. Thái thượng hoàng cùng thái hậu đã ngồi xuống, định quốc công đại mã kim đao ngồi ở phía trước bên cạnh bầy một cái bàn, mặt trên phóng trái cây trà bánh, mà thái thượng hoàng vẫn như cũ an tĩnh giả văn sĩ nhân vật ngồi ở định quốc công phía sau, hắn cùng thái hậu trung gian cũng bãi một cái bàn, mặt trên đồ vật không thể so định quốc công bên cạnh trên bàn nhiều. Trên thực tế nếu không phải sợ bị người nhìn ra tới, định quốc công còn tưởng hướng lên trên bãi đâu. Thái thượng hoàng cùng thái hậu vẫn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng làm bạn du ngoạn kim hải hồ, sung sướng không thôi, thưởng thức đối diện tiếng đàn, hoàn toàn đem cho hắn như thử tuyển thức phụ sự quên tới rồi sau đầu. Thái hậu đã còn nhớ nàng con thứ hai, bởi vậy ánh mắt sáng ngời nhìn đối diện nữ hải, biểu diễn, đã biểu diễn xong ở một bên đưa người xem, đang muốn tiến lên biểu diễn, thậm chí trên thuyền nhân viên công tác nàng đều nhất nhất đánh giá quá. Nàng xem xong rồi còn lôi kéo thái thượng hoàng đi theo cùng nhau thảo luận. Cái này nữ hài thế nào, chứng ngỗng mặt, là cái mỹ nhân phôi, hơn nữa vừa rồi nàng tiếng đàn sâu thẳng linh hoạt kỳ ảo, lão nhị không phải thường nói chúng ta tục sao chúng ta đây cho hắn tìm cái tính tình cao khiết, hắn nói không chừng sẽ đồng ý cái kia cũng không tồi tròn tròn khuôn mặt hơn nữa tính cách hoạt bát xem nàng cùng phụ cận người đều hợp ý, hơn nữa lễ nghi cũng không kém, lão nhị càng lớn càng trầm buồn, vừa lúc tìm cái hoạt bát xứng hắn. Thái thượng hoàng, nhiều như vậy, vậy ngươi tuyển định cái nào? Thái hậu buồn giàu. Ta cảm thấy mỗi người đều hào, nhưng ta cảm thấy hào có ích lợi gì đâu, ngươi nói lão nhị hắn rốt cuộc muốn cái như thế nào. Không biết thấy thê tử trên mặt tràn đầy dối rắm thái thượng hoàng sinh hờn dỗi, cảm thấy khó khăn ra tới một lần đều không thể hào hảo chơi. Làm chính hắn tuyển, hắn tự mình đón dâu đều không vội, ngươi gấp cái gì. Làm hắn tuyển kia đến tuyển tới khi nào. thái hậu sợ nhi tử dư lại không tán đồng nói chúng ta đến cho hắn tìm hảo đối tượng sau đó làm hắn đi gặp nếu là không ý kiến liền chạy nhanh định ra đi hắn hiện tại đều bao lớn rồi chờ thuyền người tốt lại đi lục lễ liền lại đi một năm thấy thái thượng hoàng không để bụng bộ dáng thái hậu nhịn không được duỗi tay nắm hắn một chút thấp giọng uy hiếp nói ngươi còn có nghĩ ôm tôn từ thái thượng hoàng nhịn không được nói thầm hữu an không phải có nhi tử sao Thái hậu hướng hắn chừng mắt, thái thượng hoàng vội vàng thu liễm thần sắc nghiêm túc nhìn đối diện nói, người nói không tồi, chúng ta đây lại nghiêm túc nhìn xem, nơi này không có chúng ta lại đến khác tái khu đi dạo Này đó nữ hài đều là các đại thư viện học sinh, gia cảnh đều sẽ không quá kém, hơn nữa cũng đều chịu qua tốt đẹp giáo dục, cũng đủ xứng nhà của chúng ta lão nhị. Thấy thái thượng hoàng rốt cuộc đề bụng, thái hậu sắc mặt hơi hoãn, nghiêm túc nhìn về phía đối diện. Ngồi ở phía trước định quốc công căng thẳng sống lưng Làm bộ chính mình gì cũng chưa nghe được nhìn đối diện thái khu Kia không phải định quốc công sao Trung dũng hầu chỉ vào nghiêng đối diện con thuyền nói Hắn đây là làm sao vậy Hai mắt vô thần biểu tình căng chặt là tới xem thi đấu Vẫn là tới tham gia đại triều hội Tần tín phương theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cũng nhìn ra định quốc công khác thường, hắn hơi hơi nhíu mày quét trên thuyền liếc mắt một cái, ở lượt qua hắn phía sau văn sĩ sau tần tín phương lại chạy nhanh thu hồi ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn, nửa ngày hắn mới quay đầu đối Chung dũng hầu nói, người kia thiên lý nhãn đâu cho ta mượn nhìn xem. Chung dũng hầu khẩn trương nói, kia thiên lý nhãn là Thiên hoàng ban cho ta có thể so không thượng ngươi cháu ngoại trai trong tay cái kia. Không cần ngươi, liền mượn tới nhìn xem. Trung Dũng Hầu tả hữu nhìn xem, để sát vào hắn hạ giọng hỏi. Ngươi nhìn cái gì tẩu phu nhân đã có thể ở trong khoang thuyền đâu? Tần tín phương yên lặng mà nâng lên chân giẫm hắn một chân, đạm nhiên nhìn hắn nói còn miên man suy nghĩ sao? Trung Dũng Hầu nhịn đau. Không, Trung Dũng Hầu quay đầu làm quản sự đi trong khoang thuyền lấy hắn thiên lý nhãn tới. Tần tín phương cầm thiên lý nhãn nhìn về phía cái kia văn sĩ ở quan sát nửa ngày sau hắn đến ra kết luận cái kia văn sĩ thực quen mắt. Lại kết hợp định quốc công phản ứng, hắn còn có cái gì không rõ. Hắn yên lặng mà thu hồi thiên lý nhãn, trầm ngâm một lát quyết định làm bộ cái gì cũng không biết. Thái thượng hoàng hóa trang, hắn nếu không phải đặc biệt quen thuộc hắn, lại từ bánh nhất đường cùng bảo lộ nơi đó biết chút hóa trang thuật, chỉ sợ đều nhận không ra hắn tới. Trừ phi hắn chủ động bại lộ bằng không ở đây người chung thật đúng là không vài người có thể nhận ra hắn, bất quá định quốc công là chuyện như thế nào, liền tính muốn trang cũng trang đến giống chút kia một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng ai nhìn đều biết có vấn đề. Nhưng tần tín phương không biết định quốc công là thật sự sống không còn gì luyến tiếc. thái thượng hoàng cùng thái hậu đều ở hắn trên thuyền không xảy ra việc gì tự nhiên giai đại vui mừng nhưng nếu là xảy ra chuyện hắn chính là đem đầu cấp đeo ở trên lưng quần này so đánh ra còn nguy hiểm a chu đình kia ngu xuẩn còn hâm mộ hắn này có cái gì hảo hâm mộ thái thượng hoàng nếu là nguyện ý thượng bình quốc công phù thuyền hắn chắp tay thỉnh qua đi chính thất thần liền nghe đối diện a một tiếng thét chói tay sau đó đó là bùm cả đời rơi xuống nước thanh định quốc công cả kinh nhảy dựng lên, chè ở thái thượng hoàng cùng thái hậu trước mặt, một tay gắt gao mà bắt lấy thái thượng hoàng cánh tay, lúc này mới dám hướng đối diện xem. Mà đối diện sớm đã khôi phục bình tĩnh, một đám nữ hài chính vây quanh hai người, định quốc công nhìn chăm chú nhìn lại, thấy là có cảnh vân tức phụ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nàng ở, đối diện có thể xảy ra chuyện gì. Tự biết nói Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu ở chỗ này sau, Lê Bảo Lộ vẫn luôn một lòng lưỡng dụng, một bên lưu tâm đối diện tình huống, một bên nghe tuyển thủ đàn tấu, không khỏi liền xem nhẹ bên cạnh nghỉ ngơi khu. Đột ngột nghe được một tiếng thét chói tay, nàng theo bản năng liền nhìn về phía đối diện thấy định quốc công phủ trên thuyền hết thảy bình thường, mà định quốc công cũng hộ ở Thái Thượng Hoàng phía trước nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía hỗn loạn địa phương. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là bùng một tiếng rừng ở trong hồ dẫy ruộng người. Nàng không chút nghĩ ngợi liền xẹt qua bên cạnh vũ đạo tái khô từ đã thi đấu xong chờ ở một bên thuyền thù thượng lột tiếp theo kiện áo choàng liền bay về phía rơi xuống nước người, lúc này phụ cận trên thuyền đã có người bùm bùm nhảy vào trong nước muốn cứu người. Lê bảo lộ lực mì chín trần nước lạnh trực tiếp đem dẫy rộ người từ trong nước nói ra áo choàng một cái liền đem người vây quanh bế lên thuyền, trên đường thiếu chút nữa bị chết đuối người kéo xuống thủy. Này một bộ động tác nhìn nhiều kỳ thật bất quá bảy tám tức tà hiểu mà thôi, nhảy xuống nước nhân tài bơi vài cái liền phát hiện người bị cứu, nhất thời trợn mắt há hóc mồm. Người trên thuyền cũng bị Lê Bảo Lộ này khinh công kinh diễm đến, nhất thời đều quên mất rơi xuống nước nữ hài. Bất quá này đối nữ hài là chuyện tốt, Lê Bảo Lộ đem người dùng áo choàng gói kỹ lưỡng, ở trên người nàng ấn vài cái, làm nàng đem uống đi vào thủy đều phun ra, lúc này mới đem người giao cho trịnh đan. cũng may là tháng 5, hồ nước không lạnh nhưng người bị sợ hãi làm y nữ cho nàng khai phó an ủi chén thuốc rơi xuống nước nữ hài cả người phát run sắc mặt tái nhợt nghe được lê bảo lộ thanh âm phục hồi tinh thần lại uốn gối cùng lê bảo lộ hành lễ lúc này mới vùi đầu ở trịnh đan trong lòng ngực làm nàng dẫn đi lê bảo lộ đối nàng hơi hơi gật đầu lúc này mới quét về phía dư lại nữ hài ôn hòa nói các ngươi trước tiên ở nơi này chờ trong chốc lát sẽ có tiên sinh tới dò hỏi các ngươi điều tra sự tình từ đầu đến cuối Các nữ hài thấp thỏm bất an, Lê Bảo Lộ liền nhàn nhạt nói yên tâm, hiểu lầm giải trừ thì tốt rồi. Bộ phận nữ hài nhìn nhau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ phận nữ hài tắc khẩn trương nắm chặt khăn, nhưng ở Lê Bảo Lộ dưới ánh mắt, không ai dám nhúc nhích càng đừng nói rời đi. Lê Bảo Lộ trở lại trên chỗ ngồi, đối trọng tài nhóm hơi hơi gật đầu, cười nói, hảo tiên sinh nhóm xem hay không muốn tiếp tục. Trọng tài nhóm liếc nhau, nhìn mắt giữa sân bị đánh gãy, này có chút thấp thỏm bất an tuyển thủ, nói nghỉ ngơi 15 phút đi cũng làm tuyển thủ hoãn một chút. Mấu chốt là bọn họ cũng muốn hoãn một chút thật sự là qua kinh diễm, khó trách nàng có thể lấy bản thân chi lực cứu ba vị đế hoàng. Trong sân tuyển thủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy hành lễ lui ra, nàng che lại ngực đi vào khoang thuyền bên trong là nghỉ ngơi khu cũng là các tuyển thủ chờ thi đấu địa phương. Nàng đi vào liền nắm chặt cùng trường tay, hai mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Người thấy rõ ràng sao thấy rõ ràng sao, nàng là như thế nào bay ra đi cứu người. Bị bắt lấy nữ hài ngốc ngốc lắc đầu, nửa ngày mới giật mình thở dài, thật nhanh, thật xinh đẹp nha. Đúng vậy, ta hào tưởng từ Tùng Sơn Thư Viện chuyển trường đến Thanh Khê Thư Viện, không biết Thanh Khê Thư Viện muốn hay không ta, không đúng, không đúng, chúng ta là đối thủ một mất một còn, ta như thế nào có thể như vậy, tưởng đâu, ca ca ta nhóm đều ở Tùng Sơn Thư Viện đọc sách, nhưng ta còn là rất muốn đi Thanh Khê Thư Viện, rất muốn làm nàng học sinh làm sao bây giờ. Mà cách vách vũ đạo tái khu một cái nữ hài chính bộ mặt không tiếng động thét chói tay, nàng đã không xem vũ đạo thi đấu. Mà là chuyển qua tới xem cầm nghệ thi đấu, nàng vẻ mặt ái mộ nhìn trên đài Lê Bảo Lộ, đối bên người người cười nói, Lê Tiên Sinh trích áo choàng là của ta. Bên cạnh nữ hài hâm mộ nhìn nàng, vậy ngươi có cái gì cảm giác? Nữ hài mộng ảo nói, thật giống như gió nhẹ phất quá làn da giống nhau, nếu không phải bên người người kêu sợ hãi, ta cũng không biết ta áo choàng bị trích đi rồi thiên a thiên a, Lê Tiên Sinh lại đây, nàng chiều ta đi tới. Lê Bảo Lộ bước chân hơi đốn, nghĩ nghĩ vẫn là đi qua đối nữ hài nói thực xin lỗi, không hỏi qua ngươi liền lấy ngươi áo choàng, trong chốc lát ta đi giúp ngươi phải về tới, ngươi hiện tại lạnh hay không, muốn hay không thêm kiện quần áo. Trên người nàng vụ y tuy không đơn thuần chỉ là mỏng, nhưng cũng không hậu hiện tại phong tiệm đại có lẽ có chút lạnh cũng không nhất định. Nữ hài ngốc ngốc lắc đầu, không quan hệ kia kiện áo choàng có thể tặng cho ngươi. Lê Bảo Lộ khẽ cười nói, không cần ta trong chốc lát giúp ngươi lấy về tới. Còn có cảm ơn ngươi, nữ hài ngốc ngốc nhìn Lê Bảo Lộ bóng dáng, lẩm bẩm nói, không cần cảm tạ. Bên cạnh nữ hải liền khắp nàng một chút hận sát không thành thép nói, ngươi thật bồn, ngươi nếu là nói ngươi lãnh, Lê Tiên Sinh nói không chừng sẽ đem chính mình dự phòng xiêm y cho ngươi mặc, ngươi là có thể nhân cơ hội cùng Lê Tiên Sinh trọng lên lời nói, nói không chừng còn có thể hỏi nàng có thể hay không giáo ngươi khinh công đâu. Nữ hải sừng sốt vô cùng đau đớn nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Trường 604, giáo huấn Rơi xuống nước chính là trường phong thư viện nữ viện học sinh, một đám nữ hài kết cục sau liền đứng ở bong thuyền thượng một bên quan khán thi đấu, một bên chờ đợi kết quả. Các đại thư viện gian cho nhau cạnh tranh là thái độ bình thường, mặc kệ thư viện cùng tiên sinh nhóm bên ngoài thượng như thế nào hữu hảo chung sống, lén bọn học sinh đấu tranh nhưng vẫn luôn không ít. Lúc này đây cũng không biết là ai trước nhắc tới trường phong thư viện không bằng tùng sơn cùng thanh khê thư viện đề tài Ba cái đại thư viện nữ hài đương trường liền xảo lên Hơn nữa có thái thượng hoàng cùng thái hậu ở đây thế trực thân vương tuyển phi nghe đồn ở Đại gia vốn là dương cung bạc kiếm cái này đề tài mới khơi mào tới mấy cái nữ hài liền nổi lên xung đột Bên cạnh vây xem người có việc không liên quan mình trầm mặc không nói càng có khuyên bảo làm các nàng bình tĩnh không cần thất lễ Nhưng khắc khẩu chung có người động thù trước đẩy ra tiến đến khuyên bảo đồng học thiếu chút nữa đem người đẩy đến té ngã, lần này liền giống như ở trong chảo dầu tích một giò thủy, nháy mắt bùm bùm tạc lên. Khắc khẩu một phương sấn này công kích ngay cả chính khuyên người mấy cái nữ hài cũng sinh khí, gia nhập lên án công khai bên trong, sau đó liền xô đẩy lên. Các nữ hài liền tính cãi nhau cũng không có cao giọng cho nên trừ bỏ các nàng này một đống người tiên sinh nhóm cũng chưa tới kịp phát hiện dị thường. hỗn loạn xô đầy chung cũng không biết là ai dùng sức quá mãnh đem đứng ở trung gian ngăn lại mấy người chính làm khuyên bảo nữ hài cấp đầy hạ thủy bởi vì đề cập nhân số đông đảo hơn nữa bao quát kinh thành tam đại thư viện học sinh tiên sinh nhóm không thể không ngồi ở cùng nhau thảo luận xử lý biện pháp Trịnh đan làm thanh khê thư viện đại biểu, lạnh mặt nói, rơi xuống nước học sinh đã bị nhà nàng người tiếp đi, tuy rằng không quá đáng ngại, nhưng chúng ta cũng đến cho bọn hắn một công đạo, lúc ấy nếu không phải Lê Tiên Sinh phản ứng nhanh chóng, làm nàng bị phụ cận người trên thuyền cứu lên tới, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chúng Tiên Sinh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó sôi nổi gật đầu. Mùa hè quần áo vốn dĩ liền mỏng, vừa rơi xuống nước mặc dù không ra cũng sẽ thực chật vật, chẳng sợ không phải nàng sai, nàng cũng sẽ bị người phê bình. Hiện tại dân gian đối nữ tử yêu cầu đã không mấy năm trước khắc nghiệt nhưng nàng nếu như bị nam tử cứu lên ướt dầm dề bị người ôm, danh dự cũng sẽ bị hao tổn nếu là gia giáo khắc nghiệt chút nói không chừng còn sẽ bị gả đi ra ngoài. Cũng liền lê bảo lộ động tác nhanh chóng đem người sách lên tới sau áo choàng một bao, ai cũng thấy không rõ học sinh ra trường lúc này mới không có miệt mài theo đuổi bằng không hôm nay trong khoang thuyền sớm nháo phiên. Việc này đã có thể không phải bọn họ mấy cái tiên sinh có thể xử lý được. Thiệp sự học sinh tất cả đều muốn nghiêm trị. Tùng Sơn Thư viện một vị tiên sinh thanh mặt nói tuổi trẻ khí thịnh khí phách tranh chấp trước mặt mọi người liền như thế thất lễ có thể thấy được thư không có đọc hào. Trường phong Thư viện tiên sinh tỏ vẻ không có ý kiến. Dẫn đầu động thủ học sinh cùng đem người đầy rời thuyền học sinh trừng phạt đều phải lại tăng thêm nhất đẳng. Cũng làm cho các nàng hấp thụ giáo huấn Trịnh đan. Sang năm đoan ngọ thư viện lại đại bỉ trên thuyền đến chuẩn bị biết bơi vũ già chuyên môn nghĩ cách cứu viện rơi xuống nước người, không cần giống vừa rồi giống nhau người rơi xuống nước lại chỉ có thể làm chờ. Tùng Sơn thư viện tiên sinh bổ sung nói, tốt nhất huấn luyện một chút bọn học sinh tùy thượng cấp cứu phương pháp chẳng sợ không học bơi cũng có thể cứu người. Ba vị tiên sinh thực mau lấy ra chương trình, sau đó đem đề cập đến học sinh một đám sách đến trong khoang thuyền đơn độc thẩm vấn, chờ đem người thẩm xong cũng biết ra tay trước người là ai, lại là ai đem người đẩy xuống nước. Ba người viết hảo xử lý kiến nghị liền nộp lên từng người thư viện xét duyệt cầm nghệ thi đấu vừa mới kết thúc mới ban bố xong giải thưởng, bên kia thư viện mặt trên xử lý kết quả cũng xuống dưới. Trịnh đan làm cầm nghệ thi đấu khu tổ chức tiên sinh từ nàng đi tuyên bố xử lý kết quả. Thiệp sự các nữ hài đều khóc bởi vì tiên sinh nhóm đã kích mặt quá lớn, ngay cả bên cạnh sống chết mặc bây học sinh đều bị trừng phạt hơn nữa các nàng sư phạt vẫn là địa tam trọng, ngược lại là trộn lẫn đi vào tả hữu khuyên bảo học sinh sư phạt nhẹ nhất chỉ bị phạt sao chép tôn tẫn binh thư tiền tam cuốn. Không tồi, phạt sao chép tôn tẫn binh thư, đối với bọn học sinh khó hiểu tiên sinh nhóm cũng không có giải thích chỉ làm các nàng chính mình đi tự hỏi. Bởi vì cái này xử phạt không tính trọng, bọn học sinh yên lặng mà đi làm theo. Mà sự phạt nặng nhất chính là cái kia trước hết động thủ học sinh cùng đem người đẩy xuống học sinh các nàng đến nhất nhất cùng mặt khác đồng học cùng tiên sinh xin lỗi, đặc biệt là rơi xuống nước nữ hài. Sau đó các khấu học phân thập phần quét tước thư viện tàng thư lâu một tháng, sao chép luận ngữ mười biến. Mặt khác còn bãi, xin lỗi tuy rằng mất mặt điểm, quét tước tàng thư lâu tuy rằng mệt điểm, sao chép luận ngữ tuy rằng buồn tẻ điểm, nhưng các nàng đều có thể chịu đựng. Nhưng khấu thập phần học phân, hai người đã có thể dự kiến các nàng kế tiếp bi thảm sinh hoạt Đến kỳ mặt, nếu các nàng học phân không hợp cách là phải bị lưu ban. Mà mỗi một khoa học phân mãn chia làm thập phần, 6 phần vì đạt tiêu chuẩn, một chút khấu đi các nàng thập phần, kia các nàng ít nhất có 5 môn ngành học đạt tới ưu tú trở lên mới có thể không bị lưu ban. Hai cái nữ hài cái này là thật sự khóc. Trịnh Đan cũng là từ học sinh thời đại lại đây, nhìn các nàng hai cái nói, các ngươi cũng đừng cảm thấy cái này xử phạt trọng, suy nghĩ một chút nàng bị những cái đó nam nhân cứu lên tới hậu quả. hai cái nữ hài cả người phát lạnh cắn chặt môi không nói trịnh đan đem xử lý kết quả đưa cho các nàng nói nàng hiện tại cách vách thuyền chung các ngươi đi theo nàng nói lời xin lỗi đi hai người cúi đầu tiếp nhận yên lặng mà thông qua dựng tấm ván gỗ thượng đến cách vách trên thuyền trịnh đan nhìn theo các nàng lên thuyền sau đang muốn xoay người đi tìm lê tiên sinh liền nhận thấy được tựa hồ có người đang xem nàng Nàng không khỏi ngẩng đầu chung quanh, nhưng bốn phía đều là thuyền, trên thuyền đều là người, nàng căn bản phân không ra cái nào đang xem nàng. Nàng nhăn nhăn mày, khó hiểu có ai sẽ chú ý nàng. Làm sao vậy? Lê Bảo Lộ thu thập hảo trên bàn giấy và bút mực từ trên tay nàng tiếp nhận áo choàng Sự tình còn không có giải quyết sao? Đã giải quyết phía trước đa tạ Lê Tiên Sinh ra tay. Lê Bảo Lộ khẽ lắc đầu. Ta là Tiên Sinh, đây là ta cũng nên làm. Lê Bảo Lộ híp mắt nhìn Thái Dương vị trí cười nói thời gian cũng không còn sớm ta trước rời đi. Buổi chiều còn có thuyền rồng thi đấu tiên sinh không xem sao. Xem tình huống đi, buổi sáng không phải đã xem qua sao. Lê Bảo Lộ muốn đi tiếp cố cảnh vân cha con tan tầm ăn cơm chưa đi. Cố cảnh vân trọng tài thơ từ thi đấu cũng đã sớm kết thúc nhưng hắn còn chưa thu hào trên bàn giấy và bút mực liền bị người vây quanh. Mọi người đều cầm chút vấn đề thỉnh giáo hắn, hắn bị vây quanh căn bản ra không được may mắn bọn họ còn biết lễ thấy cố cảnh vân mang theo an an, không dám quá hướng phía trước tế, Nhưng một đám người vẫn như cũ đem hắn đường đi vây đến gắt gao, hắn căn bản ra không được. Lại vừa thấy ngồi ở ghế trên mờ to một đôi mắt to tò mò nhìn hắn khuê nữ cố cảnh vân liền rướt khoát trầm hạ tâm tới giải đáp bọn họ vấn đề. Dù sao bảo lộ sẽ đến tiếp bọn họ, bọn họ liền ở chỗ này chờ xem. bọn học sinh cảm giác được hôm nay cố tiên sinh tựa hồ tâm tình không tồi đã vấn an vấn đề ghi nhớ đáp án học sinh ám chọc chọc nghĩ chính mình nhắc lại hai cách cố tiên sinh cũng sẽ không sinh khí đi ý niệm mới hiện lên hắn đã bị bài trừ đi nhìn nhanh chóng bổ trên không vị phía sau lưng hắn nghiến răng vãnh tai nghe bên trong hỏi đáp tính trước hết nghe nghe người khác vấn đề hào Vây quanh cố cảnh vân người tuy nhiều, nhưng thực an tĩnh, một người đưa ra vấn đề sau còn lại người đều cầm bút mực vây quanh, người khác đưa ra vấn đề có bọn họ cũng có, mà có rất nhiều bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa cố cảnh vân cấp ra đáp án có chút cũng theo chân bọn họ chính mình tưởng không giống nhau, bọn học sinh toàn bộ ghi nhớ, đợi sau khi trở về lại sửa sang lại thảo luận. Mà nơi này người còn càng ngày càng nhiều, một ít tiểu thư viện học sinh nghe nói cố cảnh vân tại đây vì học sinh giải đáp vấn đề đều nhanh chân hướng nơi này chạy căn bản không hề xem mặt khác thi đấu. Tới sau lại ăn mặc thanh khê thư viện giáo phục học sinh đều bị bài trừ tới, Lưu tại cố cảnh vân bên người đều là mặt khác thư viện học sinh. Thanh khê thư viện học sinh giận dữ, đây là chúng ta thư viện tiên sinh. một người đệ tử biên hướng bên trong tễ biên quay đầu lại nói thật là bởi vì cô tiên sinh ở các ngươi thư viện nhậm giáo các ngươi mới hẳn là đem càng nhiều cơ hội nhường cho người khác a các ngươi cùng tồn tại một cái thư viện khi nào thỉnh giáo không được thành khê thư viện học sinh cả giận nói ngươi cho rằng muốn lấp kín cô tiên sinh thực dễ dàng sao cố tiên sinh là cái ái gia người vừa đến thời gian liền về nhà căn bản sẽ không ở trong thư viện quá nhiều dừng lại bọn họ hạ học sau lại muốn tìm người liền tìm không đến Thành khê thư viện học sinh chính dốc hết sức lực muốn lại chen vào đi, liền mắt sắc nhìn đến một đạo thân ảnh thong thả ung dung lại đây, hắn nháy mắt đại hỉ, gần cổ lên hô cố tiên sinh, lê tiên sinh tới. Đám người một tĩnh đối với mãn nhãn chờ đợi nhìn hắn học sinh cố cảnh vân khép lại hắn đưa qua quyển sách cười nhạt nói, người đi tìm một chút thái hòa 3 năm tháng 5 phân thượng tuần công báo, mặt trên có một thiên đại lý tự lý đại nhân văn chương. Hắn dừng một chút sau nói, nếu xem qua lý đại nhân văn chương sau ngươi còn có nghi vấn lại đến tìm ta đi. Học sinh được đến giải quyết tri đạo vội vàng cung kính tiếp nhận hắn quyển sách. cố Cảnh Vân xoay người bế lên an an, yên lặng mà cùng phía trước bọn học sinh đối diện. Còn không có tới kịp hỏi chuyện bọn học sinh ngậm nước mắt tránh ra một cái con đường, cố Cảnh Vân đối bọn họ hơi hơi gật đầu, ôm an an đi ra ngoài. Lê Bảo Lộ đứng ở bên ngoài, nhìn đến hai cha con liền nhấp miệng mà cười. An An nhìn đến mẫu thân, nháy mắt hoạt bát lên, mở ra hai tay khiến cho nàng ôm. Mẫu thân, ngươi còn phải làm trọng tại sao? Không cần, chúng ta đi trước ăn ngon, buổi chiều chúng ta một nhà ba người chính mình đi chơi. An An liền hoan hô một tiếng ôm bụng nói ta đã sớm đói bụng hiện tại đều có thể ăn xong một con trâu. Lê Bảo Lộ buồn cười điểm nàng cái mũi cười nói, những lời này đều là với ai học được ngươi biết một con trâu có bao nhiêu đại sao? Biết cùng biểu cữ nghiêu giống nhau đại. cố cảnh vân liền cười nói, ngày hôm qua phó biểu huynh mang theo an an đi kỵ Ngưu Lê bảo lộ nhà của chúng ta không phải có mã sao. Có mã vì cái gì kỵ mưu. Người khuê nữ ngày hôm qua còn đột phát kỳ thường đi trong phòng bếp bắt lấy gà muốn kỵ đâu ân có lẽ nàng còn sẽ thường kỵ dương kỵ cầu kỵ mưu. Lê bảo lộ hài từ quả nhiên rất có ý tưởng Một nhà ba người hạ liên tiếp bong thuyền, đang muốn ngồi một con thuyền thư viện an bài lại đây đáp người thuyền rời đi, Định Quốc công phủ thuyền liền bá đạo chen ngang lại đây. Định Quốc công vẻ mặt cương cười nhìn về phía này đối tiểu phu thê. "Cố đại nhân, Cố phu nhân, không bằng đáp ta trên thuyền ngàn. Cố Cảnh Vân hợp lại mi, đang ở suy tính Định Quốc công này cử ý tứ, Lê Bảo Lộ liền kéo một chút hắn tay, Cố Cảnh Vân lập tức phước đi tạp niệm, gật đầu cười nói, "Vậy làm phiền Định Quốc công." Chương 605: Làm mai mối. Lập tức có hạ nhân đem tấm ván gỗ dựng lại đây, cố cảnh vân từ bảo lộ trong lòng ngực tiếp nhận an an, dẫn đầu thông qua tấm ván gỗ. Mới vừa lên thuyền hắn liền nhìn đến trong khoang thuyền ngồi ngay ngắn hai người, hắn bước chân không khỏi một đốn. Có thể ở định quốc công đứng thời điểm ngồi người, đại sờ có thể có mấy cái. Lại vừa thấy kia quen thuộc bóng dáng, cố cảnh vân còn có cái gì không rõ. Hắn quay đầu lại nhìn bảo lộ liếc mắt một cái ôm an an tiến khoang thuyền. Thái thượng hoàng ngẩng đầu nhìn đến cố cảnh vân không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng không khỏi đối thái hậu cười nói ta liền nói không thể gạt được hắn cái này ngươi tin chưa. Thái hậu hơi hơi mỉm cười, nào biết không phải thuần hy nói cho hắn, ta nhưng chưa kịp nói cho hắn. lê bảo lộ đi theo cố cảnh vân tiến khoang thuyền cùng hai người gặp qua lễ sau đứng ở một bên. Ngài nhị vị ra tới chơi, làm gì muốn gặp chúng ta. Đây là trách chúng ta quấy dày bọn họ một nhà ba người đâu. Thái hậu cười nói. Bồn không muốn đánh rào của các ngươi, chỉ là có chuyện không thể không hỏi ngươi. Lê Bảo Lộ tò mỏ, ngài nói, Thái Hậu liền buông chén trà, lấy quá trên bàn điểm tâm cấp an an ăn, làm hai người ngồi xuống sau mới hỏi nói, vừa rồi ở trên thuyền xử lý tranh chấp vị kia cô nương cũng là các ngươi thư viện tiên sinh. Lê Bảo Lộ gật đầu, đúng vậy, nàng năm trước mới chính thức nhập chức, ta xem nàng vẫn là cô nương trang điểm, nghĩ đến là không có thành thân kia nàng nhưng đính hôn không có. Ngài không phải là coi trọng nàng Muốn cấp trực thân vương làm mai đi Lê bảo lộ không khỏi mờ to hai mắt nhìn Thái hậu liền kéo qua tay nàng hưng phấn nói Kia xem ra là nàng cũng không có đính hôn Ta xem kia cô nương liền rất hảo, Đã ổn trọng lại hào phóng hơn nữa Còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể ở thanh khê thư viện nhậm giáo Nghĩ đến học vấn cũng sẽ không kém Chủ ý lại chính Lão nhị cái kia quật tính tình Nên có cái người như vậy tới quản quản hắn ngươi cảm thấy nàng phẩm tính như thế nào Hiểu lý lẽ hiền thục Lê Bảo Lộ dừng một chút lại nói, nàng là đệ tử của ta ta tự nhiên muốn nói nàng tốt bất quá nương nương, ngài cũng nói, nàng là một cái có chú ý người ta có thể nói cho ngài, nàng không chỉ có có chú ý còn rất có chí hướng, gả vào hoàng cung sau, hoàng thất còn có thể làm nàng ở thư viện nhậm giáo sao. Trịnh Đan đối quyền thế cũng không ham thích bằng không nàng cũng sẽ không không gả nhà cao cửa rộng, ngược lại toàn tâm toàn ý nghĩ lưu tại thanh khê thư viện. Thái hậu lại rất cao hứng nói, kia xem ra thật là thực tốt hài tử, bọn nhỏ muốn làm cái gì chúng ta làm đại nhân không hảo nhúng tay, chỉ cần nàng có thể nói chịu già nhị là được. Lê bảo lộ một riêng, nương nương, trịnh đan cùng trực thân vương cho nhau còn không quen biết đâu. Không quan hệ, không quan hệ thấy một mặt liền nhận thức sao. Thái hậu lôi kéo nàng cười nói, chuyện này còn phải làm ơn ngươi đâu, nhà ta lão nhị cũng đi theo thanh hòa đọc mấy năm thư, có thể trò chi thật người cái này làm sư mẫu nhưng đến giúp giúp hắn. Lê bảo lộ quay đầu coi chừng cảnh vân, cố cảnh vân đối nàng hơi hơi gật đầu. Lê bảo lộ vẻ mặt lúng túng, nàng thế nhưng muốn hướng bà mối này một hàng phát triển sao. Thái hậu thấy cố cảnh vân đều gật đầu, liền biết lê bảo lộ là đáp ứng rồi, vội lôi kéo tay nàng hỏi thăm trịnh gia tình huống. Trịnh gia là thư hương truyền lại đời sau nhà, gia cảnh cũng không kém, thật muốn nói môn đăng hộ đối, trên đời này trừ bỏ hoàng gia ai còn có thể cùng hoàng tử môn đăng hộ đối. Cho nên trịnh gia dòng dõi cũng đã đủ rồi. Hỏi rõ ràng trịnh đan trong nhà tam đại tình huống, thái hậu cùng thái thượng hoàng đều thực vừa lòng, cảm thấy hai đứa nhỏ có thể thâm nhập tiếp xúc một chút. Tại hạ thuyền trước, Lê Bảo Lộ tỏ vẻ lần sau có cơ hội liền sẽ giới thiệu hai người nhận thức nhưng có thể hay không thành nàng liền không cam đoan. Thái hậu tỏ vẻ không quan hệ, nàng hôm nay nhìn chúng vài cái cô nương, đều ghi tạc trong lòng, trịnh đan nếu là không được lần sau đổi một cái, không khéo đều là học sinh, đến lúc đó liền phiền toái lê bảo lộ từ giữa sật dây. Lê bảo lộ đầu óc choáng váng hạ thuyền, nhìn con thuyền chuyển hướng càng đi càng xa, không khỏi vỗ vỗ đầu nói, người như thế nào cũng không giúp ta ngăn đón. Cố cảnh vân ôm an an mỉm cười nói, vì cái gì muốn cặn, thái hậu yêu cầu cũng không tính quá phận người khiến cho bọn họ thấy một mặt là được. Lê Bảo Lộ ngạc nhiên nhìn hắn, người như thế nào cũng đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú ta cho rằng ngươi sẽ phiền chán. Cố cảnh vân đi đến nhẹ nhàng địa phương, đem an an phóng tới trên mặt đất nắm tay nàng đi đường. Trực thân vương tuổi không nhỏ, liền hoàng đế đều hỏi đến khởi hắn cái này đệ đệ hôn sự tới cho nên có thể giúp hắn liền ra tay đầy một chút đi. Lê Bảo Lộ hoài nghi nhìn hắn, không phải là hoàng đế cũng kêu ngươi trộn lẫn việc này cho nên ngươi mới đẩy ta trên người đi. Không. Cô cảnh vân xoay người cùng nàng cười nói: Hoàng đế bị thái hậu buộc cấp trực thân vương tứ hôn, mà trực thân vương cũng không vừa lòng thái hậu tuyển ra tới người được chọn. Hắn kẹp ở hai người chi gian bị buộc đến vô pháp. Cầu ta tưởng cái biện pháp ta liền cùng hắn đề nghị làm thái hậu cùng thái thượng hoàng ra cung tới tìm. Rốt cuộc có thể tiến cung nữ hài hữu hạn. Trực thân vương nếu không thích những người đó kia không bằng ở ngoài cung tìm. Cho nên hắn đào hố hiện tại sụp đến bảo lộ chân trước, không cho bảo lộ nhảy xuống. Chẳng lẽ chính hắn đi xuống nhảy sao? lê bảo lộ nghiến răng duỗi chân liền phải dẫm hắn cố cảnh vân nhảy khai, nhướng mày cười nói dẫm không trước công chúng ngươi không thể luôn là dẫm ta giọng nói mới lạc hắn chân bối đã bị dẫm một chân cúi đầu vừa thấy an an chính lay hắn áo choàng đạp lên hắn trên chân xem hắn cúi đầu xem nàng nàng còn đặc đắc ý kêu lên ta dẫm phải lại quay đầu lại cùng mẫu thân tranh công nói mẫu thân ta giúp ngươi dẫm nói còn ở hắn trên chân nhảy nhảy một cái đứng thẳng không xong té lăn trên đất An An đặt mông ngồi dưới đất bỏ dậy vỗ vỗ mông nhấc chân liền phải tiếp tục dẫm phụ thân chân, cố cảnh vân yên lặng hướng bên cạnh đi rồi hai bước ngẩng đầu nhìn về phía cười đến thẳng không dậy nổi eo tới bảo lộ. Còn không mau đem nàng bế lên tới. Lê bảo lộ cười ha ha xà quá An An, nhạc nói, hảo bảo bối, chúng ta hôm nay tạm thời bỏ qua cho phụ thân ngươi, chúng ta không dẫm hắn. An An có chút thất vọng dừng lại bước chân, nàng cảm thấy đây là một cái thực hào ngoạn trò chơi. Lê bảo lộ nắm tay nàng nói, đi, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó mẫu thân mang ngươi đi xem thủ công nghệ triển đầy, nơi đó có rất nhiều hào ngoạn đồ vật đâu. Có vân lộ học viện các tỷ tỷ làm gì đó sao? Có, ta đây có thể mang về nhà sao? Ngươi nếu là có yêu thích khiến cho phụ thân mua cho ngươi, thanh toán tiền là có thể mang về nhà. An An liền chạy chậm đi đến phụ thân bên người đi kéo hắn tay, ba ba hỏi. Cha, ngươi mang đủ tiền sao? Ngươi vừa rồi còn dẫm cha chân đâu, cha sinh khí có tiền cũng không cho ngươi mua. Cha bất công, nương dẫm ngươi ngươi không tức giận, vì cái gì ta nhất giẫm ngươi ngươi liền sinh khí. Cố cảnh vân chừng mắt, ai nói ngươi nương dẫm ta thời điểm ta không tức giận. An an vẻ mặt mê hoặc, chính là sinh khí không nên là sụ mặt sao. Mẫu thân dẫm ngươi thời điểm ngươi còn cười đâu, ta đều thấy được ngươi ôm mẫu thân muốn thân thân đâu ngô ngô ngô. lê bảo lộ che lại khuê nữ miệng nhìn không được chừng mắt nhìn cố cảnh vân liếc mắt một cái người chung quanh đều nhìn qua thấy là một đôi tuổi trẻ phu thê đều không khỏi hiểu ý cười rời đi ánh mắt cố cảnh vân tính tai cũng ửng đỏ bất quá trên mặt hắn một quyền chính xác người ngoài nhìn không ra tới hắn rỗi tay bế lên khuê nữ bám vào nàng bên tai nói đó là bởi vì cha trong lòng sinh khí không dám biểu hiện ở trên mặt những lời này về sau ngươi không cần ra bên ngoài nói bằng không mẫu thân ngươi nóng giận liền không cho cha ăn cơm an an thực đồng tình nhìn phụ thân đồng dạng nhỏ giọng nói không quan hệ lần sau mẫu thân không cho ngươi cơm ăn ta liền đem ta điểm tâm nhường cho ngươi ăn cố cảnh vân vuốt nàng đầu cười nói hảo nữ nhi kia lần sau mẫu thân phạt ta không cho ta ăn điểm tâm thời điểm cha có thể hay không đem ngươi điểm tâm nhường cho ta ăn cố cảnh vân nhìn khôn khéo nữ nhi không nói nghe xong toàn quá trình lê bảo lộ không khỏi ngó cố cảnh vân liếc mắt một cái xem hắn như thế nào viên Cố Cảnh Vân liền ôm An An nói nhỏ ở Lê Bảo Lộ tìm được một nhà cũng không tệ lắm. tiểu lầu đi vào đi khi hắn rốt cuộc thành công đem nhà mình khuê nữ vòng vựng đem đề tài trở về quỹ đảo. Nghe tiểu lầu bay ra hương khí An An rốt cuộc nhớ không nổi điểm tâm linh tinh đề tài một lòng chờ ăn cơm chưa. Bởi vì là đoan ngọ kim hải hồ phụ cận đều là người cho nên tiểu lầu khách nhân đồng dạng chật ních một nhà ba người đợi một hồi lâu mới thượng đồ ăn. An An sớm đói là cha mẹ kẹp cho nàng cái gì nàng liền ăn cái gì. Nhìn vui đầu khổ ăn khuê nữ, Lê Bảo Lộ đau lòng nói, lần sau ra tới vẫn là đem hồng đào bọn họ mang theo đi, làm cho bọn họ mang chút ăn, an an nếu là đói bụng cũng có cái gì ăn. Cố cảnh Vân hơi hơi gật đầu, chờ dùng xong cơm trưa, bên ngoài ít người chút, không hề giống buổi sáng giống nhau liền đi đường đều khó khăn. Nhưng người vẫn như cũ rất nhiều. Lê Bảo Lộ ôm an an đi hạng mục phụ thi đấu nơi sân, nơi đó đại bộ phận là triển đài hình thức. Các thư viện tuyển thủ trước tiên đem tác phẩm dự thi làm tốt hôm nay chỉ cần bày ra tới là được trọng tài sẽ căn cứ tác phẩm công nghệ tính cùng được hoan nghênh trình độ chấm điểm. Cho nên các tuyển thủ vì hấp dẫn người xem sẽ ở triển đài mặt sau hiện trường chế tác một ít hàng mỹ nghệ triển lãm chính mình tay nghề. Bọn họ ở nghề mộc nơi đó nhìn đến một chiếc hơi có lại xe ngựa tuyển thủ học sinh đang theo mọi người giảng dài này Tòa xe ngựa tinh diệu chỗ, đây là một chiếc dài hơn bản xe ngựa Bên trong không gian bị lớn nhất hóa, bên trong không chỉ có thiết kế ra đặt tạp vật ngăn tù Xe bụng cũng bị đào không làm thành chữ vật không gian Trừ ngoài ra bên trong còn thiết kế tam chương giường nệm, mở ra nhưng vì giường ngay cả bánh xe đều là một lần nữa thiết kế quá Theo học sinh nói xe ngựa phòng chấn động hiệu quả sẽ đại đại tăng mạnh, đương nhiên, đây là hơi co lại, muốn biến thành vật thật còn phải lại tiếp tục nghiên cứu, này liền đến nghiên cứu kinh phí. Đây cũng là lần này thi đấu mục đích chi nhất, bọn học sinh tại đây trưng bày tác phẩm sau có thể tìm kiếm nhưng hợp tác đồng bọn cung cấp cho bọn hắn tiếp tục nghiên cứu khai phá tài chính. Lê Bảo Lộ liền đối này chiếc xe thực cảm thấy hứng thú, nàng cúi đầu vẫn an an. Người thích này chiếc xe sao? An an nhìn nhìn nói, không có mã. tiền thủ học sinh chính nói được miệng khô lưỡi khô nghe thế nói nãy thanh nãi khí thanh âm cúi đầu vừa thấy sau đó liền thấy được cố cảnh vân cùng lê bảo lộ hắn đôi mắt nháy mắt một chiếc cầm lấy trên bàn đầu gỗ liền cười nói tiểu muội muội là muốn cấp xe ngựa thêm một con ngựa sao ngươi chờ a ca ca này liền cho ngươi làm một con Nói cầm lấy khắc đao đương trường liền khắc, hắn nghề mộc hiển nhiên rất quen thuộc ngón tay linh hoạt tung bay, không đến 15 phút một con ngựa hình thức ban đầu liền xuất hiện, sau đó hắn thay đổi đem càng tiểu chút khắc đao, không đến nửa khắc chung liền hoàn thiện hảo, hắn đem xe ngựa chồng lên lập tức đối an an cười nói, thời gian khẩn ca ca liền cho ngươi khắc thất giống nhau mã, chờ có thời gian ca ca cho ngươi khắc một con tinh tế thiên lý mã kia mã tông mau đều có thể số ra tới. An An đôi mắt tỏa sáng, cảm thấy này con ngựa liền rất hảo bởi vì nó lớn lên cùng nhà bọn họ mã không sai biệt lắm. Cô Cảnh Vân thấy thế hơi hơi mỉm cười, đôi hắn nói, này chiếc xe ngựa chúng ta mua các ngươi định giá bao nhiêu. chương 606, hàng triển lãm. Học sinh vui vẻ, vội đem chính mình các đồng bọn kêu lên tới, thương nghị một chút nói, cố Tiên Sinh, ngài tùy tiện cấp ra cái giới đi, này chiếc xe ngựa chỉ là cái mô hình, không đáng giá bao nhiêu tiền, chúng ta hy vọng cố Tiên Sinh có thể mua chúng ta này chiếc xe bản vẽ, bỏ vốn làm chúng ta làm ra vật thật. Bọn họ mục đích cũng không phải vì làm mô hình món đồ chơi, mà là làm ra chân chính xa hoa trường xe, bất quá thời đại này bó cùi cũng là thực quý, nhà bọn họ cảnh tuy rằng không tồi, làm một chiếc xe còn hành, lại nhiều liền không đủ sức. Nhưng mà muốn đem mô hình làm thành vật thật dùng một lần liền thành công khả năng tính là không cao. Bọn họ đến không ngừng nghiên cứu cải tiến, sợ cần tài liệu cũng không ít bởi vậy vẫn là học sinh bọn họ trong túi ngượng ngùng A. 4 năm cái học sinh mắt trông mong nhìn cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ. lê bảo lộ không khỏi một nhạc này học sinh hiển nhiên là nhận ra bọn họ nàng vốn dĩ liền có chút ý động nghe vậy nhìn có cảnh vân liếc mắt một cái thấy hắn không phản đối liền nói có thể chúng ta mua các ngươi bản vẽ nghiên cứu ra tới xe ngựa liền đã có thể thuộc về chúng ta cố phủ về sau này chiếc xe ngựa các ngươi trừ bỏ có thể làm ra đến từ dùng ngoại không thể lấy đi ra ngoài bán bọn học sinh rất là vui mừng liên tục gật đầu nói lê tiên sinh yên tâm điểm này quy củ chúng ta vẫn là biết đến lê bảo lộ ra tiền mua mô hình sau đó mới đi theo bọn họ đi ký kết hiệp ước từ tại đây đương trọng tài tiên sinh làm chứng kiến bán mô hình tiền muốn giao cho thư viện từ thư viện hiến cho cấp dục thiện đường đây cũng là các thư viện tổ chức thi đấu khi ước định tốt mà hiệp ước tác thuộc về lê bảo lộ cùng bọn học sinh cá nhân hợp tác lúc sau lê bảo lộ sẽ bỏ vốn nghiệp trợ bọn họ làm nghiên cứu nghiên cứu ra tới đồ vật thuộc về lê bảo lộ mà nàng sẽ phó cho bọn hắn nhất định thù lao này đó hiệp ước thượng đều sẽ viết rõ Không khéo, này mấy cái học sinh đều là thanh khê thư viện học sinh cho nên bọn họ hợp tác đào cũng phương tiện. Hiệp ước đương trường định ra hảo nhất thức tam phân, bọn họ từng người một phần, thư viện sẽ giữ lại một phần, mục đích là bảo đảm học sinh quyền lợi để tránh bọn họ bị bên ngoài người lừa gạt. Bởi vì Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân đều là thư viện tiên sinh, thuộc về người quen, đối với bọn họ nhân phẩm tiên sinh nhóm vẫn là thực tin được cho nên thấy bọn họ chi gian đều thương lượng hảo bọn họ cũng không có tế hỏi. Đem hiệp ước thu hào sau trọng tài tiên sinh cười nói, chúng ta thư viện còn có rất nhiều có sáng ý thủ công nghệ phẩm, lê tiên sinh cùng cố tiên sinh muốn hay không nhìn nhìn lại. Lê bảo lộ cười nói, xem là có thể, nhưng lại muốn ra tay là không được chúng ta lương bổng hữu hạn, sinh ý cũng không dám phô đến quá lớn. Trọng tài tiên sinh cười nói, lê tiên sinh đều thân kiêm một viện sơn trưởng còn để ý chút tiền ấy. Ta này sơn trưởng chính là vẫn luôn hướng trong bồi tiền, tự nhiên là có thể tỉnh một chút là một chút. Lê bảo lộ đối hắn cười nói, ngài nhưng đừng lại dụ dỗ ta ta muốn thật nhịn không được nhiều mua mấy thứ bản vẽ, nhà của chúng ta an an liền phải không có tiền ăn điểm tâm. Trọng tài tiên sinh cúi đầu xem nho nhỏ an an, không khỏi cười, từ trên bàn cầm một khối điểm tâm cho nàng, cười nói, không quan hệ, đem nàng mang đến thư viện có rất nhiều người đưa nàng điểm tâm. Cố cảnh vân chờ bảo lộ cùng trọng tài nghe được năm nay các thư viện thủ công nghệ phẩm tình huống sau mới cười đưa ra cáo từ. Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân một tả một hữu nắm an an đi phía trước đi, đã cao hứng lại lo lắng nói, năm nay tác phẩm cũng thật nhiều, như vậy Vân Lộ học viện càng không chớp mắt. cố Cảnh Vân nói, thả xem 3 năm sau đi. Lê Bảo Lộ hơi hơi gật đầu, Vân Lộ học viện vừa mới mới vừa khởi bước, cũng chỉ có thể 3 năm sau lại nhìn. Vân Lộ học viện triển đài ở trong góc không có biện pháp, bọn họ mới vừa khởi bước, ở Kinh Thành còn không có đánh ra thanh danh, hơn nữa lấy ra tới tác phẩm cũng giống nhau, tự nhiên không có hảo vị trí. Nhưng bọn hắn đồ vật lại bán rất khá, bãi ở triển đài đồ vật đã bán ra sáu bảy thành, so mặt khác triển đài tình huống còn muốn hào. Lê Bảo Lộ nhìn một vòng, cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn, tâm tình phức tạp không thôi. Các nàng tác phẩm sở dĩ có thể bán đến nhanh như vậy là bởi vì các nàng làm được đồ vật đều là chiếu lập tức sản phẩm làm hơn nữa giá cũng không cao tiến đến quan khán bá tánh cũng đều biết ở chỗ này mua đồ vật tiền cuối cùng đều sẽ quyên đến dục thiện đường cho nên bọn họ mừng rỡ tiêu tiền mua chút thực dụng đồ vật trở về còn có thể thuận đường làm chuyện tốt. Mặt khác tác phẩm hoặc là là bọn họ không biết sử dụng, hoặc là là hoàn toàn hàng mỹ nghệ, hoặc là chính là bị cải biến quá, không biết hay không dùng tốt đồ vật cho nên so sánh với dưới, xem vân lộ học viện tác phẩm người rất ít nhưng chịu mua người nhiều. Nhưng là cái này thi đấu mục đích chính là kích phát bọn học sinh sáng tạo tính, làm cho bọn họ thiết kế ra càng tốt đẹp, cũng càng tiên tiến thực dụng đồ vật. Vân lộ học viện tiên sinh cùng học sinh nhìn đến sơn trường một nhà đã đến, vội vàng đón nhận đi đứng ở một bên thấp thòm chờ lê bảo lộ lời bình. Lê Bảo Lộ xoay người đối bọn họ gật gật đầu cười nói ngắn ngủn ba tháng có thể làm được này một bước đã rất khó được. Các ngươi xem qua mặt khác triển đài đồ vật sao? Xem qua có gì cảm tưởng? Các nữ hài nhìn nhau thấp giọng nói bọn họ làm được đồ vật có rất nhiều chúng ta đều xem không hiểu cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Lê Bảo Lộ nói đây là các ngươi muốn học tập tay nghề cùng sáng tạo tính thiếu một thứ cũng không được. Bọn họ cùng các ngươi không giống nhau, bởi vì bọn họ cũng không phải chuyên môn học cái này, tiến đến tham gia triển lãm, bất luận là nam học còn sống là nữ học sinh, bọn họ chủ yếu chương trình học đều không phải này đó triển trên đài đồ vật này, bất quá là bọn họ một cái hứng thú yêu thích mà thôi, nhưng mà bọn họ lại có thể đem hứng thú yêu thích làm được như thế hảo, kia coi đây là chuyên nghiệp, sắp xử coi đây là chức nghiệp các ngươi đâu. Các ngươi có không so với bọn hắn làm được càng tốt. Mấy người trong mắt phụt ra ra bừng bừng hùng tâm, có đồ ngực nói, có thể Thực hào, Lê Bảo Lộ gật đầu cười nói cộng đồng cố gắng đi. An An ôm mẫu thân chân nhi mơ màng sắp ngủ, Lê Bảo Lộ đem nàng bế lên tới, đối học viện mang đội tiên sinh khẽ gật đầu. Phiền toái tiên sinh nhóm, lần này thi đấu thứ tự cũng không quan trọng, nhất quan trọng chính là làm các nàng nhìn xem bên ngoài tác phẩm. Tiên sinh nhóm gật đầu thở dài nói, chúng ta biết sơn trưởng ý tứ, đơn giản là làm các nàng biết thiên rộng đại, đừng nói các nàng, chính là ta chờ đều lắp bắp kinh hãi. Chưa bao giờ biết các thư viện học sinh thế nhưng sẽ nghiên cứu mấy thứ này, tuy rằng tay nghề còn so ra kém ta chờ, nhưng các loại mới lạ ý thường ùn ùn không dứt đây là ta chờ đều so ra kém. Cho nên tiên sinh nhóm cũng đương nhiều nhìn xem là, An An đã ở lê bảo lộ trong lòng ngực ngủ rồi, hôm nay nàng chơi đến rất điên hiện tại ăn uống no đủ, lại ở mẫu thân trong lòng ngực đầu một oai liền ngủ rồi. cố cảnh vân rũi tay ôm lấy bảo lộ che chờ bọn họ mẹ con đi ra ngoài. gia đám người nhất giày đặc địa phương liền gặp phó Đại lang phó Đại lang vội mang theo hai người đi tìm cố phủ xe ngựa. Ta mới vừa nhìn đến nhị lâm, hắn liền ở bên ngoài chờ đâu. Cố cảnh vân đối hắn khẽ gật đầu từ bảo lộ trong lòng ngực tiếp nhận an an, chờ nàng lên xe ngựa mới đưa cho nàng. Biểu huynh không nhiều lắm chơi trong chốc lát sao, buổi chiều còn có thuyền rồng thi đấu. Phó Đại lang do dự một chút, ta đây nhiều dạo trong chốc lát buổi chiều chút lại trở về. Cố cảnh vân gật đầu. Hảo, sau khi trở về ta làm nhị lâm tới đón ngài. Ngài nếu muốn trở về lại đến nơi này tìm hắn là được. Cố Cảnh Vân ngồi ở Bảo Lộ bên người chọc chọc ngủ đến ngáy nữ nhi thấp giọng nói: Ta xem phó biểu huynh trên eo hệ hương bao không giống chúng ta trong phủ làm. Đó là mua. Lê Bảo Lộ xóa sạch hắn tay kỳ quái nói cũng không đúng a biểu huynh moi đâu có thể không tiêu tiền tuyệt đối không tiêu tiền. Ta ngày hôm qua khiến cho Hồng Đào đem trong phủ làm hương bao cho hắn đưa đi. Người phía trước không phải cho hắn mua một phần đồng ruộng sao ta tưởng là thời điểm ở kia phụ cận cho hắn khởi tòa phòng ở. Lê Bảo Lộ trầm ngâm gật đầu. Cũng hào, hai người nói định rồi một sự kiện tiếp tục cúi đầu xem an an. Lê Bảo Lộ nhéo nàng tay nhỏ nói. Sang năm nàng liền mãn ba tuổi ta do dự mà muốn hay không giáo nàng công phu. Nàng nếu thích liền học không thích liền không cần giáo nàng. cố cảnh vân không thèm để ý nói nàng cùng ngươi không giống nhau nàng không cần bảo vệ ai cũng không cần võ công đến từ bào ta có thể cho nàng che chở cho nên nàng có hay không võ công cao thâm cũng không quan trọng quan trọng là nàng vui vẻ không cố cảnh vân duỗi tay cầm tay nàng thấp giọng nói ta cũng không quá tưởng nàng lại chịu đựng ngươi chịu quá khổ Lê bảo lộ này thân võ công cũng không phải là bằng đến không, trừ bỏ căn cốt cùng ngộ tính ngoại, chăm chỉ cũng át không thể thiếu, bằng không nàng sao có thể tuổi này liền có này nội lực cùng khinh công. Ở mới vừa học võ công đầu một năm, nàng như thế nào cũng luyện không ra nội lực tới, muốn đổi thành người bình thường sớm từ bỏ. Chính là cố cảnh vân lúc ấy đều muốn bảo lộ từ bỏ, nhưng bất luận nhiều khó, nàng đều vẫn luôn kiên trì đà tọa kiên trì chiếu tâm pháp đi luyện, khi đó luyện không ra nội kình, bọn họ ai cũng không biết nàng có phải hay không cả đời đều luyện không ra. Nhưng nàng liền vẫn luôn như vậy ngồi, trừ bỏ ngay từ đầu còn sẽ ngồi ngồi ngủ ngoại, còn lại thời điểm nàng đều có thể ngồi xuống chính là non nửa thiên, chẳng sợ chân đã tê dần đều không nhúc nhích một chút. Thân thể khổ còn ở tiếp theo tâm lý sở thừa nhận áp lực mới là nhất khổ. sau lại nàng luyện ra nội kình nội lực tiến triển cực nhanh tiến bộ vượt bậc bắt đầu học tập khinh công càng là vất vả nho nhỏ nàng liền nếu không đoạn ở trong rừng chạy tới chạy lui vì đem thân thể luyện được huyền truyền nhẹ nhàng nàng mỗi ngày đều phải ở trên chân chói bao cắt sau lại trực tiếp chói thiết khối Nhảy lên thụ đứng thẳng không xong từ phía trên rơi xuống rơi vỡ đầu chảy máu là thường có sự Khi đó hắn không thể cản cũng ngăn không được nhưng hiện tại đến phiên chính mình nữ nhi Hắn tự nhiên hy vọng nàng có thể thuận tâm tùy ý có võ công tự nhiên hào Nhưng không có lại có cái gì quan trọng Chẳng lẽ hắn nữ nhi còn tìm không đến có thể bảo hộ chính mình người sao Cố Cảnh Vân một lòng trung can vì nữ nhi, nhưng an an hiển nhiên không cảm kích nàng một giấc ngủ dậy liền bị mẫu thân hỏi muốn hay không cùng nàng tập võ, nàng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói. Muốn muốn muốn ta muốn cùng mẫu thân giống nhau có thể ở trên trời bay tới bay lui. Cố Cảnh Vân cười lạnh, ngươi cho rằng thực dễ dàng là có thể bay tới bay lui sao. Đối đãi ngươi sang năm đầy ba tuổi muốn mài rũ thân thể lại nói muốn hay không học đi. Lê Bảo Lộ liền đẩy ra hắn, đối nữ nhi nói, không sợ ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, đến lúc đó nương bồi ngươi cùng nhau luyện. Trường 607, nghe gà dựng lên. Lê Bảo Lộ trong lúc ngủ mơ nghe được thịt thịt thịt chạy bộ thanh, nàng nhăn nhăn mày, xoay người ôm lấy bên cạnh nguồn nhiệt vùi đầu tiếp tục ngủ. Nhưng thịt thịt thịt thanh âm không chỉ có không có bởi vậy giảm nhỏ, ngược lại lớn hơn nữa thanh. Cố Cảnh Vân hợp lại mi mở to mắt nghe được bên ngoài không dứt bên tai tiếng đập cửa, lại xem mắt trong lòng ngực mấy dục tỉnh lại thê tử, mày nhăn đến càng khẩn. Cố Cảnh Vân thật cẩn thận đem bảo lộ tay phóng tới một bên, rời giường mặc xong quần áo đi ra ngoài mở cửa. Môn vừa mở ra, An An tiểu bàn tay liền đánh cái không, nàng ôm chính mình tiểu y phục ngửa đầu đối phụ thân lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cố Cảnh Vân liền biết, trừ bỏ nàng, ai dám lúc này nhìn bọn họ môn. Hắn ngồi xổm khuê nữ trước mặt vẻ mặt nghiêm túc hỏi An an, dạng sáng những người thanh mộng là thật không tốt sự tình Người có cái gì trọng yếu phi thường sự sao Cha ta nghe được gà gáy, đêm qua mẫu thân không phải nói tập võ muốn chăm chỉ Muốn cùng tổ địch giống nhau sao cố cảnh vân vẻ mặt đờ đẫn nhìn lại nữ nhi Không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích Nàng mẫu thân cho nàng giảng nghe gà khởi vũ câu chuyện này dụng ý không phải làm nàng nghe được gà gáy liền rời giường luyện võ cho nên nữ nhi tuy rằng đáng yêu nhưng tiểu hài từ lại là chán ghét bởi vì bọn họ lý giải năng lực hữu hạn có chút lời nói hắn vô pháp nói bởi vì nói bọn họ cũng nghe không hiểu ngược lại sẽ dạy hư hài từ nếu là con nhà người ta còn chưa tính nghe không hiểu là bọn họ không đủ thông minh dạy hư cũng là bọn họ lý giải năng lực không đủ nhưng trước mắt đứa nhỏ này là của hắn hắn Cố cảnh vân sâu kín thở dài một hơi, đem con áo trong nữ nhi ôm vào phòng. tuy rằng là hè oi bức nhưng canh thâm lộ trọng vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Cố cảnh vân đem nữ nhi đặt ở gian ngoài giường niệm thượng, bàn nàng tiểu thân mình thấp giọng giải thích nói an an, mẫu thân ngươi nói cho ngươi nghe gà khởi vũ câu chuyện này là hy vọng ngươi biết tập võ rất là vất vả yêu cầu chăm chỉ nỗ lực cùng kiên trì. Ngươi hôm nay có thể như vậy dậy sớm giường phụ thân thật cao hứng nhưng mà thời cơ không đúng. An An thấy phụ thân như thế nghiêm túc, cũng bản khởi khuôn mặt nhỏ, đầy mặt mê mang nhìn phụ thân, không biết vì cái gì không đúng. Cố Cảnh Vân liền chậm rãi cùng nàng giải thích nói: người bây giờ còn nhỏ, thân thể còn không có trường hảo, nhất yêu cầu chính là giấc ngủ. Đừng nói người hiện tại còn không thể tập võ, đó là có thể cũng không cần như vậy dậy sớm giường. bằng không giấc ngủ không đủ về sau ngươi liền trường không cao còn sẽ sinh bệnh như vậy tập võ ước nguyện ban đầu không chỉ có không đạt tới ngược lại đem thân thể của mình lộng hỏng rồi ngươi cảm thấy đúng không an an trầm thư nửa ngày cuối cùng lắc đầu cố cảnh vân vui mừng vuốt nàng đầu cười nói ngoan chúng ta hiện tại trước hào hào ngủ hào hào lớn lên chờ về sau ngươi có thể bắt đầu tập võ ta và ngươi mẫu thân sẽ định hào ngươi rời giường canh giờ ngươi không cần nghe được gà gáy liền lên an an có chút không phục hỏi Kia vì cái gì tổ địch có thể nghe được gà gáy liền rời giường, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trường không cao sao? Bởi vì hắn bắt đầu nghe gà khởi vũ khi liền đã là thiếu niên, đã trường cao. Chờ người giống hắn như vậy đại khi, người cũng có thể nghe được gà gáy liền rời giường. Hắn cũng không tin nàng trưởng thành còn có như vậy chí hướng cùng hứng thú, nói đến cùng vẫn là ban ngày thời điểm cho nàng ngủ quá nhiều cho nên hiện tại mới không vây. An An ôm hy vọng mà đến, vốn dĩ muốn gọi mẫu thân giáo nàng tập võ, sau đó nàng là có thể cùng nữ nữ cô cô giống nhau ở bay lên thụ không nghĩ tới thế nhưng còn không thể tập võ. Nàng vẻ mặt thất vọng ôm chặt chính mình tiểu y phục đáng thương vô cùng hỏi kia cha, ta có thể cùng ngươi cùng mẫu thân ngủ sao? Không được. Cố Cảnh Vân thấy khuê nữ đều phải khóc thành tiếng tới, vội vàng phóng nhu thanh âm hống nói, mẫu thân ngươi thực dễ dàng bị bừng tỉnh, một khi tỉnh liền rất khó ngủ rồi An An cũng không hy vọng mẫu thân ngủ không hảo giác đi. Như vậy, phụ thân mang ngươi trở về phòng, chờ ngươi ngủ rồi lại đi được không? Không, An An trong mắt tràn đầy nước mắt, quỷ khuất nói ta liền phải cùng các ngươi ngủ, các ngươi không yêu ta sao? Cố cảnh vân cuối cùng vẫn là nắm nữ nhi vào nội thất, hắn đôi An An dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà hư một tiếng, sau đó tiến lên đem bảo lộ ôm đến sườn từ trong ngăn tù cầm một giường tân thảm đặt ở trên giường. An An, ngươi ngủ ở bên ngoài được không ta sợ đem ngươi đem mẫu thân đánh thức. An An rất muốn ngủ ở trung gian, nhưng nhón chân tiêm nhìn nhíu chặt mày mẫu thân cố mà làm gật đầu đồng ý. Cố cảnh vân liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi dựa gần bảo lộ nằm xuống sau làm nữ nhi ngủ ở ngoại sườn hắn đem nàng trong lòng ngực ôm quần áo phóng tới đầu giường thấp giọng nói trời trời đã sáng lại xuyên trước đặt ở một bên đi an an ngoan ngoãn bắt tay đặt ở trên bụng một đôi mắt sáng lấp lánh cha ta ngủ không được làm sao bây giờ Cố cảnh vân ngắm hướng nữ nhi ngủ huyệt ngón tay ngứa ngứa cuối cùng vẫn là không có động thủ Mà là duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng ôn nhu hống nói, nhắm mắt lại cha ở chỗ này vỗ ngươi. Dứt lời nhẹ nhàng mà chụp đánh trên người nàng thảm ôn nhu nhìn nàng. An An liền không khỏi hé miệng đánh ngáp một cái, mí mắt có chút trầm trọng ở phụ thân mềm nhẹ thả có tiết tấu tiếng đánh chung chậm rãi đi vào giấc ngủ Cố cảnh vân tay vẫn luôn không dám dừng lại thẳng đến nghe được nàng hô hấp dần dần lâu dài mà thư hoãn, lúc này mới thu hồi tay nằm ngã vào gối đầu thượng. Hắn thở dài một tiếng, xoay người đi xem Sườn Bảo Lộ quay người lại liền đối thượng Bảo Lộ trong trẻo đôi mắt. Hắn thân mình hơi đốn, thân thủ hợp với chăn mỏng cùng nhau ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi nói, "Khi nào tỉnh?" Người nắm an an tiến nội thất thời điểm, cho nên nàng không dám nhúc nhích không dám mở to mắt. Cố Cảnh Vân trong mắt hiện lên ý cười, vẫn là lần đầu tiên thấy Bảo Lộ bị buộc đến như thế chật vật. Hắn cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, thấp giọng cười hỏi, "Muốn đi lên sao?" lê bảo lộ cảm thấy cả người nhức mỏi một chút cũng không nghĩ nhúc nhích thấy thê từ cọ cọ chăn mỏng cả người lười biếng bộ dáng cố cảnh vân cũng biết đêm qua hắn nháo đến quá mức cố cảnh vân nắm thật chặt cánh tay tiến đến nàng bên tai nói vậy ngủ nhiều trong chốc lát nàng hiện tại một lần nữa ngủ khẳng định sẽ không lại sớm tỉnh huống chi trung gian còn có ta đâu lê bảo lộ cọ sát một chút vẫn là nói đem tha quần áo lấy tới cố cảnh vân hôn hôn nàng gương mặt ôm nàng cọ sát một trận mới đứng dậy An An mở ra tay chân ngủ đến nặng nề, bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, hơi hơi dương miệng nhỏ, nhận thấy được cái mũi chỗ có chút ngứa tay nhỏ chụp đánh một chút. bang một tiếng trực tiếp đánh vào chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, sau đó nàng mày đều không có nhăn một chút phiên cái thân lại ngủ ngon lành. Lê Bảo Lộ thấy nữ nhi ngủ đến như vậy hương, hơi hơi mỉm cười, cuối cùng là đem tác quái ngón tay lấy ra. Hai vợ chồng tỉnh lại cũng ngủ không được rứt khoát cùng nhau đến gian ngoài trên rừng nằm chờ hừng đông, ở đêm tối tảng sáng, nắng sớm sắp vậy đầy thiên địa khi hai vợ chồng đã ở trong hoa viên núi giả thượng đà tọa đón ánh sáng mặt trời phun nạp, cố cảnh vân ở Thái Dương chậm rãi hiện lên, hiện ra hình tròn sau thu thế quay đầu nhìn về phía một bên bảo lộ. Bảo lộ vẫn là nhắm mắt lại năm tâm hướng về phía trước đà tọa. Hắn cùng bảo lộ không giống nhau, hắn kinh mạch cất chứa chân khí hữu hạn, vượt qua cái kia độ liền dễ dàng tổn thương kinh mạch cho nên mỗi ngày đà tọa thời gian sẽ không lâu lắm. Bảo lộ cố cảnh vân nhìn ở nàng trên đỉnh đầu ẩn ẩn hiện lên sương mù, hơi hơi mỉm cười, nàng nội lực tựa hồ nâng cao một bước. Cố cảnh vân nhảy xuống núi giả, bước chân nhẹ nhàng trở về ôm hắn cầm tới, hôm nay tâm thình hảo, không đọc sách. Đãi hắn một lần nữa trở lại hoa viên, bảo lộ vừa mới mới vừa thu thế, nhìn đến hắn ôm cầm tới liền hơi hơi mỉm cười. ngươi không giúp ta lấy thanh kiếm tới. Cố cảnh vân liền từ cầm thượng trừ một phen kiếm ném cho nàng, lê bảo lộ lúc này mới phát hiện hắn trong lòng ngực ôm cầm không phải thường dùng kia đem. Nàng hơi hơi nhướng mày, từ đâu ra, đồng phong từ nhà kho tìm ra, là lần trước sư phụ cùng mẫu thân thành thân đám kia người giang hồ đưa. Cố cảnh vân vuốt ve một chút cầm thân, cười nói: Ta kia đem cầm huyền chặt đứt một cây, Đông Phong muốn bắt đi tu, liền từ nhà kho cho ta một lần nữa tìm một phen. Ta một giờ này cầm liền cảm thấy không đúng, tìm một hồi lâu mới tìm được cơ quan mở ra cháp, từ bên trong rút ra thanh kiếm này tới, ngươi xem coi thế nào? Lê Bảo lộ vãn vui vẻ cái kiếm hoa, gật đầu cười nói: không tồi. Cố cảnh vân cười: kia về sau chúng ta ra cửa liền dùng nó đi cầm kiếm hợp nhất đảo đỡ phải trói buộc. lê bảo lộ hơi hơi mỉm cười dẫn theo kiếm thả người nhảy xuống núi giả ở trong hoa viên đất chống thượng luyện lên lấy đối nghịch hắn trả lời hồng đào mới đem thanh lăng từ trên giường kéo tới liền nghe được trong hoa viên tiếng đàn quay đầu thấy muội muội vẫn là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng liền duỗi tay ninh nàng một chút thanh lăng nhảy dựng lên tì tì ngươi làm gì Hồng đào điểm cây chán của nàng nói, làm gì, ngươi nhìn xem này đều giờ nào ngươi còn ngủ, còn không chạy nhanh rời giường rửa mặt đi phòng bếp đánh nước ấm, trong chốc lát lão gia các thái thái đã trở lại muốn tắm gội. Canh giờ còn sớm đâu, lão gia thái thái ít nhất muốn luyện canh ba chung. Ngươi như thế nào như vậy lười, chạy nhanh rời giường đi làm việc nhi, trong chốc lát tiểu thư tình muốn đi ra ngoài chơi, nhưng không như vậy nhiều thời gian cho ngươi cọ sát. Thanh lăng bĩu môi rời giường, nói thầm nói, vẫn là đoan ngọ kỳ nghỉ đâu, lão ra cùng thái thái khẳng định tùy thân mang theo tiểu thư, nơi nào dùng ta mang theo chơi. Lời nói là như vậy nói, thanh lăng vẫn là nhận mệnh rời giường. Nàng bên này mới vừa thu thập hào, trong hoa viên tiếng đàn liền ngừng, thanh lăng không dám chậm trễ nữa, vội vàng chạy chậm đến phòng bếp đánh nước ấm. Chờ nàng đem phòng rửa mặt đại thao tắm cùng chậu nước đều phóng mãn tùy cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ mới cầm tay phùng một phen hoa trở về. Lê Bảo Lộ đem hoa dao cho Hồng Đào cười nói, tìm hai cái cái chai cắm thượng phòng ngủ cùng thư phòng cắt phóng một lọ. Hồng Đào cười đồng ý quét thanh lăng liếc mắt một cái cười nói thay thái, thái, nước ấm đều bị hảo, ngài có phải hay không muốn đi tắm. Lê Bảo Lộ ân một tiếng, làm Hồng Đào cùng thanh lăng lôi xuống. Cố cảnh vân liền từ phía sau ôm lấy nàng, lại cười nói ta cũng ra một thân hãn, ta bồi ngươi cùng nhau. Không được, Lê Bảo Lộ hoành hắn liếc mắt một cái nói an an còn ở trong phòng đâu. Cách xa đâu, cố cảnh vân hàm chứa nàng vành tay cười nói, chúng ta động tác nhẹ chút. Lê bảo lộ liền cho hắn một giò ôm quá muôn tắm rửa quần áo liền tiến phòng rửa mặt tướng môn nhốt lại. Cố cảnh vân chỉ có thể sâu kín mà thở dài tiếc hận ngồi vào trên giường chờ. chương 608, lão ra trực thân vương tới chơi tiểu nhân đã đem hắn thỉnh đến phòng khách. Đồng phòng kho người đứng ở ngoài cửa bẩm báo. Cố cảnh vân hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cắt canh giờ này tới chơi. đã biết ta đây liền đi. Cố cảnh vân thay đổi một kiện áo ngoài, xoay người đóng cửa lại, vừa đi vừa phân phó nói: đi phòng bếp pha trà thuận tiện phân phó tôn thẩm chuẩn bị tốt sớm thực trong chốc lát đưa đến chính phòng bên này. Đồng phong thấp giọng đồng ý. Trực thân vương đang đứng ở phòng khách xem treo ở trên tường họa, nghe được tiếng bước chân quay đầu, nhìn đến cố cảnh vân vội vàng xoay người hành lễ. Cố tiên sinh, cố cảnh vân đáp lễ, gặp qua trực thân vương, cố cảnh vân thỉnh hắn ngồi xuống. Sớm như vậy tiến đến chính là có việc. Trực thân vương trên mặt ngượng ngùng. Là mẫu hậu làm ta, nói là làm ta đại hoàng huynh ở bên tiên sinh tẫn hiếu. Cố cảnh vân một đốn, hắn có như vậy già rồi, dùng được đến đệ tử tẫn hiếu. Trực thân vương cũng cảm thấy hắn mẫu hậu thực hồ nháo, nhưng hắn phụ hoàng đứng ở mẫu hậu bên kia cho nên hắn chỉ có thể ra cung tới. Vốn dĩ thường tùy tiện ở trên phố đi dạo đến thời gian lại đến cố phủ lắc lư một vòng liền tính ứng phó đi qua, nhưng thái hậu lại đem bên người nội thị phái ra đi theo hắn, hắn thề, hắn nếu là dám không nghe lời, ra cung không đến cố phủ, hắn mẫu hậu có thể nhiệm chết hắn. Trực thân vương rất là yêu thương, cho nên đây là ở tại trong hoàng cung không tiện lợi chỗ thái hậu chỉ cần muốn tìm hắn là có thể tìm được hắn. Nếu có thể ra tới khai phủ thì tốt rồi, trừ phi thái hậu triệu kiến hoặc là hắn tiến cung thỉnh an, bằng không trong cung hai vị núi lớn khẳng định quản không đến hắn trên người. Cố cảnh vân xem trực thân vương vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, không có nói cho hắn thái hậu làm hắn đi theo hắn bên người là vì làm hắn thân cận tới. Đồng phong tặng trà đi lên thấp giọng hỏi nói, lão ra, ngài nơi này muốn hay không bãi cơm. Trực thân vương nghe vậy càng là san nhiên, hắn giống như tới quá sớm cố phù còn không có dùng cơm sáng. Cố Cảnh Vân nhấp một miệng trà, gật đầu nói, "Bãi ở nhĩ phòng đi, Trực Thân Vương dùng qua cơm sáng sao, nếu là vô dụng liền bồi ta dùng một ít đi." "Là tuy dùng quá cơm sáng, nhưng vẫn là có chút đói, tiên sinh không ngại, học sinh liền bồi ngài." Trực Thân Vương đi theo Cố Cảnh Vân phía sau đi nhĩ phòng, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh, ngài vẫn là kêu ta mẫn nhi đi, kêu ta Trực Thân Vương quái quái." Cố Cảnh Vân nhịn không được cười lên một tiếng, đều thụ phong lâu như vậy, còn không có thói quen cái này danh hiệu. Trực thân vương cúi đầu, cố cảnh vân ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đạm nhiên nói, nên sớm chút thói quen, ta nghe bệ hạ nói hắn cố ý cho ngươi đi hộ bộ rèn luyện, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hộ bộ chư vị đại nhân kêu ngươi mẫn nhi không thành. Bọn họ như thế nào có thể cùng tiên sinh so? Ngài giáo thụ ta nhiều năm, chúng ta tuy không có thầy trò chi danh, lại có thầy trò chi thật. Trực thân vương nhấp nhấp miệng, trong mắt vừa truyền, thấp giọng cầu xin nói tiên sinh ta cầu ngài một sự kiện được không? cố cảnh vân nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, ta một cái tứ phẩm hàn lâm, người một cái thân vương, ta có thể giúp ngươi chuyện gì? nhưng ngài vẫn là thái phó a, ngài lời nói hoàng huynh đều sẽ suy xét một vài. trực thân vương ba ba nhìn cố cảnh vân, cố cảnh vân rũ mắt uống trà. trực thân vương càng thêm đáng thương nhìn hắn, nhưng cố cảnh vân cũng không vì sở động, trừ bỏ bảo lộ cùng an an, ai như vậy xem hắn cũng chưa dùng. Trực thân vương rất muốn đem tam đệ lôi ra tới tấu một đốn là ai nói cố tiên sinh từ có khuê nữ về sau tâm liền trở nên mềm mại thực dễ nói chuyện hắn cảm thấy vẫn là như vậy ngạnh tâm đỉa đồng phong cùng nam phong bưng sớm thực đi lên trực thân vương thấy cố tiên sinh vẫn là không có mềm hóa ứng thử ý tứ liền tiết khí chủ động nói kỳ thật không phải cái gì đại sự ta chính là muốn cho tiên sinh giúp ta nói nói tình đem đến hộ bộ rèn luyện sửa đến binh bộ Ta, ngài là biết đến, ta toán học vẫn luôn không thế nào hảo, vốn dĩ liền đau đầu thuế má thuế ruộng việc lại đi quản những việc này không chỉ có là lãng phí con người của ta cũng là lãng phí hộ bộ chư vị đại nhân thời gian. Ở binh bộ cũng muốn học thuế ruộng chịu tập việc, đừng quên, hành quân đánh giặc thường thường là lương thảo đi trước người nghĩ đến binh bộ đi, cũng đến trước học được hộ bộ bản lĩnh. Cô Cảnh Vân cầm lấy chiếc đũa, nhặt cái màn thầu nói, hoàng đế chỉ có các ngươi hai cái đệ đệ, giúp đỡ vốn dĩ liền ít đi, hắn tự nhiên sẽ không đem các ngươi đặt ở không thích hợp vị trí thưởng. Trực thân vương ánh mắt sáng lên, ngài là nói ta cuối cùng vẫn là sẽ đi binh bộ ta chỉ là đi trước hộ bộ học tập. Ta cái gì cũng chưa nói. Cố Cảnh Vân bắt đầu dùng cơm sáng, trực thân vương lại thiếu chút nữa nhảy lên, hắn nhìn cô Cảnh Vân cười ngây ngô nửa ngày cuối cùng cũng cầm lấy chiếc đũa tới dùng cơm sáng. Lớn nhất một cọc tâm sự buông, trực thân vương ăn uống hào thật sự, tiểu giỏ che tiểu màn thầu thế nhưng không đủ ăn. Cố cảnh vân chiếc đũa dừng một chút hỏi, ngươi không phải ở trong cung dùng quá cơm sáng sao? Đúng vậy, nhưng mẫu hậu vẫn luôn ở ta bên tai lại nhải ta chỉ cầu chạy nhanh ra cung tới, nơi nào còn có tâm tình dùng cơm sáng a? Tiên sinh, ngài trong nhà màn thầu ăn ngon thật lại mềm xốp lại kính đạo, so trong cung làm còn hào. cố Cảnh Vân thấy tiểu giỏ che chỉ có hai cái tiểu màn thầu, mà nhà bọn họ màn thầu mỗi một cái đều chỉ có tam chỉ lớn nhỏ căn bản không trải qua ăn. Thấy trực thân vương còn muốn rỗi tay, hắn liền sâu kín nói Thái hậu nương nương làm ngươi tới ta nơi này không phải làm ngươi tới thế bệ hạ tẫn hiếu. Ta biết a ngài cũng không so với ta lớn tuổi vài tuổi, muốn tẫn hiếu ít nhất đến chờ đến 40 năm sau cho nên tiên sinh, mẫu hậu rốt cuộc kêu ta tới ngài nơi này làm cái gì. Thân cận. trực thân vương tay một đốn ăn uống nháy mắt giảm đi cũng không ăn buông chiếc đũa bất đắc dĩ nói như thế nào liền tiên sinh nơi này đều có cô nương cho ta thân cận cố cảnh vân vừa lòng cầm lấy tiểu giò che màn thầu chậm gì gì ăn lên ngắn gọn trả lời nói là ta thái thái học sinh bất quá nàng hiện tại cũng là thanh khê thư viện một vị tiên sinh gì nàng ở thanh khê thư viện nhậm giáo trực thân vương cuối cùng là có chút hứng thú cố cảnh vân hơi hơi gật đầu đúng vậy Hắn nghĩ nghĩ bảo lộ đối nàng đánh giá, nói nàng sử học thực hảo Trực thân vương như suy tư gì? Mẫu hậu biết điểm này sao? Tự nhiên, trực thân vương xoay chuyển trong mắt. Chẳng lẽ phụ hoàng cùng mẫu hậu còn có thể cho phép nàng gả cho ta sau tiếp tục đến thanh khê thư viện nhậm giáo? Thái hậu nói xem các ngươi vợ chồng son quyết định nàng không can thiệp. Trực thân vương vuốt cằm thấp thấp nói ta đây vương phi chẳng phải là cùng sư mẫu không sai biệt lắm. cố cảnh vân nheo lại đôi mắt nhìn về phía hắn. Trực thân vương đánh một cái rồng mình, hướng hắn cười hắc hắc nói, nếu là mẫu hậu phân phó, ta đây đi gặp một lần hào. Thấy tiên sinh sắc mặt biến đạm, trực thân vương nỗ lực đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi, không xin hỏi kia cô nương có thể hay không võ công. Chờ đến lê bảo lộ ôm an an xuất hiện, Thái Dương đã nhảy ra tới lão cao, đoàn người mới ra đầu ngõ phố Linh Thánh Náo nhiệt liền mặt tiền cử hiệu mà đến. Đoàn ngọ chúc mừng hoạt động còn chưa qua đi đâu. Hôm nay các nàng kia nhất ban đồng học ở Kim Hải bên hồ tụ hội nấu cơm dã ngoại cho nên chúng ta cũng đi Kim Hải hồ, đến lúc đó ta đem trịnh đan mang lại đây cùng trực thân vương thấy một mặt là được. Lê Bảo Lộ chọc chọc cố cảnh vân hỏi, ngươi cùng trực thân vương nói chúng ta lần này là muốn đi thân cận sao. Cố cảnh vân ôm an an làm nàng không đến mức thừa cửa sổ xe ngã xuống, nghe vậy gật đầu nói, nói. Nhưng thật ra khó được hắn thế nhưng không chạy. Lê Bảo Lộ không khỏi nói thầm một câu. Năm trước là trực thân vương thân cận cao phong kỳ thái hậu lâu lâu liền chịu kiến mệnh phụ làm người đem vừa độ tuổi nữ hài mang tiến công đi tương xem Nhưng trực thân vương một cái đều không thích thậm chí rất là bài xích chỉ cần con nữ hài tiến công hắn liền ý tưởng nghĩ cách hướng ngoài cung chạy Cái này làm cho thái hậu càng thêm lo lắng cảm thấy nhi từ tựa hồ là sợ hãi cùng nữ hài ở chung giường như còn sợ có phải hay không thời trẻ cùng trước tứ hoàng tử tranh đấu khi làm đứa nhỏ này bị cái gì kích thích Bằng không như thế nào lúc này còn không nghĩ thành thân sự Lê Bảo Lộ còn tưởng rằng hắn biết muốn đi thân cận sẽ nghĩ cách chạy trốn đâu Không nghĩ tới thế nhưng thành thành thật thật ngồi xe ngựa theo chân bọn họ cùng nhau hướng kim hải hồ đi Lê Bảo Lộ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua phía sau Trong lòng hơi hơi có chút tiếc hận nếu là hắn chạy thì tốt rồi cố cảnh vân duỗi tay khẽ vuốt một chút thê từ gương mặt, khẽ cười nói, chờ bọn họ thấy mặt trên sau chúng ta liền thuê một cái thuyền nhỏ đi du hồ, hôm nay Kim Hải hồ người trên hẳn là sẽ giảm rất nhiều thuê thuyền không khó. Kim Hải bên hồ người đích xác thiếu rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại không hề là rậm rạp con thuyền cùng đầu người, mà là bích ba lân lân mặt hồ mà ngẫu nhiên mấy cái nhộn nhạo hồ thượng thuyền nhẹ. Bên hồ trên cỏ người cũng ít rất nhiều Chỉ tốt năm tốt ba tụ thành một đống Hơn nữa liếc mắt một cái quét tới Phần lớn là hơn 10 tuổi đến hơn 20 tuổi người trẻ tuổi Lê bảo lộ đại tùng một hơi Xem ra mọi người đều đi chùa hồ quốc sao Cố cảnh vân gật đầu Đoan ngọ ngày đó tới kim hải hồ Ngày thứ hai đi chùa hộ quốc dâng hương cơ hồ Đã thành kinh thành lệ thường Trực thân vương cũng cảm thấy thực thích trí Thổi hồ phong thế nhưng thường nằm ngã vào Trên cỏ nhắm mắt ngủ qua đi Hắn quét bên hồ liếc mắt một cái thấp giọng hỏi nói tiên sinh người ở đâu đâu Cố cảnh vân nhìn về phía bảo lộ Bảo lộ hít mắt nhìn một vòng thực mau liền phát hiện trịnh đan các nàng Nàng nói đi thôi chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi ta qua đi trông thấy nàng Bên kia gặp nhau đều là đã tốt nghiệp đi ra ngoài ban vịnh mai học sinh Ngày hôm qua thái hậu để đến quá muộn nàng còn không có cùng trịnh đan đề qua việc này đâu Cho nên đến đi trước hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không thấy trực thân vương nàng nếu là không muốn hết thầy không bàn nữa ban vịnh mai đồng học tốt nghiệp sau khi rời khỏi đây rất ít lại gặp nhau bởi vì có một ít người đã thành thân có một ít người đã đính hôn mà có một ít người đang ở đính hôn trên đường cho nên gặp mặt nhiều có bất tiện các nàng cũng bất quá là sấn này ngày hội tụ một tụ nhưng chính là như vậy có thể tới cũng bất quá 12 người mà thôi mọi người xem duy nhất một cái không có đang nói thân trịnh đan hâm mộ nói không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi lưu tại thư viện trịnh đan đạm cười Các ngươi nếu là nghĩ đến cũng có thể tới A, luận học thức các ngươi cũng không kém. Mọi người cười khổ các nàng có này học thức nhưng không có này can đảm A. Lê Tiên Sinh, nhìn đến chiều các nàng đi tới Lê Bảo Lộ, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ triển khai miệng cười nói, hôm nay vận khí cũng thật hào, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Lê Tiên Sinh. Thật xa liền nhìn đến các ngươi bởi vậy lại đây tiếp đón một tiếng. Đại gia sôi nổi đem Lê Bảo Lộ vây lên, cho nhau nói lên tình hình gần đây, Lê Bảo Lộ bồi các nàng nói trong chốc lát lời nói, bớt thời giờ cùng Trịnh Đan lặng lẽ nói một tiếng. Trong chốc lát ngươi theo ta tới, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trịnh Đan gật đầu đồng ý. linh 609, thân cận. Trịnh Đan kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiên Sinh, lại quay đầu qua đi nhìn thoáng qua xa xa ngồi ở trên cỏ cố Tiên Sinh. Cố tiên sinh bên cạnh có một thanh niên đang ở bầy biện đồ vật an an ở một bên cho hắn quay rối, hắn cũng không tức giận cười thùm tìm đem an an lộng loạn đồ vật một lần nữa phóng hào. Có lẽ là nhận thấy được nàng tầm mắt, có lẽ là cô tiên sinh cùng hắn nói gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng bên này. Cùng nàng ánh mắt đối tượng, hắn hơi hơi mỉm cười, chắp tay cùng nàng hành lễ. Trịnh đan sắc mặt ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xa xa còn thi lễ. Lê bảo lộ liền đứng ở một bên nhìn thấy thế không khỏi cong môi cười thấp giọng nói người có bằng lòng hay không qua đi nhìn xem nhà ta an an. Trịnh đan do dự mà lê tiên sinh nơi nào là làm nàng đi xem an an là đi xem trực thân vương đâu. Nhưng việc này nàng còn chưa cùng cha mẹ nói qua đâu. Lê bảo lộ liền đứng ở một bên lẳng lặng mà chờ nàng làm quyết định nửa ngày trịnh đan mới hạ quyết tâm gật đầu nói hảo. Tiên sinh không ngừng một lần cùng nàng nói qua tương lai là yêu cầu chính mình tranh thủ, mà kỳ ngộ càng là đến chính mình bắt lấy. Trực thân vương không chỉ có nhận đồng nàng ở thanh khê thư viện trung dạy học, hắn còn như phì quân tử, như khuê như bích muốn nói không động tâm là không có khả năng, mà nếu đã động tâm kia không bằng nỗ lực một phen. Trịnh Đan sắc mặt ửng đỏ, khẩn túm khăn đi theo lê bảo lộ phía sau tuy rằng trong lòng lần nữa nói cho chính mình không cần khẩn trương, nhưng nàng tâm vẫn như cũ bang bang thẳng nhảy. Nàng cũng không phải lần đầu tiên thân cận, nhưng này cùng trước kia không giống nhau. Trước kia nàng đi gặp chính là nhà trai mẫu thân, nàng chỉ cần đi theo mẫu thân phía sau biểu hiện chính mình là được liền tính là thấy nhà trai kia cũng là ở các trường bối mí mắt phía dưới, đại gia ngẩng đầu lẫn nhau xem một cái thôi. Đừng nói nữa giải, liền lời nói đều không thể nói hai câu. Nhưng lần này thấy trực thân vương, nàng cha mẹ không biết chỉ có một cùng nàng tuổi sắp xỉ Lê Tiên Sinh giới thiệu Hơn nữa Lê Tiên Sinh còn thấp giọng giáo nàng nên cùng như thế nào đi tìm hiểu trực thân vương nhân phẩm tính cách hảo bảo đảm bọn họ tính tình tương hợp Trịnh đan ngơ ngác nghe trong lòng càng thêm khẩn trương Trực thân vương trong lòng cũng có chút khẩn trương Nhưng hắn không hiện ở trên mặt thong thả ung dung cùng trịnh đan thấy lễ Lúc này mới ở phô khai tịch thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống trừ bỏ an an ở bên cạnh tung tăng nhảy nhót bốn người tương đối mà ngồi khi đều có chút an tĩnh cố cảnh vân quét mắt có chút vô thố thê từ trực tiếp ngẩng đầu phân phó trực thân vương cho ta pha hồ trà tới trực thân vương nghe vậy lập tức đứng dậy đi lấy bếp lò nấu nước trịnh đan cũng là lê bảo lộ học sinh cũng đi theo đứng dậy đi lấy lá trà chuẩn bị trà cụ pha trà trịnh đan phiên một chút trà vải thấp giọng hỏi nói là muốn bích loa xuân vẫn là muốn lão quân mi muốn bích loa xuân đi sư nương thích Trịnh Đan liền cầm lấy một cái trà vại phân trà, trực thân vương thấy cười. Trịnh cô nương học quá trà nghệ, ở nhà khi đều là chính mình phao chơi, vẫn là tới rồi thư viện tài học đến tinh tế chút cái gì trà phao cái gì thủy dùng cái gì trà cụ hòa hậu bao nhiêu đều có chú ý, nhưng ra cửa bên ngoài nơi nào có thể như vậy chua toàn. Trực thân vương khẽ gật đầu, bất có học này trà nghệ cũng có chỗ lợi chín có thể chính mình điều trà cũng có thể bình tâm tĩnh khí. Trịnh Đan thâm chấp nhận gật đầu. Hai người cuối cùng là đáp thượng lời nói, từ trà nghệ nói đến trong thư viện mặt khác chương trình học, lại nói đến cầm kỳ thư họa, sau đó nói đến địa lý chu trí cuối cùng nói đến lịch sử. Lê Bảo Lộ thấy bọn họ nói được náo nhiệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra làm mai mối cũng là thực yêu cầu tính kỹ thuật, cố cảnh vân đều so nàng cường. Cố cảnh vân bắn một chút cái chán của nàng, điểm điểm cầm nói, nhạ người bọn học sinh đang xem bên này đâu trịnh đan tới thời gian không ngắn. Lê Bảo Lộ liền đứng dậy. ta đi cùng các nàng nói nói. Cô Cảnh Vân ngồi ở tịch thượng ngẩn đầu thẳng tắp mà nhìn nàng, Lê Bảo Lộ liền đè thấp thanh âm nói, Thái hậu nương nương bố trí hạ nhiệm vụ, ngươi liền đảm đương một ít đi, chờ vội qua này một trận, ngươi muốn đi chỗ nào chơi đều được ta nghe ngươi. Cô Cảnh Vân nhướng mày hỏi, đều nghe ta. Lê Bảo Lộ hung hăng gật đầu, đều nghe ngươi. Cô Cảnh Vân lúc này mới khóe miệng hơi trọn, làm nàng rời đi. cầu dương tình đám người chính đứng xa xa nhìn bên này, nghi hoặc nói, Lê Tiên Sinh muốn tìm Trịnh Đan nói cái gì. Cũng có người mắt sắc thẳng chỉ trọng điểm. Cái kia cùng Trịnh Đan một khối pha trà người là ai, như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Đi theo Cố Tiên Sinh bên người, có lẽ là Cô Tiên Sinh học sinh. ngươi không quen biết người nhiều đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể mỗi người đều nhận thức. Vạn chỉ hà lại như suy tư gì nói, Tổng cảm thấy thực quen mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nàng chọc chọc phát ngốc Âu Dương Tình, hỏi, ngươi nhưng nhận thức sao? Âu Dương Tình không để tâm nhìn lướt qua trực thân vương, lắc đầu nói, không quen biết, có lẽ là Cố tiên sinh học sinh đi, không gặp hắn vẫn luôn đi theo Cố tiên sinh bên cạnh hầu hạ sao? Vạn chỉ hà thấy nàng như thế không chút để ý, liền thấp giọng hỏi nói, ngươi làm sao vậy, từ lê tiên sinh tới sau ngươi liền thất thần âu dương tỉnh rũ xuống đôi mắt nửa ngày mới tả hữu nhìn thoáng qua thấp giọng nói chị hà ngươi nói ta đến lê tiên sinh trong học viện giảng bài như thế nào vạn chị hà khiếp sợ phức tạp nhìn nàng hỏi cha mẹ ngươi đáp ứng rồi vân lộ trong học viện đều là nữ học sinh liền nam tiên sinh cũng chưa mấy cách ta liền đi giáo các nàng biết chữ cũng không cần giống trịnh đan giống nhau mỗi ngày đều ngốc tại thư viện cũng liền chiếm dụng đi một chút thời gian cha mẹ ngươi đáp ứng rồi sao vạn chị hà đánh gãy nàng lời nói gia trưởng không đáp ứng, hết thảy đều uổng phí. Âu Dương Tình cũng có chút nhụt chí, cúi đầu nhìn mũi chân nói: "Ta tưởng cầu xin Lê tiên sinh, nếu cô tiên sinh có thể cùng ta tổ phụ nói một tiếng chỉ cần ta tổ phụ đáp ứng rồi, ta phụ thân mẫu thân liền sẽ không ngăn trở." Kỳ thật nhà bọn họ nhất sẽ phản đối hẳn là tổ mẫu. Nhưng nếu tổ phụ đáp ứng, tổ mẫu lại không muốn cũng sẽ không phản đối. Âu Dương Tình là hâm mộ Trịnh Đan, trước kia còn cảm thấy Trịnh Đan cùng nàng giống nhau, đều có một cái khắc nghiệt tổ mẫu, nhật từ không được tốt lắm quá. Nhưng hiện tại lại xem, lại phát hiện hai vị lão thái thái tuy rằng đều khắc nghiệt nhưng khắc nghiệt phương hướng lại không giống nhau. Trịnh Đan tổ mẫu hy vọng Trịnh Đan có thể kế thừa Trịnh Gia cùng nàng nhà mẹ để y bát nghiên cứu sự học thư lập nói. Cho nên nàng duy trì Trịnh Đan hết thầy hữu ích với học tập quyết định. Mà nàng tổ mẫu còn lại là không được các nàng cấp Âu Dương ra mất mặt học thức lễ nghĩa tất cả đều phải đi trước mặt người khác đối được thi thư gia truyền này bốn chữ. Mà lễ nghĩa lại ở học thức phía trên, nàng tổ mẫu liền các nàng ra tới đi học đều không quá tán đồng, huống chi ra tới dạy học. Nếu không phải nhà bọn họ thế sắp xì nhân ra nữ hài đều tới thư viện đi học, mà nàng tổ mẫu còn tưởng tranh cái cao thấp các nàng thì mũi mấy cái chỉ sợ liền thượng thư viện cơ hội đều không có. âu dương tình hâm mộ nhìn trịnh đan bóng dáng thấp giọng nói không nghĩ tới chúng ta mấy cái chung cuối cùng nhất có gan phách chính là trịnh đan đúng vậy ai có thể nghĩ đến là nàng đâu vạn chỉ hà cũng có chút trầm mặc ban vịnh mai nàng cùng âu dương tình xem như các phương diện ưu tú nhất mà lê thiên sinh có chuyện gì cũng thích giao cho nàng cùng âu dương tình lớp hoạt động cũng phần lớn là nàng cùng âu dương tình tổ chức Trịnh đan thành tích thực hảo thường xuyên lấy lớp đệ nhất danh, nhưng nàng ở lớp thanh danh cũng không hiện chính là bởi vì nàng trầm mặc nội hướng. Trừ bỏ cùng Âu Dương tình giao tình tương đối hảo ngoại, nàng cùng mặt khác đồng học giao tình đều thực đạm một ngày xuống dưới cùng cùng trường nhóm lời nói một cái bàn tay đều số đến lại đây. Nhưng chính là như vậy một người ở tốt nghiệp sau lại có dũng khí đi khảo thí, muốn nhập thư viện đi dạy học. Nhìn nơi xa chính ngồi quỳ ở trong bữa tiệc pha trà trịnh đan, vạn chị Hà lại đột nhiên không có ngăn chờ Âu Dương Tình tâm tư, thấp giọng nói, Lê Tiên sinh lại đây, người đã có tâm không bằng hỏi nàng. Âu Dương Tình cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khí cùng Lê Bảo Lộ đề ra đề. Lê Bảo Lộ vi lăng, nhìn thấp đầu đứng ở nàng trước mặt Âu Dương Tình, nàng lại đột nhiên nghĩ tới Âu Dương gia lão phu nhân. Bởi vì nàng thường xuyên tiến cung cho nên không hiếm thấy đến Âu Dương Lão Phu Nhân Tuy rằng lời nói rất ít nhưng cũng cũng đủ nàng từ các nàng nói chuyện với nhau trung đại khái hiểu biết Âu Dương Lão Phu Nhân tính tình Đó là một cái thực hào cường thả thực uy nghiêm Lão Phu Nhân Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói Người có thể có cái này tâm tiên sinh thật cao hứng Tiên sinh nghe nói người đã đính hôn Là nhà hắn cũng ở kinh thành cho nên chẳng sợ ta gà chồng Cũng có thể đi học viện dạy học phụ thân hắn là tổ phụ học sinh chỉ cần Âu Dương Tình cúi đầu nói, chỉ cần tổ phụ đáp ứng, mà ta ở chưa xuất giá trước liền đi học viện, nhà bọn họ sẽ không phản đối. Nếu là phản đối, bọn họ lại từ hôn là được dù sao cũng chỉ là qua tam lễ mà thôi. Tổ phụ là thiệt tình yêu thương nàng, bởi vậy nàng là thấp cả. hơn nữa trừ bỏ đối tổ mẫu không hảo nắm chắc ngoại, đối với mặt khác sự Âu Dương Tình thật đúng là không sợ. Nàng có tự tin chính mình có thể đem nhật từ quá hảo, bất luận gặp được loại nào khó khăn, trừ bỏ tổ mẫu. Lê Bảo Lộ quay đầu lại nhìn thoáng qua trò chuyện với nhau thật vui trịnh đan cùng trực thân vương, trong lòng quay nhanh, nửa ngày mới đối mãn nhãn chờ đợi Âu Dương Tình gật đầu. Người an tâm về nhà chờ một đoạn thời gian, cái này học kỳ mắt thấy liền phải kết thúc chờ sau học kỳ rồi nói sau. Âu Dương Tình đại tùng một hơi, cao hứng lên, Lê Tiên Sinh nếu đáp ứng rồi nàng, vậy khẳng định sẽ làm được. Dạy học không phải đơn giản như vậy, cho nên gần nhất cũng cần xem chút thư, vân lộ học viện giáo thư có chút tạp nhận tự chủ yếu dựa vào là thiên tự văn tam tự kinh, nhưng luận ngữ cũng giáo. Lê Bảo Lộ thấp giọng nói, người có rảnh có thể đi tìm trịnh đan, nàng lúc ấy chính thức nhậm giáo trước chính là ở tàng thư lâu đương nửa năm quản lý viên còn bằng thính nửa năm chương trình học nhiều nghe một chút nàng ý kiến. Âu Dương Tình hung hăng gật đầu trong mắt lóe ánh sáng. Yên sinh yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng. ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Lê bảo lộ cho nàng bát một chậu nước lạnh, lắc đầu nói cố tiên sinh chưa chắc có thể nói phục người tổ phụ, mà liền tính người tổ phụ đồng ý, hắn cũng chưa chắc có thể nói phục người tổ mẫu. Âu Dương ra vị kia lão phu nhân chính là có tiếng quật đâu. Âu Dương tình cũng biết, nhưng chỉ cần cô tiên sinh cùng Lê Tiên sinh chịu vì nàng nói tốt cho người kia thành công tính liền rất lớn rất lớn. Tìm thời gian người trước cùng người tổ phụ nhắc lên đi, trước từ cố tiên sinh nhắc tới luôn là không tốt. Âu Dương thượng thư liền tính tính tình lại ôn hòa, cháu gái trước làm người ngoài tới nói với hắn tình, chính mình lại không tiên tri sẽ tổ phụ giống nhau, chỉ sở cũng sẽ thương tâm thất vọng. Âu Dương tình cũng minh bạch điểm này, gật đầu đồng ý. trăm 610 thủ lễ, thấy Âu Dương tình thần thái phi dương, vạn chị hà không khỏi đi đến bên người nàng hỏi, lê tiên sinh đáp ứng giúp ngươi. Âu Dương tình cao hứng gật đầu, thật tốt, vạn chị hà nhẹ giọng nói chúc mừng ngươi. Tuy rằng không nhất định sẽ thành công, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ô Dương tình cười nói, ta một lát liền tìm trịnh đan hỏi một chút đi học sự Trịnh đan rốt cuộc còn nhớ một bên cùng trường tụ hội, bởi vậy cùng trực thân vương cùng nhau phao một hồ trà kính cấp cố cảnh vân sau liền cáo lui. Cố cảnh vân ngước mắt nhìn trực thân vương liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn luôn nhìn trịnh đan bóng dáng liền hỏi như thế nào. Trực thân vương hơi hơi gật đầu, đa tạ tiên sinh. cố cảnh vân liền không hề hỏi cũng không cho bảo lộ lại nhúng tay việc này thành cùng không thành chỉ xem chính bọn họ không đến nửa tháng lê bảo lộ liền thu được thái hậu ban thường châu báu nàng liền biết trực thân vương cùng trịnh đan sự xem như thành một nửa mà ở hoàng gia thành một nửa hôn sự cùng chắc chắn cũng không kém lê bảo lộ đem thu được vàng bạc châu báu phân cho cố cảnh vân một nửa cười nói chuyện này cũng có ngươi một nửa công lao Cố Cảnh Vân đem đồ vật đầy cho nàng, cười nói, đều giao từ ngươi bảo quản. Lần đầu tiên làm mai mối thu tạ lễ, rất có kỷ niệm ý nghĩa đâu, vẫn là đừng bỏ vào nhà kho. Cố Cảnh Vân liền cười nói, đúng là bởi vì có kỷ niệm ý nghĩa mới muốn giao từ ngươi bảo quản nha, ta sở hữu có ý nghĩa đồ vật đều giao cho ngươi. Lê Bảo Lộ trong lòng vui dạo rực mị nhãn bay thứ tung. Nói được dễ nghe như vậy, trong lòng cũng như vậy chân tình thực lòng sao. Cố Cảnh Vân buông quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Người nói đi, Lê Bảo Lộ liền bẹp một tiếng ở trên mặt hắn hôn một cái. Cố Cảnh Vân nhịn không được Dương khai miệng cười. Hai vợ chồng không khí hài hòa trịnh ra bên kia tắc chính chịu đủ kinh hách. Hôm nay sáng sớm trịnh đại nhân liền bị thuyên tiến cung, gặp mặt lại không ngừng hoàng đế còn có thái thượng hoàng. Hắn bất quá là hàn lâm viện một cái tu sử hàn lâm, đột nhiên muốn đơn độc gặp mặt đại sở hai đại đầu sỏ thiếu chút nữa không hù chết còn tưởng rằng chính mình tu sách sử xảy ra vấn đề. Thái thượng hoàng mở miệng sau hắn mới biết được thái hậu coi trọng hắn nữ nhi, muốn cho nàng cùng trực thân vương tứ hôn. Trịnh đại nhân chỉ cảm thấy bầu trời nện xuống một cái sọt bánh có nhân, vui sướng là có, nhưng càng có rất nhiều kinh hách. Bọn họ trịnh ra coi như thi thư nhà, hắn tặng tổ phụ liền bắt đầu đọc sách khoa cử tổ phụ là quan nhi, phụ thân cũng là quan nhi, mẫu thân nhà mẹ đề càng là tu sách sử thế ra, nhưng bọn hắn phát triển vẫn luôn là vững bước đi tới. Không có kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng không có đại quan nhi. Phụ thân hắn chức quan xem như lịch đại tới tối cao, nhị phẩm hàn lâm trường viện học sĩ, chủ tu lịch đại sách sử, phát triển mạnh địa phương giáo dục, chỉ tiếc nhậm trước thời gian quá ngắn, thực mau liền chết bệnh. Cũng bởi vậy trịnh gia vẫn luôn nửa vời, làm mai muốn môn đăng hộ đối, nhà bọn họ cấp khuê nữ tìm nhà chồng cũng nhiều là ở bốn ngũ phẩm quan viên trong nhà tìm kiếm, lại tốt một chút cũng là ở nhị tam phẩm quan trung ra thế càng hiền hách vậy cùng bán nữ nhi không sai biệt lắm, nguyện ý theo chân bọn họ ra làm mai nhiều là con vợ lẽ ăn chơi trác táng chi lưu. Trịnh đại nhân nhưng luyến tiếc khuê nữ đi ăn cái này khổ. Trịnh Đan học thức vẫn luôn thực hảo. trịnh đại nhân trừ bỏ hai cái nhi từ ngoại cũng chỉ có này một cái nữ nhi thường xuyên than tiếc nàng không có sinh làm nam nhi thân. Hơn nữa bởi vì mẫu thân đau nàng, trịnh đại nhân cũng đối nàng thực khoan dung, hơn nữa hắn trời sinh tính khoan dung, đối nữ nhi đi thư viện dạy học sự đều mắt nhắm mắt mở nơi nào bỏ được nàng gà vào nhà cao cửa rộng chịu người cha tấn. Cho nên trịnh Đan hôn sự vẫn luôn kéo, nhưng mà thế gian này còn có cái gì dòng dõi so hoàng thất càng cao. Trịnh đại nhân đã cảm thấy kiêu ngạo, lại đầy cõi lòng sầu lo. Nhất thời liền có chút chú mắt chưa cho đáp lời. Thái thượng hoàng thấy hắn ngốc lăng lăng, liền ho nhẹ một tiếng nói. Thái hậu gặp qua trịnh tiểu thư cảm thấy ái khanh giáo dưỡng đến rất tốt mà trực thân vương cũng gặp qua lệnh viện đối hôn sự này cũng không phản đối. Cho nên trịnh ái khanh cứ yên tâm đi. Trịnh đại nhân lại hoảng sợ thái hậu cùng trực thân vương khi nào gặp qua hắn khuê nữ, hắn sao gì cũng không biết. Trịnh đại nhân vội chạy về ra đi hỏi hắn khuê nữ. Trịnh Đan cũng hoảng sợ, "Ta ta đã nói với tổ mẫu, ta chưa thấy qua Thái hậu, chỉ thấy quá trực thân vương." Dứt lời đem Lê Tiên Sinh cho nàng giới thiệu trực thân vương sự nói. Trịnh Thái Thái thẳng líu lưỡi, "Vị này Lê Tiên Sinh đối nhà của chúng ta Đan Nhi cũng thật hảo a." Làm mai nói thẳng trực thân vương, Trịnh đại nhân liền nhìn không được chừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, hỏi Trịnh Đan, kia lúc sau trực thân vương còn gặp qua ngươi, gặp qua hai lần, nhưng đều là thông qua Lê Tiên Sinh. Trịnh đại nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải lén lút trao nhận liền hào, Lê Tiên Sinh là trịnh đan tiên sinh tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng là hai đứa nhỏ trưởng bối. Hắn là không thèm để ý những cái đó lễ nghi phiền phức nhưng mà thế gian người lại rất để ý. Biết được có Lê Bảo Lộ vì môi trịnh đại nhân không hề thẩm vấn nữ nhi, bắt đầu chuẩn bị tiếp trì cùng gà nữ công việc. Trịnh ra lần đầu tiên cùng hoàng gia kết thân, không khỏi có chút vô thố. Cuối cùng vẫn là trịnh lão thay thái chịu không nổi ồn ào, đẩy cửa ra kiếp sau khí gõ một chút mọc trưởng, cả giận nói, mệt ngươi vẫn là hàn lâm, như vậy đa lễ nghi thi thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Đã vô kinh nghiệm hết thải ấn lễ chế tới đó là chỉ cần không mất lễ là được hà tất tốn nhiều tâm tư. Trịnh đại nhân ổn hạ tâm thần, kho người lên tiếng là một lần nữa phân công nhiệm vụ khi liền có chương trình nhiều. Trịnh lão thái thái nhìn về phía một bên ngốc lăng lăng cháu gái, nhíu mày nói, Đan Nhi, ngươi theo ta tới. Trịnh đan vội vàng đuổi kịp trịnh thái thái liền lo lắng nhìn nữ nhi, nhìn không được ninh một chút Trượng phu. Trịnh đại nhân liền mặt không đổi sắc an ủi nói, yên tâm, trong nhà đau nhất Đan Nhi chính là mẫu thân. Lời này nói, chẳng lẽ ta không đau ta khuê nữ sao? Đau đau đau, ngươi mới là đau nhất khuê nữ được rồi đi. Trịnh thái thái nghe được hắn này có lệ ngữ khi tức giận đến lại Ninh hắn một chút trịnh đại nhân tuy là đã thân kinh bách chiến Lúc này cũng không khỏi đau tê một tiếng Mà phòng trong trịnh đan ngồi quỳ ở tổ mẫu đối diện Trịnh lão thái thái nghiêm bàn nhìn nàng Nửa ngày mới nói tù lễ biết tiết phẩm tính không kém Thả lại làm thái thượng hoàng tự mình tứ hôn Có thể thấy được hắn đối với ngươi coi trọng Chuẩn bị bị gả đi Trịnh đan cuối cùng là phục hồi tinh thần lại Cuối người lên tiếng là Ta phía trước không cùng cha mẹ ngươi nói là bởi vì không xem trọng hôn sự này, nhưng hiện tại xem ra là ta xem thường hắn, cũng xem thường ngươi Lê Tiên Sinh." Trịnh Đan khóe miệng hơi kiểu, nhấp miệng cười nói, "Tổ mẫu yên tâm, Tiên Sinh dặn dò quá ta, nói thế gian đối nữ tử nhiều có trách móc nặng nề, cho nên muốn phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, huống chi, huống chi ta." "Huống chi ngươi đối hắn tình cũng vẫn chưa đến chỗ sâu trong, đúng không?" Trịnh Đan cúi đầu, Trịnh lão thái thái liền nhìn nàng hỏi: kia hiện tại đâu, nhưng tới rồi chỗ sâu trong. Trịnh đan đỏ mặt cúi đầu. Trịnh lão thay thái liền thở dài nói, hào hài tử ngươi đi đi. Tổ mẫu, nếu hắn này đó hành vi đều phát ra từ nội tâm, mà sau lưng không người chỉ điểm, đó chính là cái có thể phó thác người. Điểm này đào cùng ngươi tổ phụ rất giống. Trịnh lão thay thái nói tới đây khóe miệng hơi kiều. Có trách nhiệm tâm nhân phẩm tính sẽ không quá kém. Trực thân vương ba lần thấy trịnh đan, trừ lần đầu tiên gặp mặt ngoại phía sau hai lần hắn đều tìm cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ ở đây, bảo hộ chính là trịnh đan danh dự. Trịnh lão thái thái phía trước không xem trọng việc hôn nhân này, một là trịnh gia dòng dõi không hiền hách nhị là nàng cháu gái nàng biết. Trịnh đan sở trường ở chỗ nét đẹp nội tâm trừ phi thời gian đủ lâu, bằng không người bình thường rất ít có thể phát hiện nàng ưu điểm. Tam còn lại là trịnh đan vẫn chưa bị thái hậu chịu kiến quá cho nên đối lần đó thân cận hay không qua minh lộ trịnh lão thái thái cầm hoài nghi thái độ. Làm nàng không nghĩ tới chính là trực thân vương như thế có đảm đương, hắn không có tùy tiện tới cửa cũng không có lại tìm trịnh đan, mà là thỉnh thái thượng hoàng ra mặt. Thái thượng hoàng thấy trịnh đại nhân, đó chính là cha mẹ chi mệnh, lại có lê bảo lộ cái này trường bối ở kia môi trước chi ngôn cũng tề. Trực thân vương như vậy người thanh niên tưởng được đến tôn trọng trịnh đan cũng dùng hành vi tỏ vẻ đối trịnh đan tôn trọng vậy thực đáng giá phó thác. Trịnh lão thái thái tỏ vẻ nàng thực vừa lòng thấy cháu gái chỉ là đơn thuần cao hứng, không có suy nghĩ càng sâu, liền chỉ điểm nói đừng tưởng rằng hắn làm những việc này là việc nhỏ ở hôn nhân chung đây mới là đại sự. Người thanh niên tuổi trẻ luôn là sẽ cầm lòng không đậu. Cầm lòng không đậu gặp mặt, cầm lòng không đậu nói chuyện yêu đương, cũng thật muốn như vậy ấy vậy nên đặt ở đầu quả tim từ trong lòng vì đối phương tính toán mới đúng, không nên làm đối phương chịu một chút phê bình, chịu một chút tội lỗi. Tổ phụ chính là làm như vậy sao? Trịnh đan tò mò hỏi. Trịnh lão thái thái nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Không tồi, hắn năm đó làm được so trực thân vương còn hảo đâu, hắn còn có phải học đâu. Trịnh đan rất ít thấy tổ mẫu cười, càng hiếm thấy nàng như thế ôn nhu thời khắc. Nữ hài từ muốn rụt rè, mặc dù tiếp thánh chỉ các ngươi thành vị hôn phu thê, cũng muốn phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, không cần vượt lôi chỉ một bước. Trịnh Đan đỏ mặt nói tổ mẫu, Tôn Nhi sẽ không làm như vậy sự Đứa nhỏ ngốc tình đến chỗ sâu trong đã có thể không nhất định thấy cháu gái sắc mặt đỏ lên Trịnh lão thay thái liền đổi đề tài nói Nếu trực thân vương không ngại người ở thư viện trung nhậm giáo Vậy người liền tiếp tục lưu tại thư viện Trượng phu là quan trọng Nhưng người cũng nên có chính mình sự làm Ở điểm này người kia lê tiên sinh liền làm được thực hào Nói tới đây trịnh lão thái thái thở dài cảm khái nói Thế gian nữ từ có thể sống thành nàng như vậy cả đời này liền không tính cô phụ Hoàng gia con nối dõi thiếu, bởi vậy đối trực thân vương hôn sự rất là coi trọng, đồng dạng, cũng thực nóng vội. Trịnh gia mới tiếp thánh chỉ không hai ngày, kinh thành bá tánh còn không có từ này náo nhiệt chung phục hồi tinh thần lại, lễ bộ liền tới hỏi ngày tốt. Thái hậu lấy trịnh đan muốn ở thư viện tiếp tục nhậm giáo vì từ, muốn bọn họ ở mùa thu nhập học trước thành hôn, thời gian đổi thật sự cấp cứ như vậy, trịnh đan cơ hồ là thư viện mới nghỉ liền phải tiếp thu trong cung ma ma lễ nghi dạy dỗ. Cũng may nàng thục đọc sách sử, đối lễ chế cũng không xa lạ cho nên các ma ma chỉ là một chút bát nàng liền biết. Hơn nữa trực thân vương thành thân so muốn ở tại ngoài cung, cũng không dùng ở tại trong cung, cho nên cung lễ cũng chỉ có mấy hạng thực mau đi học toàn. Hồn sự này bởi vì không ai thèm ngó, lại là hoàng gia khó được hỷ sự, bởi vậy bị chịu chú ý, có cảnh vân liền vào lúc này tìm tới Âu Dương Thượng Thư, muốn cùng hắn miện lễ. chương 611 biện lễ. Âu Dương Thượng Thư chừng lớn mắt nhìn không được xoa xoa lỗ tay hỏi. Người nói muốn cùng ta biện lễ. Cố Cảnh Vân hơi hơi gật đầu. Âu Dương Thượng Thư cẩn thận hồi ức một chút tự giác gần nhất không đắc tội quá hắn, liền chừng mắt hỏi. Cô Thái Phó, người muốn cùng lão phu biện gì lễ? Khuê các chi lễ, Âu Dương Thượng Thư, phong quá lớn, lão phu dường như không nghe rõ. Cố Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói trước thời cổ kỳ, người chỉ biết này mẫu mà không biết này phụ tới bộ lạc tiệm thịnh, người mới có da cũng mới có cha mẹ. Luê tổ dục tăng dưỡng tầm kéo tơ dệt vải, lúc này mới có che thể bố y, lại sang hôn nhân văn minh, mà thương có phụ hảo, có thể đánh giặc cũng vì hiến tế, lại có phụ hình, trưởng quản nông nghiệp cập nội chính, hán tác có ban chiêu, nhưng nghiệp sáng tác hán thư, mà ta khai quốc hoàng hậu càng là khai sáng hào phóng, dựng lên nữ học giáo hóa vạn dân, cho nên ta tưởng cùng Âu Dương thượng thư luận một luận này khuê các chi lễ. Âu dương thượng thư run lên ngón tay, nhìn vẻ mặt nghiêm túc chính trực cố cảnh vân, hắn mãn đầu óc đều là khoảng thời gian trước hắn cháu gái tới tìm hắn nói muốn đi vân lộ học viện nhậm giáo sự Hắn nơi nào còn không rõ cố cảnh vân đây là tới cấp hắn cháu gái lót đường tới, nhất định là lê bảo lộ ở sau lưng sai sử. Hắn tức giận đến thổi thổi dâu, cũng không có hứng thú cùng cố cảnh vân miệng lễ quăng tay áo liền đi. Hảo ta mặc kệ các ngươi tổng được rồi đi. Cố Cảnh Vân cười, từ từ mà đi theo hắn bên người nói, "Âu Dương Thượng thư, nhân sinh trên đời bất quá liền cầu một nhạc, hà tất câu với những cái đó quy củ." Huống chi những cái đó quy củ cũng đều là nhân người tư tâm mà định. Các nàng có này chí hướng, không chỉ có có thể duyệt mình, với quốc với dân cũng đều có giá cao giá trị, các ngươi nội tâm chú ý lại là cái gì đâu?" Âu Dương Thượng thư bước chân một đốn, Cố Cảnh Vân đứng ở hắn bên cạnh người nói, Vẫn là nói ở các ngươi trong lòng thế gian nam nữ toàn như thế sơ bẩn, chỉ cần nữ từ ra cửa liền sẽ cùng nam từ có tư tình. Âu Dương thượng thư mặt già đỏ lên, tự nhiên không phải, vậy các ngươi đang sợ cái gì đâu, sợ này đó nữ hài một ngày kia sẽ siêu việt thế gian nam từ các ngươi khống chế không được sao. Tự nhiên cũng không phải ta chờ lòng dạ còn không đến mức như thế hẹp hòi chỉ là nữ từ giúp chồng dạy con phương là chính đồ. cố cảnh vân cười nhàn nhạt nói thượng thư cháu gái cũng vẫn chưa nói liền không giúp chồng dạy con trừ bỏ nội trạch nữ từ nhàn dỗi thời gian thật sự quá nhiều ở nông gia các nàng còn còn muốn xuống đất lao động mà ở các ngươi nhân gia như vậy cố cảnh vân giọng nói một đốn cười nhạt nói đến thư viện nhậm giáo cũng bất quá là chiếm đi các nàng đinh điểm thời gian thôi âu dương thượng thư sâu kín thở dài thế nhân nhiều hẹp hòi chỉ sợ không vài người có thể cùng cô thái phó như thế nghĩ thoáng Cả triều văn võ luận khai sáng hắn chỉ phục tần tín phương, mà có cảnh vân là tần tín phương dạy ra, trò giỏi hơn thầy đã có chút ly kinh phản đạo. Trên làm dưới theo, người nói thế nhân nhiều hẹp hòi ta lại cảm thấy thế nhân rất là bao dung, bất luận trước sau hai loại tục lệ cách xa nhau bao lớn, bọn họ đều có thể thực mau vứt bỏ cũ truy phùng tân. Âu dương thượng thư run lên gương mặt nói, đó là ngu muội Cho nên chúng ta mới muốn dạy hóa vạn dân. Từ khai quốc tích lũy đến nay, dân gian hiểu biết chữ nghĩa người tăng nhiều không ít nhưng mà phóng nhãn đại sở trăm triệu bá tánh, điểm này người rồi lại không tính cái gì. Ở đại sở kinh thành bực này địa phương xem như văn võ chi phong nhất thịnh nhưng từ hộ bộ thống kê hộ tịch tới xem, biết chữ người còn không vượt qua 10%. Nơi này biết chữ người không phải chỉ ra và xác nhận thức cơ sở nhận tự, mà là đối phương chẳng sợ chỉ nhận thức tên của mình hoặc 1234 cũng ở biết chữ chi liệt. Lại bào trừ này đó chân chính đạt tới biết chữ người chỉ sở còn không có 5% đâu. Càng đừng nói đại sở địa phương còn lại, một ít cằn cỗi nơi chỉ sợ toàn bộ huyện đều tìm không ra một cái tiến sĩ tới. Giáo hóa vạn dân không phải nói nói mà thôi, phàm là người đọc sách đều có này trí nguyện to lớn. Chẳng qua cố cảnh vân không có đem vạn dân chỉ cực hạn ở nam từ trên người mà thôi, bảo lộ muốn giáo hóa nữ từ kia hắn liền trợ nàng. Mà muốn không khí mở ra vẫn là đến từ này đó thượng tầng giai cấp nữ hài trên người bắt đầu, bởi vì dân gian bá tánh ở một chút sự tình thượng vẫn là thực mở ra. Bởi vì ích lợi cũng bởi vì trên làm dưới theo. Âu Dương thượng thư trở lại trong phủ, nghĩ nghĩ vẫn là đem cháu gái gọi vào thư phòng nói chuyện Âu Dương tình trở ra khi hốc mắt đỏ lên, trên mặt lại rất cao hứng. Nàng bọn muội muội vây quanh nàng, thấp giọng hỏi nói, tì tì, xảy ra chuyện gì? Âu Dương tình dương đầu cười, tươi cười như hoa. Chuyện tốt với ta tới nói là thiên đại chuyện tốt. Với nàng tới nói là thiên đại chuyện tốt với Âu Dương lão phu nhân tới nói lại là thiên đại chuyện xấu. Nàng thậm chí đem này liệt vào sỉ nhục tức giận vỗ cái bàn nói. Này không phải hồ nháo sao chúng ta Âu Dương ra thi thư gia truyền. Nếu là làm ra này chờ nhục nhã danh dự gia đình việc. Âu Dương thượng thư mày nhăn lại. Không vui nói dạy học và giáo dục như thế nào chính là nhục nhã danh dự gia đình việc. Nhưng nàng là nữ tử. Người cũng là nữ tử. Cầu dương thượng thư cắt đứt nàng lời nói, nghiêm mặt nói, nói như vậy không cần nói nữa tương lai trực thân vương phi không chỉ có ở vân lộ học viện trung nhậm giáo, cũng ở thanh khê thư viện trung nhậm giáo, hơn nữa nàng gả vào hoàng thất sau cũng sẽ tiếp tục nhậm giáo. Thái thượng hoàng cùng thái hậu vì thế còn cố ý đem hôn kỳ định ở 8 tháng thượng tuần, vì chính là không cho nàng thiếu khóa. Người nói tình nhi đi vân lộ học viện dạy học khi nhục nhã danh dự gia đình kia tương lai trực thân vương phi là cái gì? Âu dương lão phu nhân một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt hiện lên tức giận. Âu dương thượng thư liền sâu kín thở dài, vỗ tay nàng nói, người cũng thượng quá thư viện, hẳn là biết đến thư viện cũng không có như vậy phức tạp. Tình nhi có thể có thành tựu chúng ta nên vì nàng cảm thấy kiêu ngạo mới là... Âu dương lão phu nhân một chút cũng không cảm thấy kiêu ngạo, nữ hài gả đi ra ngoài nên ở nhà hào hào giúp chồng dạy con, trong nhà lại không phải không có việc gì cho nàng làm, đã muốn hầu hạ cha mẹ chồng, lại muốn xử lý nội trạch còn muốn quản lý chính mình của hồi môn cùng nhà chồng sản nghiệp, chẳng lẽ này đó không phải sự sao? Đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, thậm chí cùng cái thở thủ công giống nhau cho người ta làm công còn thể thống gì? Đáng tiếc Âu Dương gia vẫn là Âu Dương thượng thư làm chủ, hắn đồng ý sự Âu Dương lão phu nhân căn bản phản đối không được. Mà Âu Dương tình lại đã đính hôn, thực mau liền sẽ xuất giá, đến lúc đó Âu Dương lão phu nhân liền càng quản không đến trên người nàng. Đến nỗi nàng cha mẹ chồng, lúc trước Âu Dương thượng thư cho nàng nói chính là môn hạ học sinh nhi tử, hơn nữ học sinh phu thê đều thực dày rộng, mà bọn họ nhi tử không chỉ có thông minh lanh lợi tư tưởng cũng không cũ kỹ. Cho nên Âu Dương lão phu nhân hoàn toàn là có khí cũng không chỗ giải, hữu lực cũng không chỗ xử, chỉ có thể nghẹn. Âu Dương tình khoái hoạt vui sướng đi vân lộ trong học viện nhậm giáo đi thành một người quốc văn tiên sinh. Vân lộ học viện chương trình học cũng không trọng, nàng mỗi ngày đi thượng nửa canh giờ khóa mà thôi, mà nàng đã đến lại như là khai một cái khẩu từ thanh khê thư viện rất nhiều học sinh, đặc biệt là nữ viện học sinh phi thường thích đi vân lộ học viện dạy thêm. Mà bọn họ giảng bài phương thức cũng các co bất đồng. Vân lộ học viện bọn học sinh tỏ về ta đại sở văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm, ta chờ có niềm phương. Nhưng này cũng làm bọn học sinh tư tưởng chống trải không ít mà bọn họ học viện trừ bỏ kỹ thuật ngoại, nhất nề trọng chính là sáng tạo. Sở du nói xong khóa, lệ hành phải cho đại gia nói thứ nhất chuyện xưa, đương nhiên, này tắc chuyện xưa còn sẽ đề cập đến văn tử. Bởi vì cái này lớp đều là tới học gieo trồng vì thế sở du liền cho bọn hắn nói một cái thần nông dạy dỗ thế nhân gieo trồng lúa nước chuyện xưa, diễn biến đó là lúa cái này tự. Gieo trồng ban học sinh nghe xong chuyện xưa, bên ngoài tiếng chuông trùng hợp vang lên, bọn học sinh sôi nổi đứng dậy cùng tiên sinh cáo biệt. Một người học sinh liền bưng một cái chậu hoa tiến lên đưa cho sở du. Sở tiên sinh, đây là ta trồng ra cúc hoa, đưa cho ngài. Sở du nhìn đến này cây cúc hoa hoa hình no đủ cánh hoa giãn ra từng đợt từng đợt hương khí phiêu tán, không khỏi trong lòng vui vẻ. Thật xinh đẹp cúc hoa, chỉ là tiên sinh không hảo vô cớ chịu người lễ. Này không phải mau đến trung thu sao, này bồn cúc hoa là học sinh thì mị trồng trọt ra tới cùng nó giống nhau hoa hình không có vài cọc này nửa năm qua nhận được tiên sinh dạy bảo thân là học sinh đưa ngài một chậu cúc hoa là hẳn là. Mặt khác học sinh cũng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, sở tiên sinh ngài liền nhận lấy đi, nghe nói các ngươi văn nhân đều ái ngắm hoa làm thơ trung thu buông xuống, đúng là thường cúc hào thời điểm, đến lúc đó ngài có thể thỉnh cùng trường bạn tốt cùng nhau tới thưởng cúc sao. Sở du cười, tiếp nhận chậu hoa nói, ta đây liền nhận lấy. Bọn học sinh chăm miệng một lời, nhận lấy đi, nhận lấy đi. Chờ sở du phùng chậu hoa đi xa, đại gia mới xoay đầu đi chúc mừng cái kia đưa hoa học sinh. a tài chúc mừng ngươi chờ sở tiên sinh cùng trường các bằng hữu nhìn đến trên tay hắn hoa khẳng định sẽ có người tới tìm ngươi mua dư lại a tài đối đãi ngươi kiếm lời cũng đừng quên mời chúng ta ăn ngon không dám không dám ta còn có tam bồn cúc hoa ta đánh giá tất cả đều bán đi sau cấp sớt thư viện triều thành ta còn có thể dư lại vài hai đến lúc đó ta lấy ra mấy trăm cái đồng tiền lớn tới chúng ta đi sau phố ăn ngon Chúng ta đóng gói trở về đến mặt khác lớp truyền vừa truyền, xem bọn họ còn nói không nói chúng ta gieo trồng ban là chân đất không tiền đồ. Đúng vậy, làm cho bọn họ biết chúng ta gieo trồng ban nhưng không ngừng sẽ loại lúa nước tiểu mạch cây ăn quả còn sẽ trồng hoa đâu. Đãi ta đào tạo ra một gốc cây hoa lan tới, một chậu là có thể kiếm hắn trăm lượng bạc hâm mộ chết bọn họ. Mọi người thiết một tiếng. Lão lục người cũng đừng đạp hư hoa lan, người nói tiên sinh cho ngươi những cây đó phong lan người có phải hay không đều loại đã chết. Lão lục phồng lên gương mặt nói ta nhưng vẫn luôn ở cải tiến, đãi ta từ giã ngoại tìm được hảo nuôi sống phong lan dưỡng ra biến dị phong lan xem các ngươi đến lúc đó như thế nào hâm mộ ta. Đại gia cười ha ha, người liền phong lan đều dưỡng không sống, còn tưởng dưỡng ra dị chủng đâu kia còn không bằng chiếu sơn trưởng nói đi đào tạo biến chủng lúa nước đâu. Miễn trùng lúa nước cũng không tồi a kia chính là lợi ở thiên thua sự, Sơn trưởng nói, nếu ai có thể loại ra có đặc sắc miễn trùng lúa nước thư viện không chỉ có miễn trừ quà nhập học còn có khen thưởng đâu. Lão lục thở dài nói, nếu là ta hoa lan thật sự loại không tốt ta đây cũng chỉ có thể đi loại lúa nước tốt xấu ta biết cái này như thế nào loại. Đại gia xì xì cười kỳ thật bọn họ gieo trồng ban học sinh đều ở gieo trồng lúa nước cùng tiểu mạch chẳng qua trừ bỏ này hay hạng ngoại, bọn họ còn có còn lại học tập đối tượng, lão lục là hoa lan, a tài là cúc hoa, còn có người là hoa mai, mẫu đơn chờ các loại hoa cỏ, còn có cây ăn quả. Bởi vì tiên sinh nói, bọn họ này một cái chuyên nghiệp muốn lâu dài nhất định phải đến lại học một cái có thể kiếm tiền cây công nghiệp bằng không chỉ dốc lòng lúa nước cùng tiểu mạch, bọn họ tương lai không phải chính mình đói chết chính là đem học viện cấp kéo chết. Chương 612, bảy quán. A Tài gieo trồng thiên phú nhất bổng, mới nửa năm liền lợi dụng tiên sinh cấp cúc hoa nha chi đào tạo ra hoa, nếu có thể thừa dịp trung thu ngày hội này cổ phong bán đi, nhất định có thể kiếm vài hai. Hôm nay học viện không ít tiên sinh đều thu được lễ vật, đều không ngoại lệ đều là Thanh Khê thư viện tiến đến dạy thay tiên sinh. Vừa mới đi học không hai ngày Âu Dương Tình đều thu được một cái tinh xảo tòa bình, đưa nàng học sinh nói, đây là chính chúng ta thiết kế đồ án, trước đây sinh dưới sự trợ giúp cùng nhau theo tay nghề không nhiều lắm hảo, thắng ở mới lạ thôi, mong rằng tiên sinh không cần ghét bỏ. Trịnh tắc thu được một bộ gốm sứ 12 cầm tinh, rất sống động, phi thường xinh đẹp. Đồ sứ ban học sinh nói, tiên sinh trừ bỏ 12 cầm tinh chúng ta còn thiêu chế các loại hình thái động vật, ngài nếu là thích có thể chọn chút đưa cho bằng hữu Sau đó giúp các nàng tuyên truyền một chút, nghề mộc ban học sinh còn lại là lấy ra đủ loại kiểu dáng mộc thoa điệu khắc đến phi thường tinh Mỹ còn có các loại ống đựng bút giá bút không nói thu được lễ vật tiên sinh chính là Lê Bảo Lộ nhìn đều tâm ngứa, muốn đem mấy thứ này đều mua tới cất chứ, thật là quá đẹp. Đáng tiếc bọn học sinh không chịu nhiều cấp kiên trì muốn bán cho người ngoài. Kiếm người một nhà tiền tổng cảm thấy trong lòng không đủ thống khoái, vẫn là kiếm người ngoài tiền mới sảng. Đúng vậy, đúng vậy, tay nghề của ta so ra kém ngươi chờ, nhưng cũng chuẩn bị không ít đồ vật ta tính toán hai ngày này liền đi trên đường bầy quán, có thể bán một chút là một chút nếu là bán không ra đi lại giao cho thư viện ra tay. Ta cũng chuẩn bị không ít xem ra cái này trung thu mọi người đều có thể kiếm tiền. kia nhưng không nhất định y học ban học sinh mới nhận thức một chút thảo dược, đừng nói kiếm tiền, liền kỳ nghỉ đều không có, nghe nói bọn họ tiên sinh muốn mang các nàng đi chữa bệnh thư thiện ta cùng thôn một cái tỷ tỷ liền ở y học ban, nàng nói lần này có thể làm nàng sờ lên mạch nàng liền rất thỏa mãn, bất quá ta xem huyền. Chúng ta này đó lớp đều là 3 năm chế, 3 năm sau lại muốn đào tạo sâu cũng chỉ có 2 năm thời gian, hơn nữa thư viện sẽ không lại kiềm chế tu thả chỉ cần hoàn thành thư viện nhiệm vụ còn có tiền lấy, nhưng y học ban không giống nhau. Bọn họ mở đầu liền phải học 5 năm, nghe nói Sơn Trường chính miệng nói, 5 năm lúc sau nói không chừng còn muốn lại thêm 3 năm. Kia cũng là không có biện pháp, y học ban rốt cuộc cùng chúng ta không giống nhau, y người y mệnh kia chính là từng điều mạng người. Cũng là Sơn Trường yêu cầu quá nghiêm, chúng ta thư viện tiên sinh lại không giống bên ngoài, còn muốn mài dỗ học đồ đã nhiều năm mới sách giáo khoa sự, chúng ta vừa tiến đến đã có thể học thật bản lĩnh, muốn ta nói các nàng học đồ 5 năm đi ra ngoài liền không thể so những cái đó tha phương lang trung kém. Những người đó cũng bất quá sẽ bối mấy chương phương thuốc ta kia tỷ tỷ chẳng qua tiến học nửa năm đều sẽ. Lời còn chưa dứt đầu liền gõ một chút nàng tỷ tỷ từ nàng phía sau đi ra. Thật xa liền nghe được người ở chỗ này kỳ cha, những lời này ở chúng ta trước mặt nói là được nhưng đừng đi ra ngoài bên ngoài nói, bằng không muốn cười rớt người giang hàm Chúng ta tiên sinh nói y bệnh kiên kỵ nhất biết này nhiên không biết duyên cỡ việc này cùng nửa biết nửa giải Chúng ta hạ phương thuốc phải đối người bệnh phụ trách chỉ biết bối mấy phó phương thuốc có tác dụng gì. Một dược dùng sai đó chính là hại người hại mình. Nhưng bên ngoài những cái đó tha phương lang chung. Thật là bởi vậy Sơn trưởng mới muốn khai cái này thư viện A. Chẳng lẽ ta tiến thư viện tới học nghệ mục đích chỉ là muốn trở thành một cái tha phương lang chung. Chính là chúng ta chân tỷ tỷ về sau chính là muốn thành đại y nữ, về sau chúng ta nếu là sinh bệnh nhưng đến toàn dựa ngươi xem bệnh. Không dám, không dám, các ngươi đã muốn đi bầy quán nhưng đi chiếm hảo vị trí, trung thu ngày hội, bầy quán người nhất định không ít. Đã làm người đi chiếm, chúng ta là phụ trách ở thư viện thu thập vật phẩm. Các nàng tuổi đều thiểu, lại đều là nữ hài, vì không bị người khi dễ đều là kết bạn hành sự, các lớp người liên hợp ở bên nhau chia làm tam tổ, một tổ người đi chiếm vị trí, một tổ tác phụ trách thu thập đồ vật, một tổ phụ trách truyền lại tin tức cùng phối hợp tác chiến. Vân lộ học viện học sinh đều là bần hàn xuất thân, gặp gỡ như vậy một cái dễ dàng kiếm tiền ngày hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ở nhất náo nhiệt chủ trên đường, vân lộ học viện học sinh liên tiếp chiếm hơn 20 cái quầy hàng, sáng sớm đại gia liền lục tục đem từng người đồ vật chuyển đến dọn xong, đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương, lại đều ăn mặc thống nhất quần áo thật sự quá dẫn nhân chú mục. Mỗi cái quầy hàng bãi đồ vật còn đều không giống nhau, hoa cỏ khắc gỗ đồ sứ vải vóc cùng tiêu phẩm chờ cái gì cần có đều có, người đi đường nhóm luôn là nhịn không được ngắm hướng bên này. Này đó hài từ từ đâu ra? Thế nhưng chiếm nhiều như vậy vị trí. ngươi không quen biết, không thấy được các nàng trên người xuyên y phục sao? là vân lộ học viện học sinh, cái kia thư viện tất cả đều là nữ hài. nghe nói không chỉ có giáo bọn nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, còn giáo các nàng các loại tay nghề. a tài đi theo các nàng gieo trồng ban học sinh chiếm một vị trí, bày ra nàng tàng dư lại cúc hoa bồn, còn lại người đào tạo có cúc hoa cũng đều bày ra tới một chậu mấy chục văn đến mấy trăm văn không đợi chủ yếu xem vẫn là hoa hình cùng sinh trưởng trạng huống. Sở du theo dòng người cùng cùng trường đi tới, nhìn đến nàng mới vừa đem chậu hoa bày ra tới còn chưa bán đi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người cười nói, ngươi xem, đó chính là nàng dưỡng hoa. Quả nhiên tư nhiên ngạo nhân, sở huynh trong chốc lát nhưng đến giúp ta tuyển một chậu tốt. Các ngươi đưa cho tiên sinh đều tuyển hảo, hiện tại liền kém một mình ta. Một người khác cũng nói, nếu là hoa quả nhiên hảo ta cũng nhiều mua một chậu, liền tính không tiễn người tự thưởng cũng là tốt. sở du biết bọn họ là làm chính mình hỗ trợ chém giới cong môi cười nói không dám không dám hai người kết bạn tiến lên a tài nhìn đến sở du mang theo hai người chiều nàng đi tới không khỏi ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy hành lễ sở tiên sinh a tài ngươi không phải còn chân quý mấy bồn hào cúc hoa sao lấy tới cấp chúng ta nhìn xem cùng trường nhịn không được lấy mắt thấy hướng a tài thấy nàng tướng mạo thanh lệ không khỏi thấp giọng hỏi sở du nàng như thế nào đặt tên kêu a tài như vậy nam tính hóa tên Sở du trầm mặc một cái chớp mắt, không nói cho cùng trường tên này là nàng chính mình sau lại sửa, bởi vì trước kia nàng kêu nhị nha A tài đầy mặt vui mừng, căn bản không nghe được bọn họ nói nhỏ, đem chính mình bảo bối bồn hoa phủng ra tới cho bọn hắn xem Này bồn kỳ thật so này hai bồn còn muốn hảo tiên sinh nói đây là mầm biến đào tạo ra tới cúc hoa, hoa hình cùng chủ cây đã có rất lớn khác nhau, chỉ tiếc nó trở nên không đủ hoàn toàn cho nên không thể trở thành một cái tân chủng loại, nhưng tiếp tục đào tạo đi xuống có lẽ có thể thành độc lập một chi các ngươi xem hay không thích. Sở du hai cái cùng trường đều là ánh mắt sáng lên, văn nhân liền không có không yêu cúc hoa, nếu là bọn họ có thể dưỡng ra một cái tân trùng loại kia chính là một kiện thực lệnh người cao hứng sự, không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể mượn này thu thập chút danh vọng. Hai người liếc nhau, nhìn cúc hoa ánh mắt đều có chút nóng bỏng lên. A Tài tiếp tục cười nói, nhân ngài nhị vị đều là tiên sinh bằng hữu cho nên các ngươi ở chỗ này mua đồ vật ta đều tính ngài nhị vị tiện mi chút. trừ bỏ này bồn cúc hoa mặt khác cũng thực không tồi đại gia đem ánh mắt từ này bồn cúc hoa thượng dịch khai thầm nghĩ không tồi là không tồi nhưng như thế nào so được với này cơ hồ đã mau biến dị thành tân chủng loại cúc hoa hai người không chút nghĩ ngợi liền đồng thanh hỏi ngươi này bồn cúc hoa bán thế nào hai người lết nhau trong đó một cái nói nghiêm huynh ta ngày mai muốn đi tham gia một cái văn hội trong lúc muốn đấu cúc hoa chẳng biết có được không làm ta một lần Một cái khác trong mắt hiện lên tiếc hận, nhưng vẫn là gật đầu nói kia Trung Huynh trước hết mời đi. Trung Huynh liền nhìn về phía A Tài. A Tài trên mặt rối rắm một chút nói, vốn dĩ ta tưởng ra giá nhìn đến đối diện sở du yên lặng nhìn nàng, nàng không khỏi hơi đốn, lâm thời sửa lời nói ta ban đầu định giá cả là 10 lượng, nhưng nếu ngài là sở tiên sinh bằng hữu vậy cấp 9 lượng hào. Trung Huynh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này giá cả còn ở hắn tâm lý giới vị nội, hắn phía trước tưởng cũng là 10 lượng. hắn mỉm cười gật đầu lại nhìn về phía mặt khác cúc hoa cuối cùng chỉ một chậu hoa khai chính diễm cúc hoa hỏi này bồn đâu này bồn ba lượng trung huynh vừa lòng đào bạc ta đây liền phải này hai bồn hắn nhìn về phía một vị khác nghiêm huynh cần phải tuyển nghiêm huynh cúi đầu nhìn trong chốc lát nhưng thật ra lựa chọn bên cạnh một người cúc hoa cũng trả tiền mua a tài cao hứng cái này quầy hàng thượng bãi hoa đều là các nàng cùng lớp đồng học ai bán đi đều đáng giá cao hứng Mượn tiền các nàng lại cùng làm cửa sổ nhóm kéo sinh ý Sở tiên sinh, trung tiên sinh, nghiêm tiên sinh chúng ta nơi này còn có tinh mỹ ống đựng bút giá bút các ngươi muốn hay không nhìn xem Còn có mộc hoa tiên sinh nhóm có thể mua trở về đưa cho phu nhân, đều không quý chỉ cần 10 văn kiện đến Còn có các loại tiểu món đồ chơi tiên sinh nhóm trong nhà nếu là có hài từ có thể xem một chút Trung huynh nhịn không được cười ha ha một tiếng, vỗ sở du bà vai nói, Ngươi này đó học sinh nhưng quá sẽ làm buôn bán. Sở du nhịn không được khóe miệng nhếch lên, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền đi gặp đi, đều là bọn học sinh tay nghề. Hai người nghĩ nghĩ liền đi gặp còn đừng nói, mấy thứ này đều thực độc đáo, hơn nữa đều là vật nhỏ quý nhất cũng chỉ hơn 20 văn tiện nghi mấy văn tiền là có thể mua được. Bọn họ cũng không kém tiền, bởi vậy coi trọng thích liền mua. Các nàng liền dựa cho nhau giới thiệu bán đi rất nhiều đồ vật. Các nàng nơi này vốn là dẫn người chú ý, có người đi đường coi trọng mộc thoa dừng lại, mua mộc thoa sau liền có học sinh cho hắn đề cử sứ thỏ sứ hổ xem qua đồ sứ động vật lại bị giới thiệu đi xem thiêu phẩm. Không đến nửa ngày thanh danh liền truyền ra chủ phố có rất nhiều người mộ danh mà đến hơn nữa nhiều là thanh niên dưới nam nữ. Đồ sứ tiểu động vật một ít ống đựng bút giá bút đồ rửa bút cùng tiểu giò tre, hoa gò chờ là bán tốt nhất. A tài phía trước đã có 12 lượng tiến chứng, cái này dòng người một nhiều dư lại bồn hoa cũng đều bán đi, các nàng vội vàng giúp người bên cạnh tiếp đón mua khách. Các nàng đều đau lòng thật sự, sớm biết rằng cúc hoa như vậy hảo bán, phía trước nên nhiều loại một chút. Chỉ sợ tinh lực không kịp chúng ta rốt cuộc học nghệ không tinh, chăm sóc mấy bồn liền rất phí tâm thần. A tài, lần này ngươi kiếm được nhiều nhất quay đầu lại cũng đừng quên mang chúng ta đi ăn ngon. A tài biên tiếp đón mua khách biên trở lại, nhất định quên không được. Lão lục mãn nhãn hâm mộ thấp giọng hỏi nói, người không phải định giá ở năm lượng sao, như thế nào đột nhiên tăng tới chín lượng. A tài không có nói là sở du chỉ điểm, chỉ nói tiên sinh nói qua nó biến dị hơn phân nửa, rất có tiền đồ cho nên ta lâm thời trướng giới, như vậy mới xứng đôi nó giá trị. Đáng tiếc chỉ có lúc này đây, nếu là có thể lưu lại đào tạo thì tốt rồi. A tài liền thấp giọng nói, một tháng trước ta liền phân trị yên tâm, sang năm chỉ biết có càng tốt. chương trung thu Tiên sinh ở đệ nhất tiết khóa thượng liền nói quá, vật lấy hy vi quý, lục cúc hoa cúc tím tơ vàng cúc này đó khó có thể đào tạo cúc hoa động một chút thượng trăm lượng, mà thưa thớt phong lan càng quý, bị người một sao, ngàn lượng đều bán đến. Cho nên xuất hiện tân chủng loại xu thế liền nhất định phải giữ được muốn trước tiên phân chi tránh cho làm chủ cây lại ảnh hưởng phân chi, làm nó trở lại quỹ đạo. Cho nên vì lâu dài kế các nàng là không có khả năng đem xuất hiện biến dị manh mối cúc hoa toàn bộ bán đi Nàng chịu bán này bồn là bởi vì phía trước liền phân ra một chi càng tốt Nhiều đào tạo mấy năm, nói không chừng là có thể ra một cái tân chủng loài Lão lục không khỏi càng thêm hâm mộ châm trước nói Nếu không ta cũng xử cái tên, nói không chừng là có thể loại ra phong lan A tài liền hướng nàng trợn trắng mắt nói ta đây là thiên phú Há là lấy một cái tên là có thể đạt được người dám nói không cải danh trước ngươi có như vậy thông minh có thể loại ra tốt như vậy cúc hoa a tài trần trờ ta trước kia chỉ loại quá lúa nước cùng tiểu mạch nơi nào loại quá hoa chẳng lẽ thật là đổi tên nguyên nhân một bên người nghe vậy một nhạc đầy hai người nói mau đừng bần chạy nhanh giúp ta bán ta chính là tích lũy không ít đồ vật các ngươi nếu có thể giúp ta bán xong ta buổi tối liền thỉnh các ngươi ăn bánh trung thu quá moi bán xong mới thỉnh chính là chính là nhiều nhất bán một nửa liền thỉnh bái Có chủ nghệ ban cùng trường bắt giữ đến các nàng nói, bưng một cái mâm liền tới đây. Chúng ta chủ nghệ ban xuất phẩm tinh phẩm bánh trung thu, xem ở cùng trường phân có lợi các ngươi chín chiết. Chín chiết, ngươi quá mòi, ít nhất tám chiết chúng ta chính là cùng trường. Chúng ta cũng không dư thừa nhiều ít liền chín chiết các ngươi muốn sẽ để lại cho các ngươi, không cần ta nhưng toàn bán. a tài đám người dối rắm một chút, đếm trên đầu ngón tay tính tính nói, vậy ngươi cho ta lưu ba cái đi ta lấy về đi theo người nhà phân ăn. Ta muốn bốn khối, ta muốn hai khối, chủ nghệ ban cùng trường ghi nhớ các nàng muốn, sau đó trở về liền đem hóa giảm hạ trên bàn nháy mắt không dư thừa hạ nhiều ít. Mà những người khác nhìn sắc trời dần tối cũng bắt đầu cho nhau thét to lên. Không dư thừa nhiều ít mộc thoa, có muốn mua trở về cấp mẫu thân tìm muội nhân lúc còn sớm ra tay cùng trường giới giống nhau chín chiết. Diệt ban xuất phẩm vài mịn, phẩm chất có bảo đảm Có tính toán ăn tết thêm vào siêm y Hiếu thuận ra nãi cha mẹ chạy nhanh ra tay Cùng trường giới chín chiết Đại gia bên trong tiêu hao một ít mắt thấy sắc trời mau ám Sau mới chạy nhanh thu thập đồ vật hồi thư viện Hồi thư viện, về nhà, về nhà Tuy rằng thư viện đã nghỉ Nhưng có đồng học trong nhà cách khá xa Liền tính toán ở thư viện qua đêm Ngày mai chính là trung thu Các ngươi còn tới Ta không tới, muốn ở nhà ăn tết Ta tới ta còn cùng mấy cái cùng trường làm hoa đăng tính toán ngày mai bán đâu Ta cũng làm mấy cái hoa đăng Ta làm đèn khổng minh Lê Bảo Lộ cũng ở làm hoa đăng cùng đèn khổng minh Năm nay nàng vận khí tốt nghỉ trước một ngày không có tiết học cho nên nàng coi như có bốn ngày nghỉ ngơi thời gian Hiện tại trong nhà chính bãi đầy cúc hoa Đều là học sinh đưa trong đó không thiếu quý trọng chủng loài Nhà bọn họ trừ bỏ nàng cùng cố cảnh vân thật đúng là không ai có hứng thú dưỡng hoa đãi nàng đem đưa tới cúc hoa toàn bộ dọn xong mới nhớ tới nàng quên mua hoa đăng năm trước trung thu ký ức an an đã sớm quên hết bởi vậy vừa thấy đến hoa đăng liền hưng phấn nhào qua đi nguyên tiêu nguyên tiêu lê bảo lộ mừng rỡ đem nàng sách lên tới cười giải thích không phải tết nguyên tiêu là tết trung thu tết trung thu cũng ra hoa đèn còn sẽ tới trong sông phóng hoa đăng cầu phúc ngày mai buổi tối chúng ta mang ngươi đi được không hảo a kia cái này là cái gì Cái này là đèn khổng minh, phóng tới bầu trời cũng là kỳ nguyện sử dụng. Lê bảo lộ sơ sờ an an đầu, cười nói, mẫu thân mang ngươi làm hoa đăng cùng đèn khổng minh như thế nào, nếu là làm được ra tới, buổi tối chúng ta liền phóng chúng ta thân thủ làm. An An ngày thường đều là đi theo mama cùng thanh lăng hồng đào chơi đùa, chỉ có cha mẹ từ thư viện sau khi trở về mới có không bồi nàng, hai ngày này Lê Bảo Lộ vẫn luôn ở nhà mang nàng, nàng vốn dĩ liền dính nàng, nghe vậy càng là cao hứng, vui sướng tự mình chạy tới thanh lăng nơi đó đoạt nàng làm hoa đăng tài liệu. Lê Bảo Lộ nhìn ha ha cười cho thanh lăng cùng hồng đào tiền, làm các nàng lại đi mua chút tài liệu, lại nói đem Duy Trinh cùng tĩnh hấp cũng gọi tới, khó khăn nghỉ ngơi hai ngày, như thế nào luôn là ngốc tại thư phòng. hồng đào lên tiếng trước quầy đi thư phòng kêu khúc duy trinh tỉ để khúc duy trinh đang ở soạn bày mà khúc tĩnh hấp đang ở bị cố cảnh vân khảo giáo công khóa lúc này cái chán đang có chút đổ mồ hôi nhìn đến hồng đào đã đến hắn không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi cố cảnh vân bình tĩnh mà đối hồng đào gật gật đầu bọn họ một lát liền qua đi người trước đi ra ngoài làm thái thái phân phó sự đi là hồng đào kho người lui ra cố cảnh vân lúc này mới quay đầu lại xem cúi đầu khúc tĩnh hấp ta quyết định làm ngươi sang năm kết cục năm nay ngươi liền không cần lại đi vân lộ học viện tuy rằng giảng bài nhiệm vụ không nặng nhưng đã không phải ngươi dễ dàng có thể ứng phó quá khứ ngươi cần phải nghiêm túc đọc sách thấy khúc tĩnh hấp cúi đầu không nói lời nào cố cảnh vân liền cười lạnh nói ta biết tâm tư của ngươi mà cha mẹ ngươi nếu quyết nghị không cho ngươi thứ thì tới kinh miễn cưỡng cũng vô dụng Cùng với hiện tại làm một chút trăng này hơi nỗ lực, không bằng đãi có thực lực sau lại đấu tranh, ở điểm này, tỷ tỷ ngươi so ngươi mạnh hơn nhiều. Khúc tĩnh hấp không khỏi quay đầu lại đi đọc sách phòng một cái khác góc tỷ tỷ, khúc duy trinh không nghe được bọn họ đối thoại, nàng tâm thần đều đắm chìm ở sách vở chung. Cố cảnh vân khép lại hắn việc học ném cho hắn nói, bổn có thể cho ngươi đánh bảy phần, miễn cưỡng xem như lương, nhưng lấy ngươi chỉ có thể không nên chỉ phải điểm này phân, bởi vậy có thể thấy được ngươi tâm tư không ở đọc sách thượng cho nên ta cho ngươi không điểm, này đó việc học toàn bộ từ đầu khác làm. Khúc tĩnh hấp há to miệng chỉ cảm thấy thiên lôi bùm bùm nện ở hắn trên đỉnh đầu. Này việc học chính là bao gồm kỳ nghỉ hè tác nghiệp A, vẫn là thêm luyện. cố Cảnh Vân lại không để ý tới hắn, đứng dậy nói, buông việc học trước cùng ta đi hoa viên đi, này hai ngày là trung thu ta không làm yêu cầu, nhưng qua trung thu, người mỗi ngày đều phải ít nhất làm ra ba đạo đề, chỉ cần có một đạo thấp hơn tám phần liền trọng tố. Khúc tĩnh hấp dưng dưng đồng ý, là, đi kêu tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta đi tìm ngươi sư mẫu. Khúc tĩnh hấp gục xuống đầu đi kêu khúc duy trinh. Năm nay trung thu trong cung không làm cung yến, vì thế quần thần cũng khoan khoái không ít người một nhà ăn qua bữa cơm đoàn viên nghỉ ngơi một chút liền đi dạo phố. Chủ trên đường toàn bộ treo đầy hoa đăng, một ít đại cửa hàng tắt treo đèn kéo quân, lưu truyền lên lóe hoa người mắt, đặc biệt xinh đẹp. Mà phố linh thánh đường phố tắc bị các đại thư viện nhận thầu từ bọn học sinh liên hợp làm hoa đăng treo đầy một cái phố, sáng lạn vô cùng. Lê bảo lộ nắm an an mới đi ra ngõ nhỏ nghênh mục đó là màu cam hồng ngọn đèn dầu chiếu vào một chản đèn cung đình hạ đem mặt trên tranh vẽ chiếu ra ấm áp không thôi. An an oa một tiếng kêu ra tới cảm thấy so nguyên tiêu hội đèn lồng thượng hoa đang còn muốn xinh đẹp. Lê bảo lộ sợ nàng đi lạc bởi vậy đem nàng ôm vào trong ngực cố cảnh vân tắc quay đầu phân phó đông phong cùng nam phong nói. các ngươi xem trọng thanh lăng cùng tĩnh hấp bọn họ mang theo bọn họ đi chủ phố tần ra hoa lều trong chốc lát chúng ta liền ở nơi đó xem đèn đông phong nam phong đồng ý đem thanh lăng mấy cái vây quanh ở trung gian cùng nhau hướng chủ phố bên kia đi may mắn chúng ta không có ngồi xe ngựa ra tới bằng không càng là một bước khó đi nhìn đến đổ ở nơi đó xe ngựa đông phong mấy cái đều là may mắn không thôi Cô Cảnh Vân không có hứng thú theo chân bọn họ cùng nhau chơi, hơn nữa chính bọn họ cũng có thể chơi thật sự cao hứng, cho nên hắn trực tiếp ôm lấy bảo lộ hướng An An cảm thấy hứng thú địa phương đi. Hai đội nhân mã thực mau liền phân tán, khúc duy trinh mấy cái sớm có điều liệu âm thầm thề lưỡi nói tiên sinh khẳng định là ghét bỏ chúng ta chướng mắt. Cố Cảnh Vân mang theo bảo lộ cùng An An đi đoán đố đèn, cho các nàng mẹ con một người thắng một chiếc đèn sau liền tiếp tục đi xuống dưới. Thấy phía trước người càng thêm dày đặc cố cảnh vân liền từ nàng trong tay tiếp nhận An An. Ta tới, Lê Bảo Lộ dẫn theo đèn đi ở hắn bên cạnh nhìn không được tiến đến hắn bên tay nói, vẫn là không tiến cung càng tốt chơi. Mỗi năm cung yến đều là ăn ăn uống uống xem xét ca vũ, không giống ở bên ngoài cảm thụ được này của pháo hoa khí, mỗi năm cảm thụ đều có thể không giống nhau. Trên đường đố đèn thật đúng là khó không được cố cảnh vân cho nên dọc theo đường đi nhìn đến thích hoa đăng Lê Bảo Lộ cùng An An liền đổi. cố cảnh vân thắng xuống dưới hoa đăng cho các nàng, các nàng liền đem đào thải xuống dưới hoa đăng đưa cho người khác. kết quả an an liền thích cho người ta đưa hoa đăng trò chơi. nàng ôm hoa đăng ở phụ thân trong lòng ngực đổi tới đổi lui thực mau liền nhìn đến cách đó không xa có một cái cùng nàng không sai biệt lắm tiểu hài tử lập tức vỗ phụ thân bả vai nói nơi đó nơi đó. cố cảnh vân bất đắc dĩ mang theo nàng tiến lên an an liền nhặc đào đào đem hoa đăng nhét vào tiểu hài tử trong tay đinh linh linh cười tặng cho ngươi. Tiểu hài từ sừng sốt, sau đó nắm chặt trong tay hoa đăng. Tiểu hài từ cha mẹ đề phòng nhìn an an, nhưng nhìn đến ôm nàng có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ sau liền hơi hơi buông lỏng, này ba người nhìn đó là một nhà ba người. Bởi vậy tiểu hài từ cha mẹ liền ôn nhu hống làm hài tử đem hoa đăng còn trở về. Lê Bảo Lộ liền cười nói các ngươi nhận lấy đi, đứa nhỏ này liền thích lấy hoa đăng tặng người. Tiểu hài từ cha mẹ thấy nhà mình hài tử đích sát thích này chản hoa đăng liền nhận lấy sửa làm hài tử cảm tạ an an. An an được tạ càng thêm cao hứng ôm phụ thân cổ khiến cho hắn lại đi đoán đố đèn. An an cầm phụ thân thắng tới hoa đăng một đường đi một đường đưa, đãi đưa đến tần ra hoa liều trước đã đưa ra đi hơn 20 chản hoa đăng, trong tay chỉ còn lại có hai ngọn nàng cảm thấy thích nhất. Nhìn đến bên trong nữu nữ, nàng lập tức rẫy ruộ xuống đất chạy đi vào đem trong đó một chản đưa cho nàng. nữ nữ cô cô này tràn tặng cho ngươi, nữ nữ đô miệng, ngươi muốn kêu dịch tâm cô cô, an an ngoan ngoãn sửa miệng, dịch tâm cô cô, đây là cha ta thắng hoa đăng ta đưa ngươi một tràn, nữ nữ tiếp nhận nhìn nhìn sau còn cho nàng, ngạo nghễ nói ta muốn chính mình giải đố mới không cần các ngươi đưa. Hà tử bội ở một bên nhìn liền cùng Lê Bảo Lộ kề tai nói nhỏ nói, đứa nhỏ này càng ngày càng phản nghịch, hai ngày này chính nháo muốn chính mình chạy vội đi đi học, không cho trong nhà sa phu đi đưa, còn muốn dọn ra chúng ta sân chính mình đơn độc trụ một viện, nhưng đem ta và ngươi cữu cữu sầu hỏng rồi. Lê Bảo Lộ liền cười nói, làm nàng lăn lộn đi, nàng đây là muốn trưởng thành, đãi nàng tâm tính thành thục chút xem nàng hồi ức khi như thế nào ảo não. Ảo não lúc này não tàn. Bất quá thanh xuân não tàn cũng có não tàn chỗ tốt, chỉ cần không quá phận khiến cho nàng nháo đi bái. An An liền vẫn là cái tiểu hài tử, vừa rồi dọc theo đường đi chuyên môn làm nàng cha cho nàng thắng hoa đang cầm đi tặng người, tất cả đều là đưa cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Hà tử bội tắc như suy tư gì nói, nàng đây là muốn cái tiểu bạn chơi cùng đi, thuần hy, nàng đều 2 tuổi rưỡi, người cũng nên cho nàng sinh cái đệ đệ, huynh đệ tìm muội gian số tuổi kém quá lớn cũng không hảo ở chung. Chương sáu trăm mười người nối nghiệp lê bảo lộ sắc mặt ửng đỏ quay đầu nhìn an an nói ta phải hỏi một chút nàng hà từ bội cho rằng nàng nói chính là cố cảnh vân không khỏi liếc hướng cố cảnh vân ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn vẫn luôn lưu ý bên này cố cảnh vân nhìn đến mẫu ánh mắt không khỏi một mặc hắn đồng dạng nghe được mợ nói như suy tư gì rời đi ánh mắt hà từ bội liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần thanh hòa muốn thuần hy liền nhất định sẽ không phản đối Nàng cùng Trượng phu từ từ già cả, mà Trượng phu đã quyết định trùng dương khi thượng thư kỳ hài cốt nhân tần ra gen cùng thời trẻ thân thể lỗ lã nguyên nhân, bọn họ hai người căn bản không biết có thể sống đến khi nào cho nên bọn họ hy vọng ở trước khi chết có thể nhìn đến cố cảnh vân có người thừa kế. Hà từ bội vuốt lê bảo lộ đầu tóc nói ta biết Thanh Hòa không muốn ngươi nhiều sinh, rốt cuộc nữ tử sinh sản càng sớm càng nhiều, với thọ mệnh càng có ngại nhưng ít nhất các ngươi đến cấp an an một cái đệ đệ cấp nữ nữ một cái chất nhi. như vậy các nàng về sau mới có nhà mẹ đẻ dựa vào lê bảo lộ đỏ mặt gật đầu ôm hà từ bội cánh tay thấp giọng nói mở yên tâm hà từ bội đã vui mừng lại có chút buồn bã nhìn hoa lều hai bên treo hoa đang nhẹ giọng nói chỉ có các ngươi quá đến hảo ta và ngươi cứu cứu mới đi được an tâm có ngươi cùng thanh hòa ở nữu giao nữ cho các ngươi chúng ta đều thực yên tâm kết quả là nhất lo lắng ngược lại là mẫu thân ngươi nàng cùng sư phụ ngươi hiện tại cũng không biết đi tới nơi nào Lê Bảo Lộ ôm nàng cánh tay, ngón tay đáp ở tay nàng trên cổ tay, một bên nghe mạch một bên cười nói, mở cùng cựu cựu đúng là tuổi trẻ lực tráng là lúc hiện tại tưởng này đó cũng quá sớm. Mẫu thân chỗ đó có sư phụ ta ở đâu, ngài không cần lo lắng, mẫu thân không phải gửi thư nói sao, nàng muốn viết đại sở địa vực trí, hiện tại nàng mới đi đến chỗ nào đến chỗ nào nha. Nàng trước kia rõ ràng như vậy văn tĩnh nhàn nhã, ai có thể nghĩ đến nàng hiện tại tâm giã thành như vậy, đều là sư phụ ngươi túng. Hà từ bội nói trách tội nói, trên mặt lại rất vừa lòng. Cô em chồng bị sủng túng, tổng so với bị ước thúc bị khi dễ muốn hảo. Lê bảo lộ buông ra ngón tay, một phen cầm tay nàng, dựa vào nàng bả vai nói, mở, ngài thân thể hảo đâu, sống thêm 20 năm không thành vấn đề, ngài còn muốn xem nữ nữ gả chồng sinh con đâu, đến lúc đó làm nàng nhiều sinh hai cách các ngươi quá kế một cái đến dưới gối kế thừa dòng chính, chỉ cần bảo dưỡng đến hảo nói không chừng còn có thể nhìn tôn từ cưới vợ sinh con đâu. hà từ bội thân thể đích xác có chút tật xấu nhưng đều là vấn đề nhỏ rốt cuộc người đến trung niên không có khả năng còn như vậy khỏe mạnh nhưng nàng chân chính vấn đề còn tại tâm lý thượng nàng tâm tình có chút tích tụ lê bảo lộ không khỏi có chút lo lắng không biết có phải hay không ra chuyện gì lê bảo lộ trong lòng sầu lo trên mặt lại không hiện ghé vào hà từ bội bên tai nói nhỏ An An tác cùng nữ nữ ghé vào cùng nhau chơi, hai người kém 5 tuổi, nữ nữ rất có cô cô tự giác cùng bộ tịch đang cố gắng chiếu cố An An, đặc biệt muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng An An cũng tự giác trưởng thành kiên quyết ngồi ở nàng đối diện cùng nhau chơi. Tần tín phương cùng Cố cảnh vân liền ngồi ở một cái khác trong một góc nhìn thiên nữ, bên ngoài náo nhiệt vang trời, nhưng bọn hắn trong lòng lại yên lặng không thôi. tần tín phương nhìn chính cầm bánh trung thua kiên trì muốn uy an an nữu nữu nhẹ giọng cùng cố cảnh vân nói ta tưởng thừa dịch trùng dương khi thượng thư kỳ hài người nếu có bố trí liền nhân lúc còn sớm đi ngài tưởng hào người thừa kế sao ta quyết định tiến cử người đại sư bá cùng thành thượng thư cố cảnh vân sách lên ấm trà cấp cữu cữu châm trà trầm ngâm nói đại sư bá càng có danh vọng nhưng hắn tuổi lớn đó là thăng nhiệm nội các cũng làm không được bao lâu nhưng hắn ở giáo dục thượng rất có giải thích cữu cữu là cố ý động giáo dục Tần tín phương khóe miệng một tròn như thế nào không đề cập tới thành thượng thư Thành thượng thư so ngài còn trẻ, đúng là trẻ trung khỏe mạnh là lúc nếu hắn vì thượng thư kia ít nhất có 10 năm sau nhiệm kỳ chỉ sợ người khác chờ không nổi Giống bành đan, hắn chiếm nội các vị trí thật lâu Phía trước là các lão thái thượng hoàng đăng cơ sau cầm đầu phụ đến bây giờ đều đã bao nhiêu năm nhưng vẫn không cho hậu nhân dịch oa mặt sau chờ người chưa chắc không nóng lòng Lần này khó khăn lôi ra một cái tần tín phương, đại gia khẳng định tranh phá đầu. Mà tần tín phương đề cử lại quan trọng nhất, nói như vậy chỉ biết từ hắn đề cử người được chọn chúng tuyển chọn trừ phi hoàng đế có tân người được chọn ra nhập cạnh tranh. Tuyển kim vạn tổng so thành thượng thư hào, bởi vì kim vạn đã năm du 60, liền tính phải làm các lão cũng không đảm đương nổi mấy năm. Cho nên ở nhị tuyển một giới tình huống, đại gia khẳng định tuyển kim vạn mà không phải trẻ trung khỏe mạnh thành thượng thư. Mà tần tín phương như thế đề cử, hiển nhiên càng hướng vào kim vạn. Tần tín phương khóe miệng nhách lên nói, bành đan gác nội các nhiều năm, lại cầm đầu phụ mà mặt khác ba vị các lão phân biệt đại biểu hình bộ binh bộ cùng lại bộ cùng bành đan sở đại biểu hộ bộ vẫn luôn lẫn nhau vì sừng. Hiện tại còn hào, lại quá mấy năm, nào biết bọn họ sẽ không liên hợp lại cầm giữ triều chính. Hơn nữa đại sở giáo dục cùng nông nghiệp cũng nên đi phía trước đi một bước. ngươi đại sư bá Quản Hàn Lâm Viện, đối địa phương giáo dục nghiên cứu gần 20 năm cùng Âu Dương Thượng Thư là bạn tốt từ hắn thế thân ta vị trí, không những có thể ngăn đón còn lại bốn vị nội các kết minh càng có thể cho đại sở giáo dục càng tiến thêm một bước. Hơn nữa ta và người đại sư bá nói tốt, hắn lui ra sau sẽ tiến cử thành Thượng Thư. Đến lúc đó muốn biến chính là nông tang thủy lợi, cho nên thành Thượng Thư sẽ duy trì đại sư bá. Tần tín phương gật đầu, đây là hắn cùng thành Thượng Thư đạt thành hiệp nghị. Thành thượng thư là công bộ thượng thư, là sáu đại thượng thư trung khó được phải cụ thể phái trước hai năm mới từ công bộ tả thị lang đề vì thượng thư, hắn vẫn luôn gắng sức ở cải tiến lúa nước hạt giống thượng đã là có tiến bộ. Nhưng nhân hộ bộ chi ngân sách nguyên nhân, đào tạo ra tới lúa nước vẫn luôn không thể phạm vi lớn gieo giống thực nghiệm. Nếu không có hai năm đại lượng gieo giống thực nghiệm số liệu, hắn là không dám mở rộng, triều đình cũng không dám làm bá tánh đại lượng gieo giống. Cho nên hắn yêu cầu càng nhiều lời nói quyền, vì chính mình cũng vì công bộ tranh thủ tư bản Hắn mới thăng thượng thư không lâu, muốn thăng vào nội các rất khó cho nên không bằng trước đề danh Nhường cho Kim Vạn, Kim Vạn lui ra sau nhắc lại danh hắn, đến lúc đó tỷ lệ liền lớn Tần tín phương chính trị tài nguyên trừ bỏ bộ phận để lại cho cố cảnh vân ngoại Hắn đại bộ phận đều giao cho Kim Vạn, mà Kim Vạn về sau sẽ giao cho thành thượng thư Này đó tài nguyên có thể cho bọn hắn bay lên cung cấp nhất định bảo đảm Hắn không biết thành thượng thư lúc sau hắn có chịu hay không đem tài nguyên nghiêng đến hắn tương lai con rể cùng cháu ngoại trên người, nhưng bọn hắn thiếu hạ nhân tình lại nhất định sẽ ở. Chỉ cần bọn họ có thể bảo trì bản tâm ở hoàng đế anh minh dưới tình huống, này hai phân nhân tình liền hư không được. Đây cũng là tần tín phương cấp nữ nữ lưu lại bảo đảm. Nếu thành thượng thư giống cố hoài cần giống nhau vong ân phụ nghĩa, hắn tự nhiên cũng có hậu tay đối phó hắn, huống chi cố cảnh vân cũng không phải ăn chay. Tần tín phương năm trước liền quyết định muốn đưa sĩ này một năm thời gian đó là ở làm bố trí, hắn tổng phải cho có cảnh vân cùng Nữu Nữu lưu lại vài thứ, làm cho bọn họ tương lai muốn dùng khi có thể có tài nguyên nhưng dùng. Chính là hắn lại không thể nhân tư phế công, muốn hai người kiêm đến, hắn chính là đem trong triều trên dưới văn võ đại thần đều sang chọn một lần. Kim vạn không cần phải nói, hắn đã năm du 60, phẩm tính năng lực đều bãi tại nơi đó, trong nhà con cháu tuy không có đặc biệt ưu tú lại cũng không kéo chân sau. Đối với Đại sư Huynh, Tần Tín Phương vẫn là yên tâm. Mà thành thượng thư còn lại là hắn cuối cùng tuyển định để nhị người nối nghiệp cũng là an bài để nhị bức cờ. Đối phương hiện tại nhân phẩm năng lực đồng dạng tin được nhưng nhân tâm cùng triều đình biến hóa liền giống như thiên chúng gió vân từ trước đến nay biến ảo vô cùng, người có thể đi phỏng đoán, lại không thể chắc chắn. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là ở tận nhân sự kết quả có không giống hắn thiết tưởng như vậy liền xem thiên mệnh. Hai người nói xong chính sự, liền nghe được bên ngoài pháo hoa nổ vang, an an cùng nữu nữ hoa một tiếng kêu sợ hãi ra tới, cất bước liền phải ra bên ngoài chạy. Cố cảnh vân cùng tần tín phương tay mắt lanh lẹ kéo lấy các nàng cổ áo. Chúng ta mang các ngươi đi xem, cũng không thể chạy loạn, bên ngoài chính là có người xấu. Lê Bảo Lộ cũng lôi kéo hà từ bội đi xem pháo hoa, vừa vặn đụng tới đông phong nam phong bọn họ mang theo khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp tìm tới, liền cùng nhau đứng ở hoa lều cửa xem. Cô Cảnh Vân ôm An An, tần tín phương tắc ôm nữ nữ làm nàng đứng ở trên đài cao, một tay đỡ nàng, một tay đi che chờ thiếu chút nữa bị đám người tễ đến hà từ bội. Nữ nữ cùng An An oa oa kêu to chụp đắc thủ trưởng đều mau đỏ. Bọn hạ nhân thực mau làm thành một đồ người thường, đem các chủ tử ngăn ở bên trong, không cho chen chúc đám người tễ đến bọn họ. cố Cảnh Vân thấy Lê Bảo Lộ xem đến nghiêm túc, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục liền thấp giọng nói, đại an Tết chúng ta nhiều mua chút pháo hoa tới phóng. Lê bảo lộ lắc đầu. Ủ nhiễm quá lớn, xem triều đình thiêu là được. Thời đại này không phải ai đều mua nổi pháo hoa châm ngòi, mà mỗi năm trừ tịch nguyên tiêu cùng trung thu triều đình cùng hoàng cung đều sẽ châm ngòi pháo hoa, bình thường bá tánh đều là chạy tới thấy bọn nó phóng. Một ít phú quý nhà cũng sẽ mua, đặc biệt là một ít thế gia cùng quyền quý, mỗi năm còn có đấu pháo hoa, hơn nữa bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, pháo hoa châm ngòi cách bọn họ ra đều không xa. Xem nhà người khác phóng là được Lê Bảo Lộ không tính toán ở đại khí ô nhiễm thượng thêm lực. Nhưng nàng cũng không phản đối người khác châm ngòi pháo hoa, bởi vì đó là biểu đạt vui sướng một loại phương thức pháo hoa ở trình độ nhất định đi lên nói cũng là nghệ thuật. Xem xong pháo hoa, Lê Bảo Lộ mới cùng cố cảnh vân kề tai nói nhỏ, nói mở tâm tình hầm hực sự. Cố cảnh vân hơi hơi nhíu mày bất động thanh sắc nhìn cữu cữu cùng mợ liếc mắt một cái thấy hai người chính đỡ nữ nữ hạ đài cao hai người phía trước vẫn như cũ thân mật khăng khít kia xem ra vấn đề không ra ở cữu cữu trên người Cố cảnh vân quét nữ nữ liếc mắt một cái thấy cậu mợ nhìn ánh mắt của nàng đều là tự ái không thôi cũng không thấy yêu sầu trưởng phu nữ nhi đều không lo kia mợ sầu cái gì người xác định mợ thân thể không thành vấn đề chỉ là một ít tiểu mao bệnh vấn đề không lớn Mở cái này số tuổi có chút tiểu mau bệnh là bình thường Cố cảnh vân hơi hơi gật đầu Trong chốc lát ta đi hỏi một chút cứu cứu. Tần tín phương cùng hà từ bội sớm chiều ở chung tự nhiên biết nàng biến hóa Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng thế nhưng đã tới rồi hầm hực trình độ Phía trước hắn cũng thỉnh thái y khám quá thái y cấp ra phán đoán suy luận là tâm tình tích tụ Tuy khai phương thuốc lại tỏ vẻ loại này bệnh không ở thuốc và kim châm cứu mà ở với tâm tình Tần tín phương xoa xoa cái chán, thấp giọng nói, là ta quá mức sơ sót. Cố cảnh vân không khỏi tò mò, mợ vì sao tâm tình tích tụ, gần nhất hẳn là không có gì không tốt sự phát sinh mới đúng vậy. Tần tín phương bất đắc dĩ nói, chúng ta đều già rồi tưởng không khỏi liền nhiều chút không phải cái gì đại sự, đãi ta về hưu thì tốt rồi. Hắn dừng một chút vẫn là nói, nếu không ngươi cùng thuần hy mang theo an an dọn về tới trụ một đoạn thời gian đi, trong nhà náo nhiệt chút vội chút nàng miên man suy nghĩ thời gian cũng liền ít đi. mười 615, Đại Ý. Hà từ bội đông khi liền cảm thấy thân thể không thoải mái, không phải bà vai nhức mỏi chính là eo chân đau, bằng không chính là ngũ tạng giống như than thiêu, có loại khô nóng cảm giác. Thỉnh đại phu tới xem, đại phu lại nói trọng ở bảo dưỡng, cũng không thể chỉ tận gốc, cho dù là thỉnh thái y cũng giống nhau. Tần tín phương minh bạch bọn họ ý tứ hà tử bội là già rồi, bởi vậy một ít nhiều năm tiểu mau bệnh bạo phát ra tới. Hà tử bội cũng không phải không rõ, nhưng thân thể không thoải mái phản ứng tới rồi tâm lý thượng nàng tổng cảm thấy chính mình khả năng sống không lâu. Cho nên sốt ruột, sốt ruột muốn nhìn nữu nữu lớn lên, sốt ruột làm cố cảnh vân có con nối dòng, sốt ruột vì mỗi người tương lai làm an bài. Chính là tần tín phương chính mình, có đôi khi đều có một loại lực bất thòng tâm cảm giác. Thế từ tâm cảnh biến hóa hắn không phải không biết mấy ngày nay thậm chí vẫn luôn ở ăn dưỡng thần dược nhưng dược vật đối tâm lý trị liệu hiệu quả vẫn luôn không tốt. Cùng với dựa vào dược vật còn không bằng khuyên nàng tâm bệnh nên làm tâm dược tới y. Cho nên tần tín phương mới cứ thế cấp tìm kiếm người nối nghiệp đuổi ở trùng dương thời điểm về hưu Đến lúc đó hắn lưu tại trong nhà bồi nàng tâm tình của nàng khẳng định sẽ hào chút chờ nữ nữ nghỉ tắm gội khi lại mang theo nàng đi vùng ngoại ô biệt viện trụ hai ngày. Không cần mỗi ngày đều ngốc tại tần phủ, lại có người thương bồi tâm tình của nàng hơn phân nửa sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng khoảng cách trùng dương còn có hơn 20 thiên thời gian đâu, tần tín phương nhưng không nghĩ này hơn 20 thiên nàng đều giàu dĩ, không vui. cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Ngày mai chúng ta còn có một ngày kỳ nghỉ, liền ngày mai dọn qua đi đi. Các người đồ dùng sinh hoạt trong phủ đều có, không cần mang thứ gì, nhặt chút an an món đồ chơi mang lên là được. Tần tín phương sung sướng lên, cười nói, làm duy trinh bọn họ đều lại đây, như vậy náo nhiệt chút. Lê bảo lộ gật đầu đồng ý. Tần phủ rất lớn, mà nàng cùng cố cảnh vân ở nơi đó đều có chính mình độc lập sân, thật là chỉ cần đem chính mình mang đi là được. Hơn nữa tần phủ sinh hoạt trình độ có thể so cố phủ cao không ngừng một cái cấp bậc một cái sân trang bị nha đầu ba tử chừng 17 tám Hai vợ chồng đều không yêu bên người có người thứ ba lắc lư, đặc biệt là cô Cảnh Vân Hắn không chỉ có thói ở sạch cũng hỉ tĩnh, làm việc thời điểm vưu ghét trước mặt có không quen thuộc người Hà tử bội cũng biết cháu ngoại trai quái tính tình, trừ rớt một nửa hạ nhân, dư lại thì tại viện ngoại chờ đợi sai phái Đối với bọn họ dọn lại đây cùng nhau trụ, nàng cao hứng không thôi, đem đáy lòng những cái đó lo lắng âm thầm cùng băn khoăn Tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu vì bọn họ công việc lưu bù lên Muốn đem một ít bén nhọn đồ vật thu hồi tới, để tránh bị an an bắt được hại người hại mình, còn muốn đem nàng trong căn phòng nhỏ góc bàn ghế rác chờ đều bao lên, để tránh nàng té ngã thời điểm đụng tới. Còn có cố cảnh vân thói quen dùng bút mực nhiên đều phải dựa theo hắn thói quen dọn xong, bảo lộ thích ăn đồ vật phòng bếp cũng muốn rất nhiều tiếng duy trinh học tập dùng đến công cụ tĩnh hấp gần nhất đang xem thư hà tử bội cũng đều quan tâm đến. Tần tín phương thấy thê từ vì bọn họ vội đến xoay quanh, trong lòng lại là đau lòng lại là ăn vị, nhưng thấy nàng trên mặt đều là ý cười, không hề thấy ngày xưa sầu khổ, đau lòng lại chuyển hóa vì vui mừng, tuy rằng sẽ mệt điểm nhi, nhưng cuối cùng không có thời gian đau buồn. Lê bảo lộ liền đem nàng ăn rực ngừng, xuống tay lấy sự thiện cùng đồ ăn trị liệu. cố cảnh vân liền tìm một cái tinh thông dược thiện đầu bếp trở về, giao từ bảo lộ phân phó. Kỳ thật tần phủ là có sẽ dược thiện đầu bếp nhưng nàng là các loại dược thiện đều sẽ chút cố cảnh vân tìm trở về lại là tinh thông vì nữ tử điều trị thân thể đồ ăn. Mấu chốt nhất là tay nghề của nàng thực hảo tuy là dược thiện hương vị lại rất không tồi, bảo lộ đi theo tần văn nhân ăn không đến nửa tháng liền đều sắc mặt hồng nhuận chiếu người. Lê bảo lộ một bên che lại vòng eo kêu béo, béo còn một bên không ngừng ăn. Hà tử bội xem đến vui tươi hớn hở chiêu quá đầu bếp thấp giọng nói nói mấy câu, đầu bếp liên tục gật đầu đồng ý. Hà Từ bội cấp bảo lộ thịnh một chén canh, thấp giọng nói, "Đây là tư âm bổ huyết ăn nhiều chút." Lê Bảo Lộ thiếu chút nữa phun ra tới, nàng đã có thể dự đoán đến nàng tiếp theo câu là cái gì, quả nhiên. Đem thân thể điều dưỡng hảo tới, đến lúc đó, mở, Lê Bảo Lộ ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng lời nói, đỏ mặt đổi đề tài. "Cửu Cửu tính toán khi nào thượng thư về hưu? Nhanh đi trùng Dương muốn nghỉ tắm gội, bệ hạ có khả năng sẽ giữ lại cho nên muốn trước tiên ba ngày thượng thư." Cổ đại quân thần đặc biệt mê chơi từ chức giữ lại lại từ chức lại giữ lại tam từ chức quân chủ bất đắc dĩ đồng ý tiết mục cho nên nếu muốn có thể ở trùng dương thời điểm về hưu vậy đến trước tiên ba ngày thượng thư. Tần tín phương về hưu tố trương đã sớm viết hảo chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền đệ đi lên. Kỳ thật trong triều trên dưới đều biết hắn muốn đưa sĩ sự chỉ là bởi vì sự tình phồn đa, lại muốn tiền người nối nghiệp, lại muốn giao tiếp chuyện tốt nghi cho nên mọi người đều không xác định hắn cụ thể từ trước thời gian. Nhưng mọi người đều phỏng đoán là ăn Tết trước sau, rốt cuộc từ chức hào quá năm sau, ai cũng chưa nghĩ đến tần tín phương như vậy cấp muốn đổi ở trùng dương thời điểm đã đưa sĩ. Tần tín phương trùng dương 3 ngày trước liền thưởng thư kỳ hài tỏ vẻ năm nào lão thể suy, bệnh thể trầm kha gần đây tinh thần càng thêm vô dụng, cảm giác được đã mất lực lại xử lý nội các sự vụ, bởi vậy muốn từ chức về nhà tĩnh dưỡng. Mặc dù là sớm đã có đoán trước chân chính đối mặt này phong tấu trương khi Lý An vẫn là nhịn không được hốc mắt đỏ lên, trong mắt hàm nhiệt lệ chân tình thật thiết giữ lại nói, sư công bất quá mới hơn 40, mà quan lấy 50 vì phục quan chính chi năm đến 70 quan thường mới vừa tới về hưu chi kỳ. Chậm đăng cơ bất quá một tài, có mọi việc không rõ, đều cần thỉnh giáo sư công, sư công liền nhẫn tâm bỏ ta mà đi sao. Tần tín phương cúi đầu chối từ nói, bệ hạ trong chiếu có bành thủ phụ, còn có khác ba vị nội các phụ tá, văn thần võ tướng tất cả đều hiền lương tài cắn, thần cũng bất quá là trong đỏ ánh sáng đom đóm, lại vô dụng, ngài còn có cô thái phó nhưng thỉnh giáo. Thần gần đây thật là có tâm mà vô lực, dứt lời quỳ xuống xin từ chức, còn thỉnh bệ hạ thành toàn, lý an cuối cùng đương nhiên không có thành toàn, vì thế việc này không giải quyết được gì. Tần tín phương ngày thứ hai trở lên thư xin từ chức các triều thần thấy thế liền biết hắn là lấy định chủ ý trùng dương trước nhất định phải về hưu bằng không hôm nay hắn sẽ không nhắc lại. Đại gia không khỏi thở dài tiếc hận tần tín phương chính trị kiếp sống vốn dĩ có thể càng dài đáng tiếc. Mọi người đều cho rằng tần tín phương là ở Quỳnh Châu Hỏng rồi thân mình cho nên mới như vậy sớm xin từ chức hơn nữa gần nhất tần phù cũng đích xác thường thường thỉnh đại phu. Hơn phân nửa triều đình đều an tĩnh lại, chỉ có mấy cái thần tử giúp đỡ hoàng đế cùng nhau giữ lại tần tín phương, nhưng mọi người đều biết, hắn là không có khả năng để lại. Quả nhiên, ngày thứ ba tần tín phương lần thứ hai thượng thư xin từ chức. Lý An nhìn tấu chương nửa ngày, cuối cùng trầm mặc ở mặt trên che lại con dấu, xem như đáp ứng xuống dưới. Nếu tần tín phương từ chức kia hắn nội các chức vị phải tìm cái người nối nghiệp, dựa theo lệ thường hoàng đế sẽ dò hỏi hắn ý kiến, xem hắn hay không có đề cử người. Tần tín phương đề cử kim vạn cùng thành thượng thư, các triều thần tất cả đều sừng sốt bởi vì hai vị này ở trong triều đều hơi có chút không có tiếng tăm gì. Đảo không phải bọn họ vô danh, hai người đều làm được nhị phẩm quan, đương nhiên không có khả năng vô danh, chỉ là cùng quan giai, so với bọn hắn lưu tú, so với bọn hắn nổi danh người rất nhiều. Này hai người, thành thượng thư không cần phải nói. Hai năm trước mới tư công bộ tả thị lang đề vì thượng thư công bộ cùng lễ bộ vẫn luôn là lót đế thanh lãnh bộ môn cho nên rất ít có người đem chú ý điểm đặt ở này hai cái bộ môn mặt trên. Mà Kim Vạn, hắn tư lịch đích xác đủ lão hơn nữa hắn tuổi tác cũng là triều đình chung lớn nhất nhưng hắn tự thi đậu tiến sĩ sau liền vẫn luôn ở Hàn Lâm Viện nhậm chức 30 năm sau vẫn luôn không dịch quá hoa. Không có tiếng tam gì, nếu là tần tín phương không đề cập tới, bọn họ cơ hồ đều phải đã quên trong chiều còn có như vậy một vị nhị phẩm quan, rốt cuộc hắn thượng triều thông thường đều là mua nước tương, đứng ở nơi đó phát ngốc, trừ phi có đề cập đến hàn lâm viện sự vụ, bằng không sẽ không sen mồm. Đại bộ phận người không rõ tần tín phương như thế nào sẽ đề cử kim vạn, nhưng thiếu bộ phận khôn khéo người tại hạ ý thực hiện lên kim vạn lý lịch khi liền không khỏi cả kinh. Làm chính trị không đến 20 năm là có thể từ một nho nhỏ hàn lâm làm được hàn lâm viện trưởng viện Đây là người bình thường có thể làm được sao Quan văn lên chức từ trước đến nay gian nan Đại bộ phận đều là làm từng bước nhất phẩm nhất phẩm đi lên trên Có người quang tứ phẩm thăng tam phẩm đều có thể hoa đi 10 năm thời gian Này vẫn là đoàn Đại bộ phận người đều tập chết ở tứ phẩm thượng suốt cuộc đời cũng chưa có thể lên chức Chính là kim vạn lại có thể như thế trôi chảy này thuyết minh cái gì Thuyết minh hắn không chỉ có, có bản lĩnh còn có nhân mạch hơn nữa tâm trí cũng không thấp bằng không như thế nào sẽ ở bọn họ tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống lặng yên không một tiếng động lên tới hàn lâm viện trưởng viện. Lần này cần không phải tần tín phương đề, bọn họ cũng chưa lưu ý đến kim vạn xuất sĩ năm số, mọi người đều bị hắn tuổi lừa. Hắn tuổi tác lớn nhất nhưng làm chính trị thời gian thật đúng là không dài. Mà bành đan tưởng tắc muốn càng nhiều chút. Hắn cũng là tần văn thiên học sinh Kim Vạn, Kim Vạn là bọn họ đại sư huynh. Bành đan theo bản năng nắm chặt tay, mấy năm nay hắn thế nhưng cũng theo bản năng xem nhẹ Kim Vạn. Bành đan là tần văn thiên sở mang lớp ra tới học sinh, mà Kim Vạn là chính thức quỳ lại kính trả nhập môn đại đệ tử, này thân phận cùng bành đan tự nhiên không giống nhau. Nhưng mà tần văn thiên học sinh quá nhiều, mà hắn thân sinh như từ tần tín phương lại quá mức yếu tú, này liền làm người chú ý không đến hắn những đệ tử khác càng chú ý không đến vẫn luôn điệu thấp trầm mặc kim vạn. Năm đó tần tín phương bị lưu đầy, làm hắn đồng môn thả chức quan cùng hắn nhất tiếp cận bành đan trước tiên liền tiếp nhận thái tử một hệ thế lực trở thành thái tử một hệ dê đầu đàn. Nhưng là tần ra một ít thâm niên nhân mạch hắn vẫn luôn không nắm giữ, hắn cho rằng những nhân mạch đó còn nắm giữ ở tần tín phương trong tay. Bởi vậy kia mấy năm không thiếu nhìn chằm chằm Quỳnh Châu, lại phát hiện Quỳnh Châu bị người vây đến kín không kẽ hở, bọn họ không chiếm được bên trong tin tức càng khó hướng trong phái người. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là tần tín phương bút tích nhưng hiện tại nhìn đứng ở hắn sườn phương vẻ mặt bình tĩnh kim vạn bành đan nháy mắt hiểu được. Nhân mày cờ kim vạn trên tay. Tần tín phương bị lưu đày không mấy năm hắn liền thăng nhiệm vì hàn lâm viện trưởng viện vẫn luôn không có tiếng tăm gì, không chỉ có là hắn, trong chiều còn có ai nghĩ đến khởi hắn là tần văn thiên nhập môn đại đệ tử. Hơn phân nửa cho rằng hắn chỉ là tần văn thiên học sinh đi. Mà tần văn thiên học sinh dữ dội nhiều. Trong chiều có gần một nửa học sinh chịu quá hắn dạy bảo chẳng sợ không phải ở thanh khê thư viện đi học, ở thượng kinh đi thi khi cũng nghe quá hắn giảng bài, chịu quá hắn chỉ điểm cũng đều muốn tôn sưng hắn một tiếng tiên sinh, khiêm tốn một tiếng học sinh. Là hắn đại ý, điện thượng còn lại người chờ cũng sôi nổi ở trong lòng hô to, bọn họ sơ suất quá. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 31 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.